chương 566, kinh khủng lục hoàng tử chương 566, kinh khủng lục hoàng tử ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng ở chỗ này chó sủa. Diệp Thủ Nghĩa cười lạnh một tiếng, "Muốn chết." Người đàn ông này nghe được Diệp Thủ Nghĩa lời nói, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Hai tay của hắn cái ấn, ở trong nháy mắt này, cường đại lôi đình lập loé, hướng thẳng đến phía trên trên nóc nhà Diệp Thủ Nghĩa đánh tới. Thời gian ngắn ngủi bên trong, kia kinh khủng lôi đỉnh liền xung kích tới thân thể của hắn. "Chết." Kinh khủng lôi đỉnh chi lực bao trùm ở Diệp Thủ Nghĩa toàn bộ thân hình. Thế mà liền tránh đều không tránh thoát. Xem ra ta là đánh giá cao hắn. Một chút người tu tiên nhìn xem một màn này, cũng không khỏi đến lạnh hừ một tiếng. Vừa mới trong nháy mắt đó, Diệp Thủ Nghĩa trút tán ra khí huyết chi lực, quả thực là nhường làm cho người kinh ngạc. Bất quá cường đại như vậy khí huyết chi lực, dường như cũng căn bản không có cái gì tác dụng quá lớn. Vũ Phu dù sao chỉ là Vũ Phu, cùng bọn hắn những này người tu tiên làm sao có thể đánh đồng đâu? Liền cái này. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm chuyển ra, nhường trong mắt mọi người con ngươi cũng hơi rụt lại. Nương theo lấy lôi đỉnh chi lực tiêu tán, Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh lần nữa chậm rãi hiện hiện ra. Làm sao có thể vừa mới phóng xuất ra lôi đỉnh chi lực người đàn ông này, ánh mắt cũng hoàn toàn trận lớn lên, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin bảy mặt. Hắn còn tưởng rằng Diệp Thủ Nghĩa là căn bản tránh không tránh nổi đi, không nghĩ tới đối phương là căn bản khinh thường tại chỗ tránh. Hắn chỗ thả ra loại này lôi đỉnh chi lực căn bản không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí liền ý phục của hắn đều không có xảy ra tổn hại. Không tốt, Mà liên ở trong nháy mắt này, hắn đông nhiên cảm giác được cái gì, toàn bộ thân hình khẽ run lên, liền phải né tránh đi qua. Nhưng là hiện tại đã không còn kịp rồi. Một đạo tiếp cận trong suốt lớn bàn tay to Xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu hắn. Không. Hắn đại nội tâm ở trong giống to lên tiếng. Ngay trong nháy mắt này, hắn toàn bộ phải thận trực tiếp bị nghiền thành một tiệm. anh. toàn bộ mặt đất đều phát ra một tiếng tiếng vang ầm ầm, có thể rõ ràng nhìn tới trên mặt đất xuất hiện một đạo bàn tay khổng lồ cái hố nhỏ. Những người còn lại nhìn xem một màn này cũng giật nảy mình, lại tập trung nhìn vào, kia bàn tay khổng lồ cái hố nhỏ bên trên, còn có một đạo bàn tiệm, rất rõ ràng là vừa bọn kia một gã người tu tiên trực tiếp bị nghiền ép mà thành. Thật là đáng sợ a cuối cùng là năng là gì? Dị cốt thần thông. đều không muốn đi lời nói. Vậy cũng chớ đi. Đúng vào lúc này, Diệp Thủ Nghĩa thanh âm tiếp tục chuyển tới, cùng tiến lên, dưới hắn. Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên, trong nháy mắt này cũng giống to lên tiếng đến. Hai tay của hắn kết ấn liền phải phóng xuất ra pháp thuật lực lượng. Chỉ là ở trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh dường như giống như là thuấn di đồng dạng, trực tiếp xuất hiện tại trước mắt của hắn. Trong mắt của hắn con ngươi hơi co lại, còn chưa kịp phản ứng tới, Diệp Thủ Nghĩa năm đấm trực tiếp đánh tới. Linh thuần, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn trực tiếp điều động thân thể mình ở trong mảnh liệt linh lực, mong muốn hình thành đặc thù tâm trạng. Ngăn cản được một quyền này. Và anh. Nhưng lại một quyền này tốc độ thật sự là quá nhanh, hơn nữa mang theo bảng bạc lực lượng, trực tiếp đem cái này linh lực hình thành tâm trắng cho bên bạo rơi, thuận thế banh động đầu của hắn. Máu tươi văng khắp nơi, nhục thể của hắn cũng trực tiếp ngự trên mặt đất. Những người còn lại vào lúc này cũng điên cùng phóng xuất ra các loại pháp thuật lực lượng, hướng phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia xung kích đi qua. Ánh mắt nhìn xem một màn này, hắn cũng lộ ra một tia cười lạnh. Hiện tại loại trình độ này pháp thuật lượng, đối với hắn mà nói căn bản không tạo được bất kỳ tổn thương nào. Cường đại chân nguyên bắt đầu vận chuyển lại cùng cường đại khí huyết chi lực hình thành đặc thù khí lưu, che chùm lên hắn toàn bộ thân hình ở trong. Những cái kia cường đại pháp thuật lực lượng xung kích tới trong nháy mắt liền trực tiếp bị ngăn cách rơi. Cuối cùng là cái gì? Những mấy người tu tiên nhìn xem một màn này, cũng một hồi tê cả ra đầu. Nhiều người như vậy phóng thích pháp thuật lực lượng, thế mà không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Hơn nữa bọn hắn còn có thể rõ ràng cảm giác được, diệp thủ nghĩa trên thân thể là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, chỉ có rất mạnh khí huyết chi lực, còn có chân khí. Hơn nữa ở trong nháy mắt này, vô hình chân nguyên chi lực theo diệp thủ nghĩa trong thân thể phát ra, trực tiếp che trùm lên một khu vực lớn. Tại vùng này bên trong, dường như tạo thành đặc thủ kỳ môn cách cục. Tất cả mọi người vị trí, hiện tại cũng hoàn toàn bị hắn nắm trong tay, căn bản chạy không thoát cảm giác của hắn. Giờ này phút này, một thanh phương thiên hỏa kích xuất hiện ở Diệp Thủ Nghĩa trong lòng bàn tay ở trong, thân thể của hắn còn xuất hiện một thất con mã. Cưới lên con mã, trực tiếp đối cứng lấy những cái kia thả ra pháp thuật lực lượng, hướng phía phía trước bên kia người tu tiên lao vụt mà đi. Không tốt. Những này người tu tiên nhìn xem điên cuồng xông tới Diệp Thủ Nghĩa, cũng cảm kinh tất sát. Hai tay điên kéo chiếu, không ngừng phóng xuất ra pháp thuật lực lượng. Thậm chí có không ít người tu tiên còn bận dụng chính mình dị cốt thần thông, nhưng là bất luận làm dùng cái gì, diệp thủ miết đều căn bản không có mảy may đình chỉ động tác. Cưới cốt mã tiến lên trong nháy mắt hai tay cầm phương thiên hỏa kích, đột nhiên bổ chém tới. Đại lượng người tu tiên đầu lâu trực tiếp bị chém xuống. Từng khoảng lương theo lấy máu tươi bao tô tung tóe mà ra đầu lâu bay ra, rơi vào bốn phía trên mặt đất. Đại lượng người tu tiên, ánh mắt ở trong đều tràn đầy vẻ kinh hãi. Quái vật, trước mắt người này căn bản chính là một cái quái vật. Ai có thể đỉnh lấy nhiều như vậy người tu tiên, phóng xuất ra pháp thuật lực lượng đến tiến hành chiến đấu? Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Lục Hoàng tử điện hạ tha mạng. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, một chút người tu tiên đã hoàn toàn e sợ. Bọn hắn mong muốn trốn, lại căn bản không có biện pháp trốn được. Diệp Thủ Nghĩa giống như nắm trong tay bọn hắn vị trí, bất luận trốn ở bốn phía cái nào một chỗ khu vực, đều có thể bị hắn trố cảm thụ tới. Hơn nữa bọn hắn hiện tại cũng không dám trực tiếp ngự kiếm bay đi, bởi vì tại vừa mới một sát na kia, chính là có người mong muốn ngự kiếm bay đi, trực tiếp bị lật trời họa kích lăng không một bổ, sinh ra mạnh mẽ khí lưu, nhường những cái ngự kiếm bay đi người tu tiên, thân thể đều phân chia thành vô số khối. Vừa mới không đi, hiện tại có thể không có cơ hội. Nghe lấy bọn hắn cầu xin tha thứ, Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này cũng cười lạnh thành tiếng. Tay nâng cái rơi. Đại lượng người tu tiên toàn bộ đều bị chém giết. Nói thì chậm mà xẻ ra thì nhanh, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, kia hơn 100 tên người tu tiên toàn bộ đều bị chém giết. Bốn phía khu vực tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, dường như không có. Hắn cường đại năng lực nhận biết phía dưới, đã rõ ràng cảm giác được bốn phía khu vực cũng không có còn lại người tu tiên vi tức. Vừa mới những ngày người tu tiên toàn bộ đều bị chém giết xong. Ánh mắt quét mắt bốn phía, cốt mã cùng phương thiên hỏa kích trực tiếp thu vào chính mình nạp giới bên trong. Đồng thời trong nháy mắt này, tay phải hắn chậm rãi vừa nhất, một cỗ cường đại hấp lực theo lòng bàn tay của hắn ở trong tán phát ra. Bốn phía trên mặt đất những cái kia nạp giới đang lấy tốc độ cực nhanh bị hấp thu tới. Chương 567, 9 vị hoàng tử tề tụ chương 567, 9 vị hoàng tử tề tụ thời gian ngắn ngủi bên trong, diệp thủ nghĩa trong lòng bàn tay ở trong liền có đại lượng nạp giới. Lần này lấy được nạp giới có rất nhiều. Hắn hiện tại ánh mắt quét một vòng tay mình tâm ở trong những cái nạp giới. Liên đem nạp giới bên trên còn giữ lại tất cả cấm kỵ toàn bộ đều cho bài trừ rơi. Dù sao thực lực cường đại đến bây giờ loại trình độ này lời nói, mong muốn bài trừ những này nạp giới sức mạnh cấm kỵ, so sánh thời điểm trước kia đã muốn đơn giản không biết bao nhiêu. Thế mà còn có không tệ tài nguyên. Xem ra những này người tu tiên đều là những tông môn kia thế lực tinh nguyệt a. Diệp thủ Miễu nhìn xem những cái kia nạp giới bên trong tài nguyên, vào lúc này cũng không khỏi đến cảm khái lên tiếng đến. Hắn hiện tại lấy được nạp giới, căn bản không biết có bao nhiêu. Hơn nữa thu hoạch đến những cái kia tài nguyên, đã hoàn toàn so sánh một cái đỉnh cấp đại tông môn nguyên. Hắn hiện tại muốn rèn đúc thế lực của mình, thiếu nhất không phải tài nguyên, mà là thời gian. Nhưng là thời gian, thật sự là cần quá dài dàn dựng. Bất quá chỉ cần hấp thu tới đủ nhiều âm sát chi khí, thực lực của mình tăng lên tới trình độ nhất định về sau, cũng có thể là thủ hạ của mình tăng thực lực lên. Báo thủ về sau, nên muốn tìm những cái kia yêu ma. Hơn nữa dựa theo hiện tại tình trạng đến nhìn, ma giới bên kia cũng đã có thật nhiều yêu ma đều đã tiến vào đại mạng. Cũng không biết kế tiếp sẽ có hay không có càng cường đại hơn yêu ma tới. Đáng tiếc đánh giết những này, người tu tiên không thể thu được đến tinh văn. Ánh mắt quét một vòng bốn phía những thi thể này, Ánh mắt của hắn ở trong có vẻ tức giối. Không có có mơ tưởng, Diệp Thủ Nghĩa tại thời điểm hướng thẳng đến một bên khác khu vực đi đến, thời gian ngắn ngủi bên trong liền biến mất tại cái này một mảnh đêm tối ở trong. Hắn muốn tìm một chỗ lại nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị kỹ càng ngày mai chiến đấu. Ngay tại Diệp Thủ Nghĩa rời đi vùng này không đến bao lâu, từng đạo bóng đen cũng theo đêm tối ở trong xuất hiện. Thế mà toàn bộ đều bị giết. Những người này nhìn xem bốn phía trên mặt đất những thi thể này, trên mặt vẻ mặt cũng lập tức lớn đại biến lên. Không ít tông môn thế lực, lần này đều để rất nhiều người nhìn chằm Diệp Thủ Nghĩa, nếu có thể, cũng có thể đối Diệp Thủ Nghĩa ra tay nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới, tình huống giống như hiện lên nghiêng về một bên thế cục. Trên trăm tên đến từ khác biệt thế lực người tu tiên, toàn bộ đều bị giết chết. Mà kẻ đầu tiêu hiện tại đã sớm rời đi. Diệp thủ nghĩa thực lực, thật sự có cường đại như vậy a? Một tên nam tử trong đó vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Những người còn lại nhìn nhau một cái, hiện tại có chút hai mặt nhìn nhau. Bởi vì tại những này người tu tiên ở trong, thật là có đại thừa cảnh người tu tiên, thế mà cũng bị giết chết. Đại trưởng lão, chúng ta bây giờ làm thế nào? Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên, ánh mắt nhìn đứng ở bên cạnh mình kia một lão già Nhịn không được lên tiếng. Diệp thủ Nghĩa hiện tại cũng đã rời đi tới mặt khác một phiến khu vực. Bọn hắn hiện tại muốn truy đuổi đi qua hay là từ bỏ? Không muốn đi qua, thực lực của người này không tầm thường, thậm chí có khả năng có cao thủ trong cao thủ ám bên trong bảo hộ hắn. Chúng ta bây giờ lại đi qua lời nói, có khả năng sẽ không toàn mạng. Cái này một lão giả hiện tại chau mày lên, hắn hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút chậm rãi lên tiếng. Tất những người còn lại nghe được lời của hắn, ngược lại là thở dài một hơi. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng không muốn tiếp tục đi qua. Đi thôi. Tạm thời đừng có bất kỳ động tác gì. Tất cả chờ ngày mai tỷ thí lại nhìn, được xưng là đại trưởng lão lao giả, vào lúc này cũng trực tiếp biến mất tại trong đêm tối. Mà liên tại sau khi bọn hắn rời đi, mặt khác một nhóm lại một nhóm tu tiên thế lực cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện. Nhìn trên mặt đất xuất hiện tình trạng, ánh mắt của bọn hắn cũng có chút mở lớn, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi mặt. Nhiều như vậy người tu tiên, thế mà toàn bộ đều bị giết chết. Trước mắt xuất hiện tình trạng, quả thực là quá làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ cũng là không có lựa chọn tiếp tục đuổi trục diệp thủ nghĩa, xử lý tốt một chút thi thể về sau, cũng biến mất tại bên này. Thế mà không có có người tới a. Ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ còn truy đổi mà đến. Diệp Thủ nghĩa thân ảnh nằm ở mặt khác một phiến khu vực trên nóc nhà. Ánh trăng chiếu dọi phía dưới, hắn cũng rỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó trực tiếp nằm xuống. Hiện tại tạm thời cũng không có chuyện gì làm, chỉ có thể chờ đợi lấy ngày mai đến. Hắn nhắm hai mắt từ từ thiết đi. Mặc dù thoạt nhìn là đang ngủ, nhưng là cảm giác của hắn năng lực vẫn như cũng là cảm giác bốn phía tình trạng. Một khi có cái gì không đúng kình lời nói, hắn liền có thể lập tức tỉnh táo lại. Thời gian nhoáng một cái rất nhanh, đã đến ngày thứ 2 sáng sớm. Ngày thứ 2 là lão hoàng đế nhập hoàng lang thời gian, sáng sớm, liền có thể nhìn thấy toàn bộ trong hoàng cung đại lượng nhân viên không ngừng đi động. Diệp Thủ Nghĩa cũng lại một lần nữa tiến vào trong hoàng cung. Lúc này chín tên hoàng tử, cũng người mặc đồ tàng, theo thứ tự xuất hiện. Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh đứng tại nơi hẻo lánh vị trí bên kia, ở trong nháy mắt này liền thấy, từ nơi không xa kia vừa đi tới Diệu Hạo. Trong chốc nhóm này, hai mắt của hắn ở trong có sát khí mãnh liệt phát ra. Dầm dầm. loại này sát khí mạnh mẽ tới tạo thành khí lưu đồng dạng, quét đến bốn phía một chút vài bóng hoa hoa tác hưởng. Ha ha. Diệp Hạo hiện tại ánh mắt cũng hướng phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia nhìn lại, ánh mắt của hắn ở trong cũng tràn đầy vẻ khinh thường. Không có nghĩ tới tên này thế mà còn có thể sống đến bây giờ. Diệp Hạo nội tâm ở trong đối với lựa chọn ban đầu có chút hối hận. Sớm biết ngày đó liền phải trực tiếp giết chết hắn tốt, giết hắn tối đa cũng chính là bị phụ hoàng trách tội mà thôi, không cần giống là như thế này, nhiều hơn một cái hậu hạn. Bất quá dạng này cũng không có quan hệ. Ngược lại chờ một chút, hắn cũng muốn chết. Lúc này Diệp Minh thân ảnh cũng theo một bên khác đi tới. Ánh mắt quét mắt Diệp Thủ Nghĩa cùng Diệp Hạo. trên mặt hắn cũng mang theo một tia cười lạnh. Cấp bậc ta bị ta liền nhìn xem các ngươi có đủ hay không tư cách. Hắn tại nội tâm ở trong hừ lạnh lên tiếng. Hắn hiện tại thu được một vật, đối với lần này hoàng bị cũng có niềm tin rất lớn. Diệp Ninh cũng người mặc màu trắng đồ tang, bên cạnh khu vực không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Dư hoàng tử hiện tại thần sắc trong mắt cũng biến hóa không chừng. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được tại vùng này ở trong tràn đầy sát khí máy liệt. Loại này sát khí để bọn hắn cũng có chút tê cả da đầu. Tranh không được. Bọn hắn hiện tại đã mơ hồ cảm giác được, lần này tranh đoạt bị, bọn hắn là tuyệt đối tranh không được. Nếu như vài ngày trước không phải lựa chọn xếp hàng lời nói, đoán chừng hôm nay tranh đoạn, bọn hắn đều muốn trở thành pháo hôi. Nhập liệu đặt linh cứu. Giờ này phút này, một lao giả từ tiền phương bên kia khu vực đi tới, ánh mắt liếc nhìn ở đây 9 tên hoàng tử, chậm rãi lên tiếng. Kèm theo vừa dứt lời, tất cả mọi người hướng phía mặt khác một mảnh đặt lấy lao hoàng đế thi thể khu vực đi đến. Nhập táng nghi thức từ hiện tại chính thức bắt đầu. Chương 568, nhập táng bắt đầu chương 568, nhập táng bắt đầu đại lượng triều đỉnh quan lớn, cũng đã hướng phía đặt thi thể bên kia cung điện mà đi. Diệp Thủ Nghĩa đi tại đường xá bên trong, có thể rõ ràng cảm giác được bốn phương tám hướng có rất nhiều tới nhìn không thấy ánh mắt đang đang dõi trừng hắn. Có chút ý tứ, xem ra hôm nay ẩn nút trong bóng tối cao thủ vô cùng nhiều. Hắn tại nội tâm ở trong cũng không khỏi đến âm tầm lên tiếng. Nương theo lấy thực lực của hắn không ngừng mạnh lên, hiện tại ngũ giác biến phi thường của bố. Cho dù là đại thừa kỳ người tu tiên, hắn cũng có thể cảm thụ được. Bất quá hắn còn mơ hồ cảm thấy một loại càng cường đại hơn khí tức, thần nấp tại không biết rõ cái nào một chỗ khu vực. Cái này một cái khí tức cường đại, hẳn là bất tử tán tiên. Ha ha. Thế mà sớm liền ở trong tối bên trong nhìn mình chằm chằm, nhĩ tối là muốn tại cái nào đó giai đoạn đem chính mình trực tiếp giết chết ta. Bất quá như là đã tới nhập táng nghi thức, những người này tạm thời mà nói hẳn là cũng không dám có động tác gì. Rất nhanh, đám người liền đi tới trước đó sắp đặt lao hoàng đế quan tại khu vực. Trước đó tại cái này trong cung điện Triệu lão đã an bài đám người tiến hành nghi thức. Nhập liệu đặt linh cứu nghi thức rất dài, có thể rõ ràng nhìn thấy không ít người tu tiên ở chỗ này thi triển một chút ngập thủ pháp thuật. Diệp thủ nghiêu chỉ là đứng tại cái này nơi địa, cùng còn lại hoàng tử như thế, liên nhìn xem cũng không có bất kỳ động tác gì. Nghi thức trong quá trình, đám người cũng có thể rõ ràng nhìn thấy Lao hoàng đế thi thể. Hẳn là chết. Diệp Thủ Nghĩa vô cùng cường đại năng lực nhận biết phía dưới, cũng có thể rõ ràng cảm giác được cái này lão hoàng đế thi thể cũng đã ở vào mất đi sinh mệnh lực trạng thái. Mặc dù hắn cũng cảm giác cái này lão hoàng đế tử vong vô cùng kỳ bạc, nhưng là riêng là nhìn cái này một cỗ thi thể đến nhìn, hẳn là đã chết mất. Bất quá hắn có phải hay không lợi dụng đặc thủ thủ pháp giả chết, kia cũng không rõ ràng. Bất quá cùng nhau so với mình, những người còn lại đoán chừng càng thêm sợ lão hoàng đế giả chết, hẳn là đã sớm kiểm tra qua. Lúc này toàn bộ hiện trường ở trong, hoàng hậu cùng rất nhiều phi tử, còn có đại lượng đám quan chức, cũng ngay tại khóc ròng ròng. Đây cũng là một cái nghi thức quá trình, nhưng là bọn hắn có phải là thật hay không tâm tương tâm, vậy thì không được biết rồi. Diệp Thủ Nghĩa cũng là không có bất kỳ cảm giác gì. Dù sao đây chỉ là một trên danh nghĩa phụ thân mà thôi. Cho dù là dung hợp nguyên sinh ký ức, hắn cũng không có cảm giác gì. Không đến bao lâu, nương theo lấy nghi thức hoàn toàn hoàn thành, quan tài đã bắt đầu đóng lại. Sau đó hướng phía Đa Sơn chuẩn bị xong hoàng đế lăng mộ vận chuyển mà đi. Đen nhịp đội ngũ hướng phía ngoài cung bên kia đi đến. Hôm nay toàn bộ kinh thành đều có thể nhìn đến đại lượng bình dân bách tính mặc màu trắng đồ tang, cũng tập lệ tại bốn phía trên đường phố. Đại lượng nhân viên hiện tại đã vận chuyển lấy lao hoàng đế qua tài, hướng phía phía trước bên kia khu vực mà đi. Rất nhanh thì rời đi kinh thành bên trong, tiến về Hoàng Lăng. Cái này Hoàng Lăng lựa chọn là tại kinh thành phía bắc mặt khác một chỗ dãy núi. Chỗ này dãy núi là đã sớm chọn tốt long mạch. Toàn bộ dãy núi xu thế có phi long chi thế. Tám nhập nơi đây, hậu thế tử tôn cũng là đế hoàng. Diệp Thủ nghĩa một đường đi tới cậu có thể rõ ràng cảm thấy cái này bốn phía khu vực ở trong có được nồng đậm vô cùng thiên địa linh khí. Loại này thiên địa hàng xóm mức độ đậm đặc quả thực là làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được, liền trước đó hắn tất cả đi qua một chút tông môn đều căn bản không có biện pháp tương so mô phỏng. Cái này lão hoàng đế chỗ nhập táng khu vực quả thực là so sánh kia định cấp tông môn kia chỉ. Bốn phía thiên địa linh khí thế mà nồng đậm tới loại trình độ này. Ngoại trừ hắn, không ít ẩn lúc trong bóng tối người tu tiên ánh mắt ở trong cũng có được vẻ kinh ngạc. Vùng này lúc trước thời điểm đều thuộc về cấm địa. Bởi vì lão hoàng đế tồn tại bản không có bất kỳ người nào dám đặt chân vùng này, thậm chí liền từ bên trên đi bay qua cũng không được. Rất nhiều ẩn nút trong bóng tối người tu tiên, hiện tại còn là lần đầu tiên tới gần nơi này, cảm nhận được trong không khí nồng đậm, vô cùng thiên địa linh khí bọn hắn cũng hoàn toàn rung động. Lao gia hòa này, dù cho chết cũng muốn táng tại như thế thiên địa linh khí nồng đậm khu vực. Nếu như chúng ta có thể tại loại này khu vực tiến hành tu luyện, làm ít cũng to. Giờ này phút này, đứng tại mặt khác một chỗ đỉnh núi ở trong một lão giả, ánh mắt hướng phía phía trước bên kia khu vực nhìn lại, vào lúc này cũng sẽ có điểm cười lạnh thành tiếng. Trước đó thời điểm nhưng thật ra là hắn loại này đại thừa kỳ tu tiên giả, cũng căn bản không có biện pháp tới gần nơi này một chỗ khu vực. Dù sao bốn phía khu vực có đại lượng cấm bệ. Những này cấm vệ, có thể đều không phải là cái gì võ giả bình thường, mà là toàn bộ là chiếu cố nhục thân tu luyện người tu tiên. Cho tới nay tông môn đều đem chỗ này khu vực liệt vào hoàng gia cấm điện. Đừng nói lung tung. Lần này tới cao thủ vô cùng nhiều, chúng ta nói chuyện một không cẩn thận liền sẽ bị những người còn lại chỗ nghe được. Đứng tại hắn thân chắc một tên khác lão giả, vào lúc này cùng âm thanh lạnh lùng nói: "Lần này, vì hoàng vị có thể là có rất nhiều thế lực đều đến nơi này. Có thể nói, toàn bộ đại mạc đỉnh tiêm thế lực toàn bộ đều xuất hiện ở bốn phía. Mặc dù bây giờ ánh mắt hướng phía bốn phía liếc nhìn đi qua, căn bản không có nhìn thấy còn lại người tu tiên, nhưng là tại cảm giác của bọn hắn năng lực phía dưới, là có thể rõ ràng cảm giác được thích hợp khu vực gần dấu đi rất nhiều tu tiên linh giả. Hơn nữa những người tu tiên này thực lực cũng là cực kỳ cường đại. Thậm chí bọn hắn có thể khẳng định lần này khẳng định là có không ít bất tử tán tiên cũng xuất hiện ở đây. Chỉ là không biết rõ bọn hắn ẩn dấu ở nơi nào, căn bản không cảm giác được khí tức của bọn hắn. Ta đã biết vừa mới nói chuyện kia một lão giả, vào lúc này cũng hít vào một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình của mình, hiện tại cũng không dám nói lung tung. Mặc dù hắn là đại thừa kỳ người tu tiên, nhưng là bây giờ tại nơi này, còn căn bản không tính là cường đại. Ngoại trừ bọn hắn, còn lại ở nút trong bóng tối người tu tiên, đều rõ ràng cảm giác được bốn phía thiên địa linh khí độ dày đặc, bọn hắn hiện tại cũng có điểm tâm ngứa một chút. Nếu như có thể ở chỗ này tu luyện, đúng là phi thường tốt. Hiện tại lão hoàng đế nhập táng, mới các hoàng tử còn chưa trưởng thành lên, cũng không biết trong quãng thời gian này Bọn hắn có thể hay không thông qua một chút phương pháp đặc thù đi vào vùng này tiến hành tu luyện. Dù sao thời điểm trước tiên là không có cơ hội, nhưng là hiện tại, kia chưa chắc đã nói được đâu. Mà nhưng thật ra là trùng trùng điệp điệp đội ngũ, tiếp tục hướng phía phía trước bên kia tiến lên. Thời gian ngắn ngủi bên trong, liền có thể rõ ràng thấy được phía trước bên kia dãy núi chỗ, có một cái to lớn vô cùng động vật nhập khẩu. Cái này động vật nhìn có một loại to lớn cảm giác áp bách. Ánh mắt hướng phía bên trong nhìn lại, đã có thể rõ ràng nhìn thấy cái này trong thông đạo bốn phía chỗ cao, có đại lượng ánh lửa thiêu đốt lên, rõ ràng có một loại đèn đuốc sáng trưng cắm rác. Sau bên lão hoàng đế quan tài đám người, vào lúc này đã xuất trước hướng phía bên trong khu vực mà đi. Nhưng là lúc này, những cao quan kia cùng hoàng hậu đám người đã tại hang động này trước cửa, đình chỉ bước chân. Chương 569, long mạch động vật chương 569, long mạch động vật bọn hắn tại Triệu lao ra hiệu phía dưới, toàn bộ đều quỳ lệ trên mặt đất. Đây là muốn làm gì? Thấy cảnh này Diệp Thủ nghĩa, lúc này lông mày cũng hơi nhíu nhăn. Đại lượng nhân viên vào lúc này toàn bộ đều quỳ lệ trên mặt đất, cũng không tiếp tục hướng phía phía trước bên kia đi. Dơ lên lão hoàng đế quan tài đám người, tiếp tục hướng phía trong thông đạo mà đi. Giờ này phút này Triệu lao ánh mắt cũng hướng phía sau bên kia Diệp Thủ nghĩa bọn người nhìn qua. Các người hiện tại có thể đi theo vào. Đúng vào lúc này, Triệu lao cũng chậm rãi lên tiếng. Tuy Diệp Hạo nghe Triệu Lão thanh âm, vào lúc này cũng dậm chân hướng phía phía trước bên kia mà đi. Dư Hoàng tử, tại cái này về sau cũng phản ứng lại, là muốn nhóm người mình đi vào trước ca Diệp Thủ nghĩa nhìn xem tình hình này, ánh mắt cũng hơi híp lại. Bất quá vào lúc này hắn cũng không có chần chừ chút nào, trực tiếp dậm chân hướng phía bên trong bên kia khu vực đi tới, mặc dù không biết rọi đến cùng là tình huống gì, nhưng là hắn cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Ngược lại là có chút hưng phấn, có chút không kịp chờ đợi hưng phấn. Dù sao hắn không nóng nảy báo thủ. Hắn muốn tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đem Diệp Hạo miến áp xuống. Lúc này Diệp Hạo dường như cũng cảm nhận được cái gì, một bên hướng phía bên trong đi qua đồng thời, lập tức dừng lại một số bước chân, bay người hướng phía sau bên, kia nhìn lại. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Thủ Nghĩa cùng Diệp Minh, trong đôi mắt có khiêu khích chi sắc. Lần này hắn cũng đã xác định, chân chính muốn cùng hắn tranh đoạt hoàng vị chỉ có Diệp Minh cùng Diệp thủ Nghĩa. Diệp Minh phía sau, cũng là có luyện tông cửa tổ đại Những cái kia luyện khí tông cửa ở trong, nghe nói có thật nhiều đặc thù linh khí. Thậm chí hắn nhận được tin tức nghe nói Diệp Minh bên kia, trao đổi tiên giới bên kia tiên nhân, có thể có thể thu được tiên khí. Mặc dù cái này một chuyện không biết là thật hay giả, nhưng là cái này một cái tình trạng đủ để cho hắn gây nên coi trọng. Hắn dị cốt thần thông ở trong có báo hiệu năng lực, nhưng là bởi vì lần trước quá độ sử dụng, hiện tại cũng không dám lần nữa tra xét. Dù sao tiếp tục sử dụng lời nói, liền sẽ đối tuổi thọ của hắn tạo thành to lớn ảnh hưởng, dù cho thực lực lần nữa tăng lên lời nói, những này thọ nguyên cũng không nhất định có thể trong thời gian ngắn ngồi bổ sung trở về. Bất quá Diệp Hạo hiện tại cũng có chút nghi hoặc. Diệp thủ nghĩa hắn đã phái người hoàn toàn điều tra, lần này hắn căn bản không có mang theo bất kỳ thế lực nào tới, vẻn vẹn chỉ là nương tựa theo tự mình một người liền muốn đoạt được lần này hoàn vị. Cái này sao có thể? Không nói trước thực lực của hắn căn bản không có khả năng hơn được chính mình, liền xem như thực lực của hắn mạnh hơn chính mình lợi nói, kia có gì hữu dụng đâu? Sau lưng của hắn có nhiều như vậy thế lực cường đại, bất luận thắng thua, Diệp thủ nghĩa đều là môn chết. Nghĩ như vậy, Diệp Hạo trên mặt cũng lộ ra một vẻ thần sắc dữ tợn. Mà vào lúc này, ở hậu phương người bên kia nhóm ở trong, một nữ tử thân ảnh cũng trầm dãi ngẩng đầu, hướng phía phía trước bên kia khu vực nhìn lại. An Dao, ánh mắt của nàng nhìn xem bên kia Diệp Thủ nghĩa thân ảnh, ánh mắt ở trong vẻ mặt cũng biến hóa không chừng. Không nghĩ tới hắn lại có thể sống đến bây giờ, hơn nữa còn muốn tham gia hoàng bị tranh đoạn. Ha ha. Lúc này nhìn xem Diệp Hạo kia khiêu khích ánh mắt, phía sau Diệp Minh, trên mặt cũng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn cũng không cho rằng lần này chính mình thất bại. Hắn hiện tại nắm trong tay đồ vật thật là phi thường khủng bố. Dường như nghĩ tới điều gì, Diệp Minh trong mắt cũng có được một vẻ, vẻ mặt kỳ lạ, lóe lên một cái rồi biến mất. Những người còn lại Vì lại sau nửa canh giờ, Phương có thể bảo, đúng vào lúc này, Triệu Lao Thanh Âm cũng tại phía trước bên kia chuyển tới. Tất cả mọi người nghe thanh âm của hắn, vào lúc này cũng không có bất kỳ động tác gì, mà là tiếp tục khóc nhị nó lấy. Bốn chu thính lên có chút ủy khóc sói gạo. Đây cũng là nghi thức một cái quá trình, nghe tựa như là giả khóc như thế. Diệp Thủ Nghĩa cũng không để ý tới, mà là tiếp tục hướng phía phía trước bên kia đi đến. Hoàng huynh, cẩn thận một chút. Diệp Ninh theo Diệp Thủ Nghĩa ở bên người bên kia đi tới đồng thời, cũng thấp giọng nói rằng, Hắn có phải hay không tiếp thu được một chút tin tức gì, vào lúc này sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Ân, Diệp thủ nhẹ nhàng nhạt lên tiếng, tiếp tục dậm chân, hướng phía phía trước bên kia khu vực đi tới. Đi qua cái này một cái lối đi, liền có thể rõ ràng cảm giác được bên trong chuyển lại tới thiên địa linh khí biến càng thêm nồng nặng. Loại này thiên địa linh khí so sánh, vừa mới tại bên ngoài thời điểm có tăng lên gấp đội. Cái này một cái động vật bên trong, lại có nồng đậm như vậy thiên địa linh khí. Hơn nữa thiên địa linh khí ở trong còn có một loại khác thích hợp võ giả tu luyện đặc thù năng lượng, nguyên khí. Loại này nguyên khí mức độ đậm đặc cũng là phi thường cao. Cảm nhận được đây hết thể diệp thủ Nghĩa ánh mắt ở trong, cũng có được vẻ kinh ngạc. Nếu như có thể tại cái này một cái khu vực bên trong tiến hành tu luyện, vũ tu kia thực lực tăng lên liền càng thêm nhanh hơn. Tại Lao Hoàng đế trong lăng mộ tu luyện, nghĩ đến cái này ý nghĩ, diệp thủ Nghĩa trên mặt cũng có được một vẻ vẻ cổ quái. Hắn hiện tại cũng không có mơ tưởng, vào lúc này tiếp tục hướng phía phía trước mà đi. Cái này một cái lối đi dài vô cùng, bốn phía chỗ cao có thể rõ ràng nhìn đến đại lượng ánh nến đang tiêu đốt lấy. Cái này vốn phải là một cái đen nhánh đường hành lang, nhưng lại tại vô số ánh nến tiêu đốt phía dưới nhìn vẫn như cũng là sáng tỏ vô cùng. Một bước lại một bước, không biết rõ đi được bao lâu. Triệu Lao cũng đi tại phía trước bên kia khu vực, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, mà những người kia vẫn như cũng là vận chuyển lấy Lao hoàng đế qua mang, dường như cũng không có bất kỳ cái gì mọi bệnh. Không biết rõ trôi qua bao lâu, cũng rốt cục có thể nhìn thấy phía trước bên kia, chuyển đến càng thêm hào quang sáng tỏ. Rất nhanh một cái cái này, một cái lối đi liền bắt đầu rộng mở trong sáng. Nhìn kỹ, đây là một cái to lớn vô cùng không gian. Ở bên trong không gian bên trong, đã có thể nhìn đến đại lượng vô cùng các điều. Những nải thạch điêu cơ hồ đều là hình đồng, thạch điêu nhìn sinh động như thật. Mà ở hậu phương bên kia khu vực còn có thể nhìn thấy rất nhiều tựa binh mã. Còn có đại lượng vô cùng vàng bạc tài bảo tại bốn phía, nhìn lóe ra qua mang. Hơn nữa tại phía trước ở giữa khu vực có một cái cự đại cái hố nhỏ. Cái này cái hố nhỏ hẳn là muốn thả đưa quan tài khu vực. Những này vận chuyển lấy lao hoàng đế quan tài đáng người, vào lúc này hướng thẳng đến bên trong khu vực đi tới, sau đó bắt đầu tiến hành tất đặt quan tài nghi thức. Cái này một cái quá trình cũng là phi thường dài dằng dặc. Triệu Lao vào lúc này cũng ngay tại non một chút nghe không hiểu chú ngữ tựa như là đang đang thi triển pháp thuật đồng dạng, mà vào lúc này, Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt liếc nhìn phía dưới, cũng rõ ràng phát hiện, phía trước bên kia khu vực có một cái cự đại phương hướng khu vực, tựa như là đại diễn võ đồng dạng. Tại bốn phía khu vực, còn có thể rõ ràng nhìn đến đại lượng vô cùng thạch điêu liên hoa đài. Những này liên hoa đài, nhìn tựa như là để cho người ta ở chỗ này ngồi xuống. Lần này tử thi, chẳng lẽ lại chính là ở chỗ này? Chương 570, hoàng vị tranh đoạt, tử bắt đầu. Chương 570, hoàng vị tranh đoạt, tử thi bắt đầu. Diệp Thủ Miệng ánh mắt cũng tiếp tục quét mắt bốn phía. Đúng vào lúc này, nương theo lấy Triệu Lao Thi Pháp Tâm Thành, biến càng lúc càng lớn, rất nhanh liền có thể rõ ràng cảm thấy bốn phía thiên địa linh khí phát sinh biến hóa. Kia một bộ nhìn gồm có khí thế bàng bạc lão hoàng đế quan tại, trong nháy mắt này trực tiếp theo những cái kia vận quếch tay của người bên trong bay ra ngoài, trực tiếp treo rừng ở phía trước bên kia khu vực. Giống mà đúng lúc này đợi, bốn phía những cái tiên hình rồng điêu kiện dường như đều sống lại đồng dạng, phát ra một tiếng to lớn vô cùng tiếng long âm. Mọi người thấy một màn này, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Những cái hình rồng thạch rõ ràng chính là tảng đá điêu khắc mà thành. Nhưng là vì cái gì trong nháy mắt này giống như bỗng nhiên sống lại đồng dạng, thế mà phát ra loại này tiếng long ngâm Bất quá loại tình huống này cũng không có kéo dài bao lâu, tiếng long ngâm liền bắt đầu biến mất. Mà giờ này phút này, ước mặt đất bắt đầu có chút rung động, phía trước bên kia kia một chỗ đài diễn võ, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu lên cao. ầm ầm Mặt đất rung động biến càng thêm mạnh mẽ. 9 người đứng đầu hoàng tử, bắt đầu lên ải. Triệu lao thanh âm, vào lúc này cũng chậm dãi ra Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, Diệp Hạo cũng lạnh hừ một tiếng, thể nội cường đại linh lực khí tức bắt đầu điều bắt đầu chuyển động, ở trong nháy mắt này, toàn bộ nhục thân ở trong nháy mắt này bay thẳng đi lên. Thời gian ngắn ngủi bên trong, liền vững vàng rơi vào kia phía trên đứng trên đài. Diệp Minh cũng không cam chịu lạc hậu, giống nhau bay vọt mà lên. Dư hoàng tử cũng theo thứ tự điều độc lấy trong cơ thể mình linh lực. Loại độ cao này, căn bản không cần ngự kiếm phi hành, trực tiếp liền có thể bay vọt mà lên. Có chút ý tứ. chẳng lẽ lại là muốn ở phía trên cái này một cái chiến đài ở trong, so sinh tử a? Diệp Thủ Nghĩa trong nháy mắt này, ánh mắt cũng hơi híp lại. Thân hình của hắn khẽ động, hai chân ở trong có vô cùng mãnh liệt lực lượng tán phát ra, chỉ một thoáng chân xuống mặt đất lõm sụp, bay thẳng nhảy lên đi, cũng hoàn toàn đứng ở phía trên trên chiến đài. Nhìn kỹ chỗ này chiến đài, không phải tảng đá tu kiến mà thành, có phải hay không đặc thủ nào đó kim loại? Không lộ như vậy kim loại, hơn nữa còn bị cắt chém toa toát hình, tại cái này một cái thế giới, có thể nói là quỷ phụ thần công. Tiên đế băng hà, đại mạc các nơi phản quân nổi lên, yêu ma luật thế. Cần một gã có thể dẫn đầu đại mạc tân hoàng đăng cơ. Thanh Hoan Giả, lực nhất định phải tại trong hoàng tử, đứng hàng thứ nhất. Triệu Lao thân ảnh vào lúc này cũng chậm rãi treo nâng lên, sau đó chậm rãi lên tiếng. Chính tên hoàng tử thần sắt trong mắt cũng biến hóa không chừng. Lúc này Diệp hạo ánh mắt, tại Diệp Minh trên thân quét mắt một lúc sau, lại một lần nữa tập trung vào Diệp Thủ Nghĩa trên thân thể. Hiện tại Diệp Thủ Nghĩa thân thể, căn bản không có cảm giác được bất kỳ linh lực ba động, nhưng là không biết do vì sao, hắn luôn luôn cảm giác, cho mình nhất đại uy hiếp chính là trước mắt Diệp Thủ Nghĩa. Vòng thứ nhất tỷ thí. Trên chiến này, chỉ có thể lưu lại bốn người. Triệu Lửa Quân vào lúc này cũng chậm rãi lên tiếng chỉ có thể lưu lại bốn người. Đây là ý gì? Một chút hoàng tử vào lúc này thần sắc trong mắt cũng biến hóa không chừng. Thất hoàng tử Diệp Vân vào lúc này hướng thẳng đến dưới chiến đài mặt ngãy xuống. Thất hoàng tử, rời đi chiến đài, vậy thì đại biểu cho thua. Triệu lao nhìn xem Diệp quân động tác, tại thời điểm cũng biết bị giật mình một chút, lập tức chậm rãi lên tiếng. Hắn ngược là hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Vân thế mà tại vừa mới bắt đầu tỉ thí thời điểm liền trực tiếp nhảy ra chiến đài. Dư hoàng tử thấy cảnh này cũng có chút ngạc nhiên. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp lúc này trực tiếp liền nhảy xuống. Triệu lão còn có chư vị hoàng huynh hoàng đệ. Bản thân cảm giác, cũng không tư cách này đảm nhiệm hoàng vị, ta liền không cùng chư vị tranh đoạn. Diệp Quân vào lúc này ôn quyền cười cười nói. Trên mặt của hắn mặc dù mang theo đủ cười, nhưng là nội tâm ở trong đã có chút kinh hoàng. Mẹ nó, vừa mới lão gia hỏa này nói phía trên này chỉ có thể còn lại bốn người, cái này sẽ không phải là muốn bọn hắn chém giết, chỉ có thể là người sống đứng ở nơi đó a. Hắn sớm lúc trước thời điểm liền đã không muốn tranh đoạt lần này hoàng vị. Mặc dù đầu óc hắn không quá linh bằng, nhưng là cũng không phải người ngu. Hiện tại tình trạng, cho dù là hắn đứng sau lưng tông môn nhưng cũng căn bản không có biện pháp cùng Diệp Hạo thậm chí Diệp Minh so sánh. huống chi hiện tại Diệp Thủ Nghĩa thực lực vô cùng kỳ dị, tiếp tục lưu lại nơi này, hắn cái kia chính là chịu chết, còn sống so cái gì đều trọng yếu. Ha ha, hóa ra là sợ chết phế vật. Vũ hoàng tử hiện tại sắc mặt cũng trầm xuống. Hắn cũng là không nghĩ tới, Diệp Quân Thế mà trực tiếp lâm trận bỏ chạy. Dư hoàng tử thân sắc trong mắt cũng biến hóa không chừng. nhưng là trong đó nhất là bình tĩnh chính là Diệp Thủ Nghĩa, Diệp Hạo, Diệp Minh ba người. Triệu lão, ta hiện tại có thể đi được chưa? Diệp Quân thật là không để ý đến lời của bọn hắn. Cùng sinh tử so sánh, chỉ là mặt mũi lại đáng là gì đâu. Hắn không làm vị hoàng đế này, là một cái vương gia cũng là tiêu diêu tự tại. Không được. Triệu Lao vào lúc này khẽ lắc đầu. Không được. Diệp Quân sắc mặt cũng hơi đổi. Người trước ở chỗ này, chờ tỉ thí kết thúc khả năng đi. Triệu Lao thanh âm tiếp tục chuyển tới. Tức. Nghe lời của hắn, Diệp Quân bây giờ tại nội tâm ở trong cũng có chút thở dài một hơi. Hắn còn tưởng rằng vừa mới Triệu Lão nói muốn hắn cưỡng chế tham dự lần này tỉ thí, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là ở chỗ này, không có thể tùy rời đi mà thôi. Đi ngồi bên kia. Ngay trong nháy mắt này, Lương Theo lấy triệu lao tay phải vùng lên, ở trong nháy mắt này, Diệp Quân thân thể liền bị một cỗ lực lượng vô hình bao bầy. Tại hắn rung động mắt dưới ánh sáng, toàn bộ thân hình bay thẳng tới bên cạnh một chỗ hoa sen tọa thai bên trên. Tại hắn ngồi xuống trong nháy mắt, kia một cỗ lực lượng vô hình cũng trong nháy mắt biến mất. Lục Cục, Diệp Quân cũng không khỏi đến ám nuốt nước miếng một cái. Cái này triệu lao lực lượng thật mạnh. Đại thưa kỳ là khẳng định đã tới, chính là không biết có phải hay không là bất tử tán tiên cấp bậc. Bất quá hoàng gia bên trong, là có rất mạnh tồn tại cảm, đặc biệt là chính mình một chút lão tổ tông. Dấu ở hoàng gia bên trong, bảo hộ hoàng gia chi phối địa vị. Nếu như không phải những này vẫn dấu cường đại tồn tại, đại mạc vân triều, sướng cũng bởi vì những tông môn kia mà bị lệ ngã. Ngay trong nháy mắt này, Diệp hạo Thần sắc trong mắt hơi đổi, mấy quắt tay, liền hướng thẳng đến bên cạnh một gã hoàng tử công kích qua. Không tốt. Cái này một gã hoàng tử trong mắt con người hơi rụt lại. Bọn hắn kỳ thật biết mình lần này đến cũng là phá hôi, chỉ là hắn là đứng tại Diệp Minh bên kia, muốn nhìn một chút lần này tỉ thí đến cùng là cái gì nội dung. Vừa mới biết cái này một cái chiến đại ở trong, chỉ có thể lưu lại 4 người về sau thật hắn liền đã có chút mong muốn đi. Nhưng là bởi vì Diệp quân dẫn đầu nhảy đi, lại thêm ngũ hoàng tử trao phúng, nhường hắn trong lúc nhất thời có chút kéo không xuống mặt mũi. Hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp hạo liền trực tiếp đối với hắn tiến hành công kích. chương 571, quỷ dị liên hoa đài chương 571, quỷ dị liên hoa đài hắn trong nháy mắt này đã rõ ràng phát phát hiện mình trốn tránh không đi qua, chỉ có thể điều động trong cơ thể mình cường đại linh lực, hình thành đặc thù linh tuẫn, phòng hộ ở chính mình toàn bộ thân hình. Và anh, liên ở trong nháy mắt này Diệp hạo một trường này, mang theo vô cùng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem thân thể hắn bên trên linh tuấn đều cho đánh đổ rơi. Một cỗ bảng bạc vô cùng lực lượng đánh tới, nhường cái này một gã hoàng tử trước ngự xuất hiện một đạo cự đại cái hố nhỏ. Máu tươi văng khắp nơi, lục thể của hắn cũng trực tiếp theo chiến đại ở trong bay ra ngoài, trực tiếp trùng điệp theo chỗ cao ngã xuống khỏi đi. Đụng. theo lấy một tiếng tiếng vang trầm nặng chuyển ra, tọa lạc ở bên kia liên hoa đài bên trên giặc quân, cũng có thể rõ ràng thấy được cái này kinh khủng một màn. Tứ hoàng tử cái này, một gã hoàng tử trước ngự xuất hiện một cái lỗ máu, tươi máu nhuộm đỏ hắn toàn bộ quần áo. Hiện tại cũng không biết sống hay chết, nằm trên mặt đất bên trên không lúc đích. Hắn biết lần này tỉ thí khẳng định là phi thường tăng tốc, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới cái này ngay từ đầu liền xuất hiện loại này thảm thiết tình trạng. Cái này cũng thật là đáng sợ. Cái này tứ hoàng tử thực lực, hắn mơ hồ cảm giác được hẳn là cùng mình tương đối, thậm chí là mạnh hơn chính mình bên trên không ít. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là sự tình trong nháy mắt a. Mà liên ở trong nháy mắt này, Diệp Minh cũng giống nhau đột thủ. Tốc độ của hắn cũng là nhanh vô cùng, hướng thẳng đến hoàng tử khác công kích qua. Hắn cùng dựng hảo đều có thể rõ ràng cảm giác được song phương mới thật sự là đối thủ, vào lúc này cũng không có trực tiếp công kích lẫn nhau, mà là trước tiên đem còn lại hoàng tử cho đánh bay xuống dưới. Diệp Ninh hiện tại cũng trực tiếp theo chiến đài ở trong nhảy nhảy xuống. Tại hắn nhảy xuống trong nháy mắt, lại có hai tên hoàng tử thân thể trực tiếp theo chiến đài ở trong bay xuống. Sau đó trùng điệp rơi vào bốn phía trên mặt đất. Thương thế của bọn hắn nhìn có chút nghiêm trọng, nhưng là bởi vì có phòng bị, ngược không giống như là vừa mới bắt đầu kia một gã tứ hoàng tử, như vậy không may. Chỉ là sắc mặt của bọn hắn hiện tại cũng biến thành tái nhợt vô cùng. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới thế mà ngay từ đầu thì thí, là như vậy. Lúc đầu còn tưởng rằng là loại kia một đối một chậm như vậy chậm chọn lựa đi lên. Đúng vào lúc này, thân thể của bọn hắn cũng nhận một cỗ vô hình năng lượng bao vây. Còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, thân thể của bọn hắn liền lỡ lửng, chậm rãi rơi vào bốn phía hoa sen kia tòa trên đài. Triệu Lão, tứ hoàng tử hắn diệp Vân hiện tại ánh mắt hướng phía nằm ở trên mặt đất tứ hoàng tử nhìn lại. Vừa mới những cái kia rơi xuống hoàng tử đều đã bị Triệu Lão thi triển lực lượng bay đến bốn phía hoa sen tỏa hai, nhưng là chỉ có cái này tứ hoàng tử thân thể vẫn như cũng là nằm ở bên này trên mặt đất. Triệu lão giống như cũng không định có bất kỳ thi cứu động tác. Hắn chết. Triệu lão nhàn nhạt lên tiếng. Người theo lấy hắn vừa rứt lời, Diệp Quân bọn người trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Chết. Thế mà cứ thế mà chết đi sao? Cứu không tới sao? Diệp Linh tại thời điểm cũng không nhịn được lên tiếng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, cái này tứ hoàng tử liền đã bị giết chết. Quá nhanh, nhanh có chút vượt qua tưởng tượng. Còn lại thụ thương phòng ở hiện tại sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt, lập tức có một loại môi hở răng lạnh cảm giác. Diệp Hạo giơ tay cùng qua đột. Thế mà một nháy mắt đem hắn cho giết chết, không cần thiết yếu. Triệu lão nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Nghe lời của hắn, Diệp Quân thân thể cũng run nhẹ nhẹ một chút. Tàn cốc. Đây mới thật sự là tranh đoạt hoàng vị tàn cốc. Trước đó thời điểm hắn cũng không có ý thức được điểm này. Hiện tại tận mắt nhìn thấy về sau, hắn vẫn là cảm giác được lựa chọn của mình vẫn là chính xác. Nếu như lúc trước thời điểm chính mình vẫn là như cũ là chấp nhất tại hoàng vị không chịu từ bỏ lời nói, như vậy hôm nay cái này tứ hoàng tử kết quả rất rõ ràng chính là kết cục của hắn. Mà đúng lúc này lợi, trên chiến này đã rõ ràng chỉ còn lại bốn tên hoàng tử. Theo thứ tự là Diệp Hạo, Diệp Minh, Lá Lạc, Diệp Thủ Nghĩa, Triệu Lao. Hiện tại ta chỉ cần đem bọn hắn đều cho giết chết, như vậy ta liền có thể thu được hoàn bị sao? Diệp Hạo hiện tại ánh mắt cũng hướng phía Triệu Lao bên kia nhìn qua, chậm rãi lên tiếng. "Giã hỏa này thật cần rỡ. Nghe lời của hắn, ở phía dưới bên kia Diệp Quân cũng không nhịn được lên tiếng. "Chân chính tỷ thí hẳn là hiện tại mới là bắt đầu." Tọa Lạc ở một bên Liên Hoa Đài bên trên Diệp Ninh vào lúc này cũng chậm rãi lên tiếng. Hắn hiện tại ánh mắt hướng phía bốn phía khu vực nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy bốn phía những cái kia trên vách có đại lượng Liên Hoa Đài. Hơn nữa những ngày liên hoa đại không ngừng lan tràn tới phía trên, bên kia khu vực vô cùng nhiều. Ngầm đầu nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu không trung dường như trong lúc nhất thời nhìn không thấy đích. Không đúng, ở trên đỉnh bên kia tựa như là có một vệnh ánh sáng. Cái này ánh sáng nhìn có chút trước mắt, căn bản thấy không rõ lắm rốt cuộc là thứ gì, chẳng lẽ lại tiếp xuống tỉ thí cùng thứ này có quan hệ sao? Diệp Ninh vào lúc này cũng âm thầm lên tiếng nói. Hà Nội với bốn phía quan sát là phi thường tỉ mỉ. Vừa mới thời điểm rõ ràng không nhìn thấy phía trên bên kia mặt bạch xuất hiện nhiều như vậy thạch điêu hoa sen, thậm chí liền kia một đạo tạn mát ra chướng mắt quang mang đồ vật cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ là tại cái này tử thí chỉ còn lại bốn người tại trên chiến đài thời điểm, những vật này mới chậm rãi bày ra. Hẳn là cùng những vật này có quan hệ, tuyệt đối là có liên quan. Diệp Ninh tại nội tâm ở trong cũng không ngừng âm thầm lên tiếng. Haha, ha, ngươi cho rằng ngươi giết được ta. Diệp Minh vào lúc này cũng ánh mắt hơi híp lại, lộ ra một tia cười lạnh. Diệp thủ nĩa, ngươi bây giờ có thể đi xuống. Lá Lạc vào lúc này, ánh mắt cũng hướng phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia nhìn sang. Tam hoàng tử Lá Lạc, chợt nhìn là một gã cao lớn to con nam tử. Cả người trong thân thể cũng phát ra cường đại linh lực ba độ. Hắn là tu luyện nục thân người tu tiên. Nhục thân bên trong, chỗ phát ra lực lượng cũng là phi thường cường đại. Ha ha, ta ngược lại thật ra cảm giác hẳn là phải đi xuống là ngươi. Lại không được lời nói, nhưng là muốn không còn gì rồi. Diệp Thủ Nghĩa có chút lên tiếng, còn không muốn ra tay. Hiện tại trực tiếp đem Diệp Hạo cho giết chết, đây chính là quá mức dễ dàng. Hắn luôn tại tất cả mọi người vạn chúng chú mục phía dưới lấy chính mình dị cốt, theo trong thân thể của hắn móc ra. Ha ha, vậy ngươi chuẩn bị đi chết đi." Lá Lạc cười lạnh thành tiếng. Vào lúc này cũng chậm rãi hướng phía Diệp Minh bên kia đi tới. Hai người đứng ở một bên. Rất rõ ràng, hai người kia sớm lúc trước thời điểm liền đã có quyết định, muốn cùng một chỗ liên hợp lại. A, thì ra hai người các ngươi phế vật đứng chung một chỗ. Ngươi đừng tưởng rằng như vậy liền có thể đối phó ta." Diệp Hạo thấy cảnh này, trong đôi mắt cũng có được vẻ khinh thường. Hắn lực lượng bây giờ đã xưa đâu bằng này. Không được, hiện tại tỉ thí ban đầu giai đoạn kết thúc trước mắt muốn tiến hành giai đoạn thứ 2 tỷ thí, bất quá tại tỷ thí trong quá trình sinh tử bất luận, mà đúng lúc này lợi, Triệu Lao chậm rãi lên tiếng. Ngay tại hắn vừa dứt lời trong ngáy mắt, phía sau trên mặt đất liên hoa đài bắt đầu treo nổi lên. Chương 572, tranh đoạt ngọc tỷ chương 572, tranh đoạt ngọc tỷ đây là Diệp Quân bọn hắn hiện tại ánh mắt hướng phía hướng trên đỉnh đầu khu vực nhìn lại. Tập trung nhìn vào, liền có thể rõ ràng thấy được những này thạch điêu liên hoa đài, thế mà toàn bộ theo cảm nạm tại chánh trên mặt trạng thái ở trong bay ra. Toàn bộ đều treo trồi lên. Hơn nữa hướng trên đỉnh đầu, có thể rõ ràng thấy được một cái cự đại pháp trận Tại pháp trận phát ra quang mang chiếu dọi phía dưới, có thể rõ ràng cảm thấy một hồi vô hình cảm giác áp bách chuyển đến. Đây là vật gì? Diệp Linh trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tại bên trên nhất khu vực, có một cái ngọc tỷ truyền quốc, ai có thể đến nơi trước tiên trên cùng liên hoa đài, liền có thể thu được. Triệu Lao vào lúc này cũng tiếp tục chậm dãi lên tiếng. Nương theo lấy hắn vừa dứt lời, chúng mắt người có chút trận lớn lên. Ngọc tỷ truyền quốc? Rất đơn giản, nếu như cuối cùng sống sót chỉ có một người, như vậy hắn đạt được cái này ngọc tỷ quốc, cái kia chính là tu mạch đường bị. Triệu Lão Thanh Nghiêm vào lúc này tiếp tục chuyển tới, không nghĩ tới các người giai đoạn thứ nhất nhanh như vậy, những người còn lại hiện tại cũng có thể tiến đến. Đúng vào lúc này, ánh mắt của hắn hướng phía phía dưới bên kia cách đó không xa mọi người nhìn sang. Những người này nhìn xem Triệu Lao thân ảnh, vào lúc này cũng trong nháy mắt hiểu ý, sau đó ra ngoài dẫn theo những người kia tiến đến. Vậy bây giờ đã bắt đầu. Diệp Hạo thần sắc trong mắt cũng biến hóa không chừng. Ngọc tỷ truyền quốc, thứ này chỉ có thể hắn thu hồi được. Đương nhiên, Triệu Lao khẽ gật đầu. Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, Diệp Hạo đột nhiên một trường hướng phía Diệp Minh bên kia đánh tới. Một trường này đập đi ra trong nháy mắt, mang theo một cỗ cường đại vô cùng linh lực ba độ trong nháy mắt mãnh liệt mà ra. Không tốt. Diệp Minh cùng lá lạc, vào lúc này trong mắt con ngươi có chút rụt lại. Phản ứng của bọn hắn tốc độ nhanh vô cùng, toàn thân cao thấp linh lực liền điều động đi ra, tạo thành một đạo đặc thù tâm chắn, liền chặn đứng tại phía trước. Và anh. Một trường này hình thành lực lượng kinh khủng, trực tiếp đánh vào cái này linh lực hình thành trên tâm chắn, cường đại lực trùng kích, nhuồn thân thể của bọn hắn trực tiếp đẩy lui tới phía sau bên kia khu vực, nhưng lại cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Thứ này là của ta." Diệp Hạo ở trong nháy mắt này cũng đã hướng thẳng đến phía trước bên kia khu bay qua đi. Đồng thời đang bay vọt đi ra đồng thời, hắn liền theo chính mình nạp giới về sau, lấy ra một thanh phi kiếm, trực tiếp ngự kiếm hướng phía phía trên không trung ở trong bay đi. Nhưng cũng đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một cô vô hình cảm giác gáp bách đánh tới. Giả thiết sinh ra phi kiếm cũng trong nháy mắt này, giống như đã mất đi lực lượng nào đó đồng ngột, căn bản điều khiển không được, khiến cho hắn toàn bộ nhục thân từ trên hướng cao ở trong bay xuống xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Diệp Hạo hiện tại trong mắt con người cũng hơi rối lại, hắn hoàn toàn không tới Tại vừa mới trong nháy mắt đó, lại có một cố lực lượng vô hình trực tiếp đem thân thể của hắn cho ép áp xuống tới. Bất quá phản ứng của hắn vẫn là vô cùng nhanh, vào lúc này trực tiếp rơi vào cách đó không xa bên kia Liên Hoa Đài bên trên. Vừa vặn đứng ở Diệp Quân bọn người vị trí khu vực bên cạnh. Diệp Quân hiện tại cũng bị giật ngại mình, dù sao Diệp Hạo gia hỏa này, quả thực liền là thằng điên, nếu như ra tay với mình lời nói, vậy thì xong đời. Bất quá nhường hắn thở dài một hơi chính là, hiện tại Diệp Hạo ánh mắt hướng phía phía trên Liên Hoa Đài nhìn lại, sau đó trực tiếp nhảy đi lên. Thì ra là thế, lại lạc như thế nhảy vọt đi lên. Ở một bên Diệp Linh nhìn xem một màn này, cũng âm thầm lên tiếng. Giờ này phút này, Diệp Minh cùng lá Lạc cũng đồng thời nhảy xuống. Bọn hắn nhảy vọt tại dưới đáy Liên Hoa Đài về sau, sau đó lại theo thứ tự hướng phía phía trên Liên Hoa Đài bay vọt đi lên. Tại cái này một cái trong quá trình, bọn hắn nhìn xem không ngừng hướng phía phía trên Liên Hoa Đài nhảy vọt đi lên Diệp Hạo, thần sắc trong mắt cũng biến hóa không nhất định. Hai người bọn họ nhìn nhau một cái, ngay trong nháy mắt này, hai tay kết ấn, cường đại lôi đỉnh chi lực liền phát ra, hướng thẳng đến phía trên bên kia Diệp tới. Dậm dậm. Diệp Hạo phản ứng tốc độ nhanh vô cùng. Mưa liên hoa đài che lấp tiến hành tránh né lên. Chỉ bằng thực lực của các người, cũng muốn chống cự ta? Diệp Hạo một bên hướng phía phía trên khu vực nhảy bọt đi lên đồng thời, sắc mặt cũng biến thành giữ tợn. Hắn tại thời điểm tiếp tục hướng phía phía trên liên hoa đài nhảy vọt đi lên, càng đến gần phía trên, hắn thì càng cảm thấy một cố quỷ dị cảm giác gáp bách chuyển đến, giống như một cỗ vô hình trọng lực muốn đem hắn toàn bộ thân hình nghiền áp xuống đồng dạng. Bay vọt đi lên tốc độ cũng biến thành càng ngày càng chậm. Gia hỏa này làm sao có thể toàn bộ né nhanh qua đi? Lá Lạc thấy cảnh này, sắc mặt cũng biến thành có coi. Hai người bọn họ đồng thời thi pháp sử dụng lôi đình chi lực, hơn nữa còn dự đoán trước Diệp Hạo trốn tránh vị trí. Nhưng là ngay cả như vậy, bọn hắn công kích cũng toàn bộ thất bại, thế mà không có một lần đánh chúng. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thật giống như Diệp Hạo sớm có thể dự báo bọn hắn công kích vị trí như thế. Không cần phải gấp, càng là tới phía trên thì càng khó bay qua đi lên. Diệp Minh vào lúc này cũng rõ ràng minh bạch tình hình này, vào lúc này sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Cái này một cái giai đoạn tử thí, rất rõ ràng liền là cố ý như thế thiết để bọn hắn tại Tam bên kia tiến hành chiến đấu. Một khi tới phía trên bên kia liên hoa đài, tất cả mọi người không thể tùy tiện bay vọt đi lên lời nói, khẳng định sẽ khiến chiến đấu. Đến lúc đó, hai người bọn họ họ tay, nhất định phải đem Diệp Hạo cho giết chết. Mà đúng lúc này đợi, Diệp Minh ánh mắt hướng phía cách đó không xa bên kia Diệp Thủ Nghĩa nhìn lại. Chỉ thấy hiện tại Diệp Thủ Nghĩa, vẫn như cũng là đứng ở bên kia đứng trên đài, đôi mắt hướng phía phía trước bên kia Diệp Hạ bọn người nhìn sang, ánh mắt ở trong có vẻ đăm chiêu. Giá Hỏa này thế mà hiện tại còn không qua đây a? Cảm nhận được Diệp Thủ Nghiễ ánh mắt, Diệp Minh hiện tại sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Sớm vậy thật lâu trước đó. Hắn liền đối với mình cái này, một vị hoàng đệ không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Bởi vì hắn thấy, loại phế vật này liền không hợp với sinh ở bọn hắn hoàng gia bên trong. Thậm chí trước đó thời điểm, hắn đã âm thầm nhường một chút sát thủ đối với hắn tiến hành xuống tay. Chỉ là không có nghĩ tới là, những sát thủ này đều không ngoại lệ toàn bộ đều thất bại. Thế mà nhường diệp thủ nghĩa sống lâu như vậy. Nghĩ đến cái này ánh mắt của hắn ở trong cũng có được vẻ giữ tợn. Bất quá bây giờ hắn cũng không có mơ tưởng, dù sao đối với hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất là phải nhanh lên một chút bay bọn tới phía trên bên kia khu vực, đoạt được cái này ngọc tỷ truyền quốc. Luca, thế nào còn không xuống? Diệp Quân ngồi ở phía dưới liên hoa đài bên trên, ánh mắt nhìn xem bên kia đêm thủ lớn ánh mắt ở trong cũng tràn ngập tỏ mò chi sắc. Hắn là biết, Diệp thủ nghĩa trở về là muốn tranh đoạt mà bị, nhưng là hiện tại xem ra, hắn tựa như là không có chút nào dáng vẻ khẩn trương. Hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Không chỉ là hắn, ngay cả Diệp ninh bọn người, hiện tại cũng tràn ngập tò mò chi sắc. Chuẩn bị bắt đầu. Chương 573, gặp lại An Dao chương 573, gặp lại An Dao đúng vào lúc này, Diệp thủ nghĩa ánh mắt hướng phía kia trước đó tiến đến thông đạo bên kia nhìn lại, Ở trong nháy mắt này, ở giữa có thể rõ ràng nhìn thấy rất nhiều người đã bắt đầu chậm rãi vào, hơn nữa còn có thể nghe đến đại lượng tiếng bước chân chuyển đến. Hiện tại tình trạng rất rõ ràng, liền là trước kia những người kêu viên đã toàn bộ tiến đến. Hơn nữa vào lúc này, hắn vô cùng cường đại năng lực nhận biết phía dưới, có thể rõ ràng cảm giác được có rất thượng đại người tu tiên đã rửa vào đặc thù pháp thuật ẩn nấp lấy thân hình của mình cũng âm thầm vào nơi này. Có ý tứ, xem ra lần này chuyện sẽ thay đổi càng ngày càng có ý tứ. Hơn nữa vào lúc này đứng tại cái này trên không trung chiến đài, Diệp Thủ nghiêng ánh mắt cũng bắt được một bóng người. Hắn thuần sắc trong mắt cũng lập tức tràn đầy sát ý an dao. Theo trước đó thời điểm, hắn đã cảm giác được nàng tồn tại. Không nghĩ tới, hiện tại nàng thế mà còn dám theo những người này cùng một chỗ tiến đến. Kia là vừa vặn. Tại nhiều người như vậy chứng kiến phía dưới, chính mình liền phải báo thủ. Ngay trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa thân thể đã từ bên trên cao tốc bay thẳng đè xuống, đứng ở phía dưới cùng một chỗ liên hoa đài bên trên. Đồng thời trong nháy mắt này, hắn toàn bộ thân hình bộc phát ra lực lượng cường đại, hướng thẳng đến phía trên liên hoa đài nhảy vọt đi lên. Xiêu xiêu xiêu. Thân thể của hắn như là một cái bóng, đồng dạng ngay tại cao tốc bay qua đi lên tốc độ nhanh vô cùng, đuổi sát ở phía trên Diệp Minh bọn người, tốc độ thật nhanh. Diệp Minh nhìn xem một màn này, trong ánh mắt cũng tràn đầy không thể tin nổi mặt. Có ta, mà đúng lúc này đợi, nương theo lấy đại lượng nhân viên, từ bên ngoài bên kia sau khi đi vào, liền có thể rõ ràng thấy được cái này tứ hoàng tử thi thể. Tứ hoàng tử mẫu thân, còn có những người còn lại viên vào lúc này bọn thẳng tới. Bọn hắn không nghĩ tới tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, liền đã có một gã hoàng tử trực tiếp bị giết chết. Mộ Phi, ta không sao. Diệp Quân vào lúc này ánh mắt hướng phía cách đó không xa bên kia khu được nhìn qua. Đối với mẹ của mình lên tiếng. Chỉ là hắn một bên lên tiếng đồng thời, theo bản năng mong muốn đứng dậy, lại phát hiện thân thể của mình ngồi cái này liên hoa đài bên trên, bị một cố lực lượng vô hình chỗ cầm cố lại. Trong lúc nhất thời căn bản không có biện pháp động đậy. Chuyện gì xảy ra? Ta sao không có thể động? Diệp quân khẽ giật mình, tùy theo trên mặt cũng có được vẻ khẩn trương. Ánh mắt của hắn hướng phía Diệp Linh bọn người nhìn lại. Chúng ta cũng không thể động. Diệp Linh trong nháy mắt kịp phản ứng. Hắn mong muốn đứng dậy, lại phát hiện thân thể của mình căn bản không thể động đậy. Nghi thức còn không có kết thúc, các ngươi không thể động. Triệu Lao ánh mắt Vào lúc này cũng hướng lấy bọn hắn bên kia nhìn qua. Giờ này phút này, Triệu lao thần sắc trong mắt cũng biến hóa không chừng, thậm chí còn có thần sắc kỳ dị. Người này, thế nào thấy có chút quen thuộc. Diệp Quân Kinh ngạc nhìn hiện tại Triệu Lão. Trước đó thời điểm hắn chưa hề hoài nghi tới Triệu lao thân phận, nhưng là tại hiện tại cái này Triệu lao giọng nói chuyện còn có thần thái, mơ hồ cảm giác được có cùng một người có chút tương tự. Không thể nào, là tuyệt đối không thể là hắn. Diệp Quân dường như nghĩ tới điều gì, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh khủng. Cùng lúc đó, rất nhiều người ánh mắt đều tập trung vào phía trên bên kia khu vực. Vật kia la Ngọc Tỷ truyền quốc. Giờ này phút này, không ít người ánh mắt hướng phía không trung bên kia khu vực nhìn lại, kia tàn mát ra chướng mắt quang mang khu vực, đã bắt đầu biến chậm rãi yếu ớt xuống dưới. Đám người tập trung nhìn vào liền có thể rõ ràng thấy được chỗ cao nhất khu vực, kia tàn mát ra nhàn nhạt quang mang liên hoa đài bên trên, cất đặt lấy một cái ngọc tỷ truyền quốc. Hiện tại tỉ thí, rất rõ ràng chính là để bọn hắn cướp đoạt cái này một cái ngọc tỷ truyền quốc. Tốc độ của hắn thế nào lại nhanh như vậy? Diệp Minh, lá lạc càng là nhảy vọt tới phía trên chỗ cao liên hoa đài, thì càng cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình, giống như muốn đem hắn ép xuống tới. Hơn nữa vào lúc này, ánh mắt của hắn hướng phía phía dưới khu vực nhìn lại, có thể rõ ràng thấy được một thân ảnh. Kia hách lại chính là Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh. Gia hỏa này tốc độ thế nào lại nhanh như vậy? Vừa mới rõ ràng còn ở bên kia trên chiến đài, hiện tại cư nhưng đã muốn đuổi tới. Giữa hắn, Diệp Minh vào lúc này cũng lập tức lên tiếng. Hắn hiện tại có thể rõ ràng nhìn thấy, một mực sông vào trên cùng giựu hạo, hiện tại thân ảnh của hắn đã bắt đầu biến chậm lại. Rất rõ ràng, bởi vì càng đến gần tới phía trên bên kia khu vực, kia một cô vô hình cảm giác gấp bách liền sẽ thay đổi càng ngày càng cường đại. Hiện tại tốc độ đã trở nên chấm rất nhiều. Hắn hẳn là có thể trong thời gian ngắn đuổi theo. Giờ phút này nương theo lấy Diệp Minh vừa giết lời, lá lạc hai tay kết ấn, sau đó theo trong lòng bàn tay ở trong có một cố vô cùng mãnh liệt lôi đình chi lực, trực tiếp tán phát ra. Cái này lôi đình chi lực như là cuồng sa lu vũ, điên cuồng hướng phía phía dưới bên kia Diệp Thủ Nghĩa xung kích đi qua. Ha ha, quá yếu. Nhìn xem loại trình độ này lôi đình chi lực, giờ phút này Diệp Thủ Nghĩa cũng cười lạnh một tiếng. Đối với hắn mà nói, hiện tại loại trình độ này lôi đình chi lực đã đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Hắn toàn bộ thân hình Tân bản không có bất kỳ chôn tránh, trực tiếp đỉnh lấy những này lôi đỉnh chi lực, hướng phía phía trên bên kia khu vực tiếp tục nhảy nhót vọt mà đi. Làm sao có thể? Lá Lạc thấy cảnh này, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình chỗ thả ra lôi đỉnh chi lực, cũng không có đối diệp thủ nghĩa tạo thành bất kỳ tổn thương. Hơn nữa càng làm cho hắn cảm giác được ra đầu tê dại là, hiện tại lá chủ nghĩa nhảy vọt tới tốc độ càng lúc càng nhanh, lập tức liền muốn nhảy vọt tới hắn phía dưới bên kia liên hoa đài. Đúng. Lá Lạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp theo nặng dưới bên trong, lấy ra pháp bảo. Sinh Hỏa Hắn nắm trong tay cái này xích hỏa cỡ bu lên, ở trong nháy mắt này ở giữa, vô cùng mảnh liệt màu đỏ hỏa diễm trong nháy mắt mảnh liệt mà đến. Dường như phô thiên cái địa đồng dạng, trực tiếp bao trùm ở Diệp Tử nghĩa toàn bộ thân hình. "Đi chết đi cho ta." Liền ở trong nháy mắt này, sắc mặt của hắn cũng biến thành dữ tợn. Pháp bảo này là hắn áp đáy hòm thủ đoạn, bây giờ bị ngọn lửa này chỗ xung kích bên trong, khẳng định không chết thì cũng trọng thương. Nhưng liền ở trong nháy mắt này, hắn lại có thể rõ ràng thấy được một thân ảnh màu đen, trực tiếp xuyên việt đi qua cái này màu đỏ hỏa diễm, trong nháy mắt bật ra, sau đó bay vọt tại trước mặt hắn. Cái này sao có thể? Nhìn xem một màn này lá lạc, giờ này phút này ánh mắt cũng gắt gao trận lớn lên, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi mặt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, Diệp Thủ Nghĩa thế mà trực tiếp đột phá cái này màu đỏ hỏa diễm, thậm chí bay nhảy đến trước mắt của hắn. Không tốt. Một sát na này, hắn toàn bộ thân hình liền muốn hành động, nhưng là đã không còn kịp rồi. Diệp Thủ Nghĩa năm ngón tay trực tiếp trụ tại trên đầu của hắn. Không cần. Lá lạc giống to lên tiếng tới trong máy mắt, làm cái đầu liền trực tiếp bị nén đập vào liên hoa đài bên trên. Chương 574, ngươi vì cái gì còn không chết. Chương 574, ngươi vì cái gì còn không chết. Và anh. Theo một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang truyền ra, Lá Lạc Đầu liền bị hung hăng đập vào tại Liên Hoa Đài bên trên. Một tiếng đánh nổ tiếng vang truyền đến, Liên Hoa Đài trực tiếp bị nện đến nổ tung rơi. Mà Lá Lạc Đầu cũng tại lúc này biến máu thịt be bét. Ở phía trên bên tia Diệp Minh thấy cảnh này, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Làm sao có thể? Vừa mới kia xích hỏa cờ lực lượng, thế nào đối với hắn không có tạo thành bất kỳ tổn thương, thậm chí liền y phục của hắn đều không có bị nổ đi. Diệp Minh Nội Tâm ở trong có vẻ kinh hãi, ánh mắt lại nhìn Sinh Tử chưa biết lá lạc. Không có chần chờ chút nào, hắn liền hướng thẳng đến phía trên bên kia liên hoa đài bay vọt đi lên. Mặc kệ, hiện tại hắn đã không có thời gian lại để ý tới lá lạc. bởi vì Diệp Hạo đã vọt tới phía trên bên kia khu vực, lại không nhanh lên một chút đi lời nói liền bị vùng ở hậu phương. Hơn nữa càng là hướng phía chỗ cao bên kia mà đi, đủ khả năng cảm nhận được cảm giác gấp mạch liền sẽ trở nên càng thêm cường đại. Muốn muốn giết ta? mấy ngươi cũng đi cho đi. Diệp Thủ Nghĩa trong nháy mắt này tiếp tục nắm lên lá lạng kia máu thịt bẻ bẻ đầu vào lúc này tiếp tục hướng phía dưới chân liên hoa đài đạp tới. Vừa mới trong nháy mắt đó, lá lạc trên thân thể là bởi vì có một loại đặc tù năng lượng bảo vệ được hắn, nhưng là hiện tại lần này, hắn làm cái đầu lại bị lệnh đi xuống, khẳng định sẽ trực tiếp bị lệnh bảo chết. Dừng tay. Giờ này phút này ở phía dưới một đám người, trên mặt vẻ mặt cũng đại biến lên. Bọn hắn đều là đứng tại lá lạc phía bên kia người, thậm chí còn có lá lạc mẫu phi cũng ở đó. Lúc này nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa động tác, những người này sắc mặt cũng biến thành dữ tợn, ở trong nháy mắt này liền phải trực tiếp làm sử dụng pháp thuật, đối Diệp Thủ Nghĩa tiến hành công kích. Tỷ tỷ không có hoàn thành trước đó, không được có bất kỳ người công kích. Triệu Lao Thanh Âm vào lúc này cũng chậm rãi truyền ra. Nương theo lấy hắn vừa dứt lời, ở trong nháy mắt này, hai tay của hắn kết ấn, bắt đầu thi triển pháp thuật. Nương theo lấy đặc thủ pháp thuật năng lực phóng xuất ra, những người này ở trong nháy mắt này, thân thể đều căn bản không thể động đậy. Mà đúng lúc này đợi, phía trên bên kia Diệp Thủ Nghĩa đã bắt lấy lá lạc đầu Lâu, tung hang đập xuống. Oanh. Nương theo lấy một tiếng to lớn đánh nổ tiếng vang truyền đến, đầu của hắn đã trực tiếp bị Diệp Thủ Nghĩa trên mặt đất nện phát nổ. Chỉ một thoáng đỏ trắng chi bật bắn tung tóe tại bốn phía. Diệp Thủ Nghĩa. Phía dưới đại lượng nhân viên hai mắt xích hồng phát ra một tiếng to lớn vô cùng gầm thét thanh âm. Ánh mắt của bọn hắn ở trong đều tràn đầy vô cùng nồng đầm sắc ý, thật không thể đem Diệp Thủ Nghĩa sống sờ sờ mà lột ra. Nhưng là hiện tại tình trạng phía dưới, bọn hắn căn bản không thể động đậy. Bất tử tán tiên. Cái này triệu lao thực lực, là bất tử tán tiên tấp bậc. Ở hậu phương người bên kia nhóm ở trong, một số người nhìn chầm chập thần kỳ lơ lửng giữa không trùng triệu lao, nội tâm ở trong cũng có được t Trước đó thời điểm cũng cảm giác cái này tay chuyên nghiệp thực lực hẳn là rất cường đại, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới thế mà đã cường đại đến loại trình độ này. Lấy sức một mình trực tiếp ngăn chặn nhiều cao thủ như vậy. Bất quá Diệp Thủ Nghĩa ra họa này cũng đủ lãng mát, thế mà tại nhiều người như vậy nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp đem Tam hoàng tử lá lạc giết chết. Cái này Tam hoàng tử thế lực sau lưng cũng là không đơn giản, một khi tỉ thí kết thúc, Diệp Thủ Nghĩa không có chết, những người kia khẳng định sẽ ra tay đem hắn giết chết. Diệp Thủ Nghĩa, ngươi vì cái gì còn không chết? An Dao bây giờ tại nội tâm ở trong cũng gào thét lên tiếng đến. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, hiện tại Diệp Thủ nghĩa, thế mà còn chưa chết. Hơn nữa từ hiện tại tình trạng đến nhìn, thực lực của hắn rõ ràng trở nên mạnh mẽ vô cùng nhiều. Cùng lúc trước tiên phế bật kia, hiển nhiên là có cách biệt một trời. Cái này sao có thể? Không có dị cốt về sau, thực lực của hắn thế nào sẽ còn cường đại như thế? Chẳng lẽ là gặp kỳ ngộ gì sao? Nghĩ như vậy, An dao trong ánh mắt cũng tràn đầy ghen ghét chi sắc. Lao Thiên vì cái gì như thế chiếu cố hắn? Chẳng những có tiên cốt, tại thiên cốt bị móc xuống về sau, thế mà còn có được thực lực cường đại như vậy. Mà cùng lúc đó, Diệp Thủ Nghĩa dường như cũng cảm nhận được một vẻ ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn, tại cái này về sau cũng quay người hướng phía phía sau phía dưới bên kia khu vực nhìn lại. "An Dao, năm đó ngươi cùng Diệp Hạo đào ta dị cốt sự tình, ta chờ một chút lại tính sổ với ngươi." Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này chậm rãi lên tiếng. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng là có rất mạnh xuyên thấu tính, ở trong nháy mắt này ở giữa tất cả người ở chỗ này đều có thể rõ ràng nghe được cái này một thanh âm. "Khuyết xương." Nghe lời của hắn, tất cả mọi người ánh mắt đều theo bản năng hướng phía sau khu vực nhìn lại, ánh mắt rất nhanh, đều tập trung vào An Dao trên thân thể. Giờ này phút này đối mặt với nhiều như vậy hai nhãn thần nhìn trong chú, sắc mặt của nàng biến trắng bệnh. Ngươi ngậm máu phun người. Lúc trước ngươi không chiếm được ta, hiện tại cư nhiên như thế nói xấu. An Dao rất nhanh liền bình tĩnh lại, cười lạnh thành tiếng. Giờ này phút này, đáng người thần sắc trong mắt cũng biến hóa không chừng. Cái tin này thật sự là quá mức kình bạo. Chẳng lẽ nói lúc trước thật là phát sinh qua sự tình gì sao? Dù sao hiện tại Diệp Thủ Nghĩa thực lực, đông nhiên biến cường đại như thế, cũng không về phần vì chuyện này đột nhiên mở miệng nói xấu a. Mà đúng lúc này đợi, Diệp Thủ Nghĩa cũng căn bản không quản bên này tình trạng. Hắn tiếp tục hướng phía phía trên chô cao liên hoa đài nhảy vọt đi qua. Hắn toàn bộ thân hình ở trong đều bộc phát ra cường đại bật lên lực, một nháy mắt liền vượt qua mấy cái liên hoa đài, bay thẳng nhảy đến phía trên bên kia. Không tốt. Diệp Minh đang cúi đầu hướng phía phía dưới bên kia khu vực nhìn lại thời điểm, liền có thể rõ ràng nhìn thấy Diệp Thủ Nhiễu đang lấy tốc độ cực nhanh đang đang điên cùng tới gần đi lên. Gia hỏa này tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Thấy cảnh này, sắc mặt của hắn cũng biến thành cực kỳ khó coi. Không có cách nào. Liên ở trong nháy mắt này, hai tay của hắn kết ấn, toàn bộ thân hình ở trong có nhàn nhạt bạch sắc mang tỏa ra. Ngay trong nháy mắt này, toàn bộ thân hình ở trong bộ phát ra một cố cường đại vô cùng lực lượng, lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía phía trên bên kia liên hoa đài bày qua đi lên. Haha! Ha. Các người luyện khí tông, thế mà đưa cho nhiều như vậy linh khí cho hắn. Giờ này phút này, độ thiên môn một lão giả, hướng phía sau bên kia khu vực nhìn lại. Lần này nhập táng nghi thức, các đại tông môn tông chủ bọn người, cũng là toàn bộ thăm dự, bọn hắn cũng tại một nhóm người này ở trong. Haha! kia luyện khí tông tông chủ, vào lúc này cũng sợ lên tròm cười Mặc dù Diệp Minh trên người có rất nhiều linh khí, nhưng là hiện tại tình trạng vẫn là không nhất định có thể thắng. Bởi vì theo trước đó biết được tình trạng đến nhìn Diệp Hạo thực lực, rõ ràng trở nên cường đại rất nhiều. Hơn nữa nghe đồn hắn còn thu được tiên giới bên kia chuyển đến bí pháp. Một khi thi triển loại kêu bí pháp lời nói, đoán chừng thực lực sẽ trở nên càng thêm cường đại, Diệp Minh muốn thật xin lỗi đến cũng rất khó. Hơn nữa hiện tại càng thêm mấu chốt chính là ở phía dưới bên kia truy đuổi đi lên Diệp Thủ Nghĩa. Chương 575, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả tháng chương 575, ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thằng cái này Diệp Thủ Miễng quả thực tựa như là một con ngựa ô động dạng vào lúc này, lấy càng thêm tốc độ nhanh điên cuồng đuổi theo đi lên. Dựa theo tốc độ bây giờ lời nói, lại không lâu nữa liền phải đổi tới đi. Thử! hoàng vị là ta." Diệp Hạo đã nhảy vọt tới trên cùng bên kia khu vực. Vào lúc này nhìn kỹ lại, ở phía trên không chúng có một đạo càng thêm to lớn liên hoa đài lớn lửng, chỉ cần nhảy vọt đi lên đạo này to lớn liên hoa đài, liền có thể đụng chạm ở đằng kia một đạo quang mang bên trong ngọc tỷ truyền quốc. Thứ này hắn quyết định được. Ngay tại hắn muốn muốn tiếp tục đi lên trong ngáy mắt, có thể rõ ràng cảm thấy một càng thêm cảm giác gấp mạnh mẽ đánh tới. Đáng chết! Loại này cảm giác gáp bách thật sự là quá cường liệt, cho dù là lấy thực lực của hắn cũng không thể trực tiếp nhảy vọt đi lên. May mà phía trước bên kia có rất nhiều càng thêm nhỏ liên hoa đài, hợp thành một cái lơ lửng bậc thang. Chỉ cần giẫm lên cái này lơ lửng bậc thang, hắn liền có thể xông đi lên. Chỉ là loại này lơ lửng bậc thang, mỗi giẫm một bước đều phải vô cùng lớn khí lực, kia một cố lực gáp bách thật sự là quá mạnh. Diệp Hạo hiện tại toàn thân linh lực ba động cũng bắt đầu điều bắt đầu chuyển động, trực tiếpượm chống lấy cái này, một cú kinh khủng cảm giác gáp bách, tiếp tục dầm chân đi lên. Lố buốt. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Ở phía sau bên kia truy đổi đi lên Diệp Minh, miệng phun lôi đỉnh chi lực, từ phía sau bên kia khu vực trực tiếp trùng kích đi qua. Trong nháy mắt xung kích tới Diệp Hạo phía sau. Điều trùng tiểu kỹ, còn dám đánh lên ta? Diệp Hạo dường như sớm cũng cảm giác được tình hình này, giờ phút này cười lạnh một tiếng, toàn thân cao thấp đã sớm điều động đi ra linh khí, trực tiếp tạo thành đặc thù vòng bảo hộ đem cả thân thể nó đều cho bao phủ ở bên trong. Kia lôi đỉnh chi lực toàn bộ đều bị ngăn cách trở lại. Diệp Minh thấy cảnh này, trên mặt vẻ mặt cũng có chút biến đổi. Bởi vì hiện tại hắn cũng nhận kia vô hình cảm giác gáp mạch ảnh hưởng liền liên thi triển pháp thuật đều biến vô cùng khó khăn. Hơn nữa cho dù là tiếp tục thi triển pháp thuật lời nói, cũng không thể đánh vỡ Diệp Hạo chôn thả ra cái này một cái linh lực bình chứng, ngược lại là liên lụy hắn tiến lên bộ pháp. Đáng chết. Hắn hiện tại tỉnh táo lại về sau cũng tiếp tục đi theo Diệp Hạo phía sau, dầm chân giẫm lên kia lơ lửng nhỏ liên hoa đại cầu thang đi lên. Ngươi tốc độ chạy cũng không tránh khỏi quá chậm a. Nhưng là đúng vào lúc này, phía sau bên kia bỗng nhiên chuyển đến một cái thanh âm quen thuộc. Cái này sao có thể? Diệp Minh nghe được cái này một thanh âm về sau, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại, ở trong nháy mắt này Hắn chợt xoay người hướng phía sau lưng bên kia khu vực nhìn lại, tập trung nhìn vào liền có thể rõ ràng nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh. Tốc độ của hắn thế nào lại nhanh như vậy? Vừa mới rõ ràng vẫn là nhìn thấy hắn còn ở phía dưới bên kia. Hơn nữa càng là đi lên, cái này một cỗ vô hình lực áp bách liền sẽ thay đổi càng thêm mạnh mẽ, hắn mong muốn nhảy vọt đi lên đều không phải là một chuyện rất dễ dàng. "Lúc trước ta vừa đi trấn ti thời điểm, là ngươi phái người tới giết ta Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này ánh mắt hơi híp lại, miệng cười nói, "Ta không biết do đang nói cái gì." Diệp Minh vào lúc này nhàn nhạt, nhạt lên tiếng đồng thời, tiếp tục dậm chân Dậm lên liên hoa đại cầu thang hướng phía phía trên khu vực mà đi. Hắn hiện tại toàn thân cao thấp linh lực cũng bắt đầu điều bắt đầu chuyển động, tạo thành đặc tủ linh lực bình trướng, bảo hộ thân thể của mình. Hơn nữa tại loại này cường đại lực áp bách phía dưới, căn bản không ai có thể tiếp tục phân tâm làm sử dụng pháp thuật. Bởi vì sơ ý một chút liền lại bởi vì cái này vô cùng kinh khủng lực áp bách, trực tiếp theo chỗ cao ở trong bị ép ngã xuống. Nhưng ngay cả như vậy, cũng vẫn là phải cẩn thận, tránh cho diệp thủ nghĩa ở hậu phương tập kích bất ngờ. Ha, ha ta lúc đầu vẫn tại muốn, đến cùng là ta đắc tội người nào tới ám sát ta. Ta cảm thấy có khả năng nhất hẳn là cùng An Giao cùng nhau đào ta chí tôn tiên cốt Diệp Hạo. Diệp Thủ Nghĩa tại thời điểm tiếp tục lên tiếng, đi tại trên cùng bên kia Diệp Hạo, vào lúc này thân thể có chút dừng lại một hồi, trên mặt nhan sắc cũng hơi đổi một chút, nhưng là rất nhanh hắn liền khôi phục lại, tiếp tục hướng phía phía trên bên kia đi đến. Lịch sử đều là từ người thắng viết. Bất luận hiện tại Diệp Thủ Nghĩa nói cái gì, chỉ cần hắn thu được thắng lợi cuối cùng lời nói, như vậy Diệp Thủ Nghĩa nói tới tất cả liền đều là giả. Chỉ là tại Hạ Phương bên kia An Dao sắc mặt cũng là biến có coi. Càng lắng nghe Diệp Thủ Nghĩa hiện tại lời đã nói ra, Nội tâm của nàng ở trong thì càng rối rối, bởi vì những chuyện này đúng là các nàng lúc trước chỗ làm, bây giờ bị Diệp Thủ nghĩa như thế nói thẳng ra, vẫn là để nàng cảm nhận được gáp lực to lớn trong lòng. Hơn nữa vào lúc này, nàng rõ ràng cảm thấy bốn phía giống như có rất nhiều đạo ánh mắt, hướng phía nàng bên này nhìn chăm chú tới. Cái này khiến nàng hai tay đều cầm thật chặt nắm đấm hắn không phải liền là đã mất đi một khối dị cốt mà thôi. Thế mà còn tại nhiều như vậy tông môn cao thủ tỉnh môn phía dưới, như thế ngôn ngữ, quả thực không thể tha thứ, nhất định phải hắn. Nội tâm của nàng ở trong vẻ mặt cũng biến thành dữ tợn. Không nghĩ tới ta đằng sau cha rõ ràng, lại là ngươi phái người ra tay. Thật đúng là không nghĩ tới. Diệp Thủ Nghĩa đi tại Diệp Minh sau lưng, vào lúc này thanh âm của hắn cũng tiếp tục truyền tới. Diệp Minh bây giờ căn bản không để ý đến lời của hắn, tiếp tục dậm chân hướng phía phía trước bên kia đi đến. Sao không dự định để ý đến ta? Nhưng ngay trong nháy mắt này, cái này một thanh âm bỗng nhiên biến càng ngày càng gần. Diệp Minh bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, nhanh xoay người hướng phía sau bên kia khu vực nhìn lại, liền có thể rõ ràng nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa thân thể đã đứng tại hắn phía dưới một cái kia liên hoa đài bên trên. Tấn ảnh của hai người quả thực chính là tại ngang tấp ở giữa, cái gọi là ngõ hẹp gặp nhau dũng dằn thắng. Ngươi nhưng là muốn lo lắng rơi sổ a? Vậy anh. Diệp Thủ Nghĩa vừa dứt lời, Diệp Minh mở ra miệng ở trong trực tiếp phun ra một đạo lôi đình chi lực, trong nháy mắt hướng phía Diệp Thủ Nghĩa đầu vào tới. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa tay phải trực tiếp bố, đem loại này kinh khủng lôi đình chi lực cho đập tan rơi. Cũng tại lúc này, Diệp Thủ Nghĩa đã bắt đầu xuất thủ. Tay phải hắn hóa quyền, đột nhiên hướng phía Diệp Minh nghênh tới. "Không tốt!" Diệp Minh trong mắt con ngươi hơi rụt lại, ngay trong nháy mắt này, đưa tay hoa quyền liền muốn trực tiếp ngăn cản được đạo này công kích. Năm đấm của hắn ở trong bao chùm lấy đặc tu linh lực, trực tiếp cùng Diệp Thủ Nghĩa năm đấm đụng vào nhau. Hai đạo nắm đấm đụng vào nhau trong ngay mắt, bạ phát ra một tiếng to lớn vô cùng đánh nổ tiếng bang, kinh khủng lực trùng kích, nhường thân thể của hắn trực tiếp lui về phía sau mấy bước, kém một chút liền phải trực tiếp theo cái này Liên Hoa Đài ở trong rơi xuống. Hiện tại Diệp Thủ Nghĩa cũng không có đình chỉ thế công, tiếp tục công kích tới. Người muốn chết. Diệp Minh hiện tại đã hoàn toàn phẫn nộ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới tại cái này chật hẹp Liên Hoa Đài ở trong, là gác đêm thế mà dẫn đầu làm khó dễ. Tuần nữa lực công kích của hắn vô cùng khủng đại, một không cẩn thận, chính mình có thể sẽ trực tiếp bị đánh xuống cái này liên hoa đài, một khi rơi xuống lời nói, như vậy thì xong đời. Mong muốn lại đi đi lên lời nói, vậy thì khói như lên trời. Chương 576, Lá Minh linh khí chương 576, Lá Minh linh khí Diệp Minh hiện tại điều động toàn thân linh lực, ở trong nháy mắt này ở giữa toàn bộ thân hình trên giới tràn ngập quang mang nhàn nhạt, nhạt. Trong thân thể của hắn ẩn dấu đi rất nhiều linh khí. Nương theo lấy linh lực thay đổi, những này ẩn dấu ở trong cơ thể hắn linh khí, toàn bộ đều kích phát ra lượng ăn trong nháy mắt buộc phát ra cực mạnh tốc độ cùng lực lượng hướng phía Diệp Thủ Nhiễu công kích qua. A, thế mà còn có loại năng lực này, có chút ý tứ. Cảm nhận được tình hình này Diệp Thủ Nhiễu, vào lúc này cũng kia không hoảng hốt chút nào, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng. Trong nháy mắt này trực tiếp cùng Diệp Minh giao đánh nhau. Hai thân ảnh tại cái này không lớn liên hoa đài bên trong, như là hai đạo cái bóng đồng dạng điên cuồng va chạm. Đồng thời tại va chạm trong quá trình, không ngừng tán phát ra một tiếng to lớn vô cùng đánh nổ tiếng vang. Thật là khủng khiếp chiến đấu. Diệp quân ánh mắt nhìn xem hướng trên đỉnh đầu bên kia tình trạng, sắc mặt bên trong đều có vẻ sợ hãi. Hắn hiện tại càng phát may mắn, chính mình lúc trước không có tham dự trận này cái gọi là tranh đoạt hoàng bị tỷ thí. Loại này tỷ thí quả thực không phải năng lực hiện tại của hắn đủ khả năng đối mặt. Hắn đoán chừng đối mặt bên trên Diệp Thủ Nghĩa đám người lời nói, liền năng lực phản kháng đều không có liền sẽ bị giết chết. Giờ này phút này, ở phía dưới bên kia một chút tông môn người, nhìn xem cùng Diệp Thủ Nghĩa giao chiến Diệp Minh, lúc này trên mặt vẻ mặt cũng biến thành khó coi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thủ Nghĩa thực lực cư nhiên như thế mạnh, thậm chí có thể cùng cái này toàn thân linh khí lực lượng đồng thời tỏa ra Diệp Minh, chiến đấu tương xứng. Quả thực là thật bất khả tư nghị. Mình liên ở trong nháy mắt này ở giữa, nương theo lấy lại một tiếng to lớn đánh nổ tiếng vang chuyển ra, Diệp Minh nụ thân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, phía dưới không ít người trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại, ánh mắt ở trong tràn đầy vẻ chấn động. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới trước hết nhất bị đánh bay ra ngoài lại là Diệp Minh. A. Diệp Minh phát ra một tiếng to lớn gầm hét, toàn bộ thân hình toát ra càng thêm quang mang mãnh liệt. Tại rơi xuống trong nháy mắt, trực tiếp ổn định thân thể của mình, rơi vào một đạo khắc liên hoa đài bên trên. Tập trung nhìn vào, có thể rõ ràng thấy được trước lực của hắn có một đạo năng đấm cái hố nhỏ. Vừa mới hắn né tránh không kịp lúc, bị Diệp Thủ Nghĩa một quyền đánh trúng lực. Kia vô cùng kinh khủng lực lượng, trực tiếp khiến cho bộ ngực hắn ở trong phòng hộ linh khí, cũng không có thể hoàn toàn chống cự loại lực lượng kinh khủng này. Diệp Thủ Nghĩa, Hắn Dương mắt hướng phía phía trên bên kia khu vực nhìn lại, nhìn xem mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt Diệp Thủ Nghĩa, ánh mắt của hắn cũng biến thành càng thêm dữ thợn. Tại nhiều người như vậy ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắn thế mà bị Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp từ bên trên bên kia đánh hạ, đây quả thực là sỉ nhục đánh lớn. Giờ này phút này, theo thân thể của hắn bên cạnh, có một cái hồ lô linh khí trôi lơ lửng. Tại cái này miệng hồ lô ở trong, có thể rõ ràng thấy được một đạo quang mang nhàn nhạt tỏa ra, trực tiếp che trùm lên trên người hắn. Thời gian ngắn ngủi bên trong, Diệp Minh lồng ngực bên trên một cái kia cái hố nhỏ thì đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. A, đây là một loại có thể khôi phục thương thế linh khí sao? Đứng ở phía trên liên hoa đài bên trên Diệp Thủ Nhĩ, nhìn xem tình hình này, cũng lộ ra một vẻ có chút hăng hái vẻ mặt. Bất quá hắn cũng không có nhiều để ý tới Diệp Minh bên kia, mà là hắn cũng hướng phía phía trên bên kia khu vực nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Hảo hiện tại ngay tại rậm chân, hướng phía trên cùng bên kia đi đến chỉ là trên lệch cuối cùng kia mấy bước, rõ ràng tốc độ biến vô cùng chậm. Ngồi đi một bước, dường như đều có vạn quân lực ép hắn xuống tới, nhìn hắn đi được vô cùng khó khăn. Chính là tại hắn lại muốn đi bên trên mới một đài liên hoa đài thời điểm, Diệp Hạo cũng quay người hướng phía sau phía dưới khu vực nhìn lại. Nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa cùng Diệp Minh Thần ảnh, trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia cười lạnh. Phế vật chính là phế vật. Các người vĩnh viễn không có khả năng đuổi theo tới. Ngay tại hắn vừa dứt lời trong ngay mắt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được phía trên đỉnh đầu của mình khu vực xuất hiện một cỗ lực lượng khủng khủng. Đây là cái gì? Diệp Hạo trong mắt con người hơi rụt lại. Toàn bộ thân hình liền trực tiếp tránh tránh khỏi, rơi vào phía dưới bên kia Liên Hoa Đài bên trên. Ầm ầm. Chỉ thấy một cái cự đại hơi mở bàn tay đập vào hắn vừa mới vị trí Liên Hoa Đài bên trên, trực tiếp phát ra một tiếng to lớn đánh nổ tiếng vang. May mà cái này Liên Hoa Đài chất lượng cũng là phi thường cao, càng là ở phía trên Liên Hoa Đài thì càng cứng cỏi vô cùng. Một trường này bổ xuống, cũng không có đem cái này Liên Hoa Đài phá hủy. Diệp Thủ Nhiễu. Diệp Hạo chợt xoay người hướng phía phía dưới bên kia khu vực nhìn lại, sắc mặt cũng biến thành dữ tợn vô cùng. Vừa mới trong nháy mắt đó, rõ ràng là Diệp Thủ Nhiễu ra tay liên kém một chút, hắn liền kém một chút liền nếu có thể đạp tới phía trên bên kia khu vực, gia hỏa này bỗng nhiên độc thủ, khiến cho hắn rớt xuống. Chúng ta cùng một chỗ trước giết trên hắn. Diệp Minh thanh âm, vào lúc này từ phía sau bên kia khu vực truyền tới. Hắn hiện tại đối với Diệp Thủ Nghĩa đã tràn đầy bản hận. Haha, ta cần muốn cùng người liên thủ. Tư ngạo Diệp Hạo, vào lúc này cũng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn dương mắt hướng phía phía trước bên kia khu vực đi đến, tiếp tục suy nghĩ muốn về tới vừa mới vị trí. Đến, ta ngược lại muốn xem xem ngươi giết thế nào ta. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này cũng nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó trực tiếp ngồi ở bên này liên hoa đài bên trên, dường như đang đợi hắn đi lên. Người ở trong nháy mắt này ở giữa, Diệp Minh đã hoàn toàn bị Diệp Thủ Nghĩa lời nói cho, chọc giận. Hắn linh khí, toàn bộ theo nạp giới bên trong lấy ra ngoài. Nương theo lấy trong cơ thể hắn mạnh linh khí bắt đầu điều động, ngắn ngủi khoảnh khắc, liền bộc phát ra vô cùng cường đại lực lượng, hướng phía phía trên bên kia Diệp Thủ Nghiễn xung kích đi qua. Các loại hỏa diễm, cuồng phong, lôi đỉnh trợ lực lượng, điên cuồng mãnh liệt mà ra. Nhưng thấy cảnh này Diệp Thủ Nghiễn, căn bản không có chút nào chùn tránh, hai tay của hắn ở trong nháy mắt này trực tiếp triển khai vô cùng cường đại hấp lực, theo hai tay của hắn bên trong tán phát ra. Thời gian ngắn ngủi bên trong, những cái kia kinh khủng thuộc tính lực lượng trực tiếp bị hắn hấp thu tại hai tay trong lòng bàn tay. Đồng thời tại ý niệm của hắn phía dưới, những lực lượng này bắt đầu bị áp súc lên, hình thành một đoàn càng thêm lực lượng kinh khủng. Không có khả năng. Diệp Minh thấy cảnh này, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Trước mắt nhìn thấy tình trạng đúng là quá mức rung động, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người có thể đem mấy pháp bảo này thả ra pháp thuật lực lượng, toàn bộ cho hấp thu hội tụ vào một chỗ. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được cái này một đoàn bị tụ lại lực lượng, biến càng thêm bá đạo kinh khủng. Nếu như cái này một đoàn lực lượng trái lại hướng phía hắn bên này đánh tới lời nói, vậy thì phiền phức lớn rồi. Không được, hắn sẽ chết. Nghĩ đến cái này trong mắt của hắn con người cũng hơi rụt lại. Ở trong nháy mắt này, bên miệng hắn cũng bắt đầu đọc lên một đạo quỷ dị vô cùng chú ngữ. Nguy rồi. Chương 577, tiên kiếm. Chương 577, tiên kiếm. Ở nhà bên ngoài bên kia một chút đông môn người, vào lúc này sắc mặt cũng có chút biến đổi, ánh mắt cũng trợn lớn lên. Bọn hắn hiện tại rõ ràng biết Diệp Minh đến tột cùng là muốn làm gì, nhưng là hiện tại đã không có biện pháp ngăn trở. Không cần ngăn cản, hắn hiện tại không sử dụng vật này, có thể muốn bị Diệp Thủ nghĩa giết chết. Trong đó một tên lão giả đang muốn nói gì thời điểm, bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên liền ngăn trở lời của hắn. "Là, tông chủ." Lão giả vào lúc này hít vào một hơi thật sâu, sau đó cũng khẽ gật đầu. Gia hỏa này đến cùng là ai dạy dỗ? Thế nào nắm giữ cường đại như vậy lực lượng? Hơn nữa theo hắn vừa mới thi triển thủ đoạn đến nhìn, căn bản cũng không có sử dụng bất kỳ pháp thuật, thế mà liền có thể làm được đây hết thảy? Cái này một người đàn ông tuổi trung niên là luyện khí tông tông chủ, hắn hiện tại sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin nổi mặt. Thi triển như thế cao minh thủ đoạn mặc dù không có linh lực ba động, chẳng lẽ hắn là không dựa vào linh lực? Kia là dựa vào cái gì? Nghe nói hắn là một gã võ tu. Đúng vào lúc này, bên cạnh một gã nam tử bỗng nhiên lên tiếng. Võ tu? Nghe hai cái này từ ngữ, lao giả cùng nam tử trung niên trong mắt con người cũng hơi rồ lại. Cái này sao có thể? Anh. Ngay trong nháy mắt này, diệp minh trong thân thể đột nhiên bắn ra một luồng mang chói mắt đi ra. Ân Diệp Thủ Nghĩa rõ ràng cảm thấy một cú cảm giác nguy cơ, ở trong nháy mắt này, hai tay của hắn hấp thu hội tụ áp xúc năng lượng, trực tiếp liền hướng phía phía dưới đem tới. Nhưng là tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nương theo lấy một đạo hàn mang lấp lóe, đạo này năng lượng thế mà trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Sau đó phân biệt hướng phía phía dưới mặt đất xung kích đi qua. Rầm rầm, hai đạo cự đại đánh nổ âm thanh chuyên gia, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu điên cuồng chân động lên. Có thể đem năng lượng đều cắt thành hai nửa, mà vào lúc này lão chủ nghĩa, thần sắc trong mắt cũng tràn đầy rung động. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới vừa mới một sát na kia ở giữa Diệp Minh lại có thể trực tiếp đem cái này năng lượng đều cho cắt thành hai nửa, cuối cùng là làm sao làm được. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Diệp Minh đã lấy tốc độ cực nhanh lao đến. Hắn toàn bộ thân hình đều tản mát ra màu trắng quang mang, trong lòng bàn tay còn rõ ràng nhiều hơn một thanh kiếm. Những ánh sáng này toàn bộ đều là theo cái này một thanh kiếm quang tỏa ra. Chỉ là thân kiếm quang mang quá mức trước mắt, khiến cho Diệp Minh thân thể bị bạch quang bao phủ mà thôi. kia một bố kinh khủng khí tức nguy hiểm, chính là theo cái này một thanh kiếm ở trong tỏa ra. Kiếm này không phải cái gì bình thường vũ khí. Cảm nhận được tình hình này, Diệp thủ nghĩa, Vào lúc này cũng không có chần trở chút nào, ở trong nháy mắt này ở giữa, một thanh phương thiên hỏa kích liền trực tiếp xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Nhìn xem từ phía dưới xung kích đi lên giữa mình, hắn nắm trong tay phương thiên hỏa kích, từ trên xuống dưới trực tiếp phách chạm xuống dưới. Làm, liên ở trong nháy mắt này, song phương vũ khí va chạm phía dưới bạo phát ra một tiếng to lớn vô cùng đánh nổ tiếng vang, đồng thời còn kèm theo ánh lửa văng khắp nơi. Diệp thủ nghĩa trong tay phương thiên hỏa kích tại loại trình độ này kịch liệt va chạm phía dưới, trong nháy mắt xuất hiện đại lượng vết rách, thậm chí lơi giao chỗ, cũng rõ ràng thấy được lỗ hổng. Cái này sao có thể Thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ chấn động. Gia hỏa này vũ khí, tiên khí, là chân chính tiên khí, Người đi chết đi cho ta. Cái này một thanh kiếm ở trong, minh lộ ra phi thường cường đại năng lượng, thậm chí ảnh hưởng tới Dị Minh. Hắn xuất hiện tốc độ biến cực kỳ sắc bén. Giờ phút này Diệp Thủ Nghĩa, chỉ có thể nắm lấy phương thiên họa kích điên cùng tiến hành ngăn cản. Vũ khí va chạm không đến bao lâu, cái này phương thiên hỏa kích liền trực tiếp đánh nổ rơi. Kinh khủng lực trùng kích, khiến cho Diệp Thủ Nghĩa thân thể, cũng trực tiếp đẩy lui tới bên kia liên hoa đài khu vực biên giới. Hắn muốn chết. Ở phía dưới bên kia Nam tử trung ni lúc này cũng sợ lên tròm dâu của mình cười lạnh thành tiếng không nghĩ tới các người luyện khí tông thế mà còn đủ có như thế vũ khí đây cũng là tiên khí đi đúng vào lúc này độ thiên môn tông chủ ánh mắt cũng hướng lấy bọn hắn bên kia nhìn qua trong ánh mắt vẻ mặt cũng biến hóa không chừng chắc không được trước đó thời điểm bọn hắn như thế có lực lượng có thể cùng bọn hắn tiến hành đối kháng hóa ra là bọn hắn đã nắm giữ tiên khí haha ha, cái này có cái gì kỳ quái đầu auyện khí tông tông chủ vào lúc này cũng khép với cười hắn hiện tại thần sắc trong mắt cũng biến hóa không chừng Hiện tại đã bị bộc lộ ra có cái này tiên khí tồn tại, kế tiếp diễn hảo, khẳng định sẽ có đề phòng. Hơn nữa càng quan trọng hơn là, độ tiên môn bên kia khẳng định cũng sẽ có lấy chính mình thủ đoạn. Đối với chiến đấu kế tiếp mà nói, nhưng thật ra là vô cùng bất lợi. Nhưng là hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì phương pháp xử lý, ai biết Diệp Thủ nghĩa thực lực thế mà mạnh như vậy, có thể đem Diệp Minh bức bách tới loại trình độ này. Hắn hiện tại cũng không có mơ tưởng ánh mắt, tiếp tục hướng phía phía trên bên kia khu vực nhìn lại. Không có vũ khí, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Diệp Minh nhìn xem kia bắn nổ phương tiên hỏa kích, ở trong nháy mắt này cũng lộ ra một vẻ nụ cười dữ tợn. Trong tay hắn tiên kiếm, hướng thẳng đến Diệp Thủ Nghĩa thân thể đã đâm đi. Diệp Thủ Nghĩa hiện tại đã đứng ở kia liên hoa đài biên giới vị trí, căn bản lui không thể lui. Một kiếm này, không thể ngăn cản. Ngay tại trường kiếm của hắn muốn đâm trúng Diệp Thủ Nghĩa trong nháy mắt, Diệp Minh liền rõ ràng nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa thế mà đưa tay mong muốn, trực tiếp đem trường kiếm của hắn thân kiếm bắt lại. Quả thực liền là muốn chết. Thấy cảnh này hắn, Quả Thực muốn cười ra tiếng. Hắn cái này một thanh kiếm cũng không phải cái gì bình thường kiếm, mà là tiên khí, là tiên kiếm. Ai có thể có thể tay không tiếp được loại này lưỡi kiếm. Diệp Minh dường như có thể nhìn thấy Diệp thủ Nghĩa bàn tay trực tiếp đưa gãy, cái này một thanh kiếm muốn xuyên qua nhục thể của hắn tình cảnh. Thanh. Nhưng liền ở trong nháy mắt này ở giữa, một tiếng tiếng vang trầm nặng đột nhiên chuyển tới. Tập trung nhìn vào, liền có thể rõ ràng nhìn thấy, hắn cầm lấy cái này một thanh tiên kiếm, trực tiếp bị La gác đêm dùng bàn tay bắt được. Ai nói không có binh khí, lại không được. Diệp thủ Nghĩa toàn bộ thân hình cơ bắp biến phòng lên, toàn thân cao thấp bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Tại cương đại khí huyết chi lực cùng chân nguyên bao khỏa chi hạ thủ trưởng, trực tiếp bắt lấy thân kiếm của hắn. Không có khả năng. Diệp Minh thấy cảnh này đã hoàn toàn chấn động. Đây quả thực tựa như là đang nằm mơ, lại có thể có người có thể đổ tay nắm lấy tiên kiếm lưới kiếm. Đây tuyệt đối là không thể nào, liền xem như bất tử tán tiên, cũng không có khả năng dạng này dùng tay trực tiếp tiếp được tiên kiếm. Ở trong nháy mắt này ở giữa, tay phải hắn đột nhiên dùng sức, mong muốn nắm lấy cái này tiên kiếm, hướng thẳng đến phía trước bên kia đã đông đi. Nhưng là cái này một thanh tiên kiếm bị Diệp Thủ nghĩa bàn tay bắt lấy đến xích sao, quả thực tựa như là kẹp lại dạng, căn bản không có biện pháp động may. Không có khả năng. Ở phía dưới bên kia luyện khí tông tông chủ cũng gầm nhẹ lên từ đến. chương 578, trưởng không tiên kiếm. Trước 578, trưởng không tiên kiếm. Đây chính là tiên kiếm A. Loại này vô cùng sắc bén tiên kiếm, thế mà bị người trực tiếp dùng tay bắt lại. Quả thực là vượt giá khỏi tưởng tượng. Không chỉ là hắn, ngay cả còn lại tất cả mọi người ánh mắt đều mở lớn. Bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm thấy kia một thanh kiếm kinh khủng, lại có thể tay không bắt lại lưới kiếm. Bàn tay của hắn, như thế không thể phá bỡ. Giống. Giờ này phút này, Diệp Minh cũng đã gầm thét lên tiếng tới. Trước mắt nhìn thấy tình hình này. Quả thực là quá làm cho người cảm giác được không thể tin đã hoàn toàn phá vỡ thế giới quan của hắn hắn trong tay cầm lấy kiếm thật là tiết kiếm loại này lưới kiếm làm sao có thể bị người đổ tay nắm lấy không có khả năng là tuyệt đối không thể Hắn tại thời điểm điểmông tay nắm lấy cho kiếm tiếp tục điên cùng dùng sức mong muốn xuyên qua diệp thủ nghĩa thân thể hơn nữa ở trong nháy mắt này Diệp Minh rõ ràng nhìn thấy diệp thủ nghĩa trong lòng bàn tay có nhàn nhạt, nhạt máu tươi chạy ra ha, ha, ha người vẫn là sẽ thụ thường ra còn thực sự cho là người căn bản cũng không sợ cái này thế kiếm thấy cảnh này riêng Minh hiện tại cũng cười to lên đến. Ngưu xuẩn. ở phía dưới độ Tiên môn môn chủ thấy cảnh này, sắc mặt biến ngưng trọng vô cùng. Có thể đồ tay nắm lấy cái này tiên tiễn, mèn mẹ chỉ là nhận cái này điểm tự tồn, chẳng lẽ còn không đủ để làm cho người rung động sao? Cái này Diệp Minh đã hoàn toàn bị làm đến ngoáng đầu não. Nhanh dùng kiếm pháp, Luyện khí tông tông chủ cũng trong nháy mắt này giống to lên tiếng đến. Thanh âm của hắn có loại đinh thai như có cảm giác, nhưng tại cái này phía trên liên hoa đài Diệp Minh trong nháy mắt thanh tỉnh đồng dạng. Đúng là có đau một chút, nhưng là cũng mèn mẹ chỉ là có từng điểm từng điểm đau. Diệp Thủ Nghĩa lúc này nết miệng cười một tiếng, tại Diệp Minh còn không có sử dụng cái này kiếm pháp trong nháy mắt, một cô cường đại vô cùng sức lôi kéo trong nháy mắt đánh tới. Lúc đầu bị nắm chặt tại trong hai tay hắn trường kiếm, cũng ở trong nháy mắt này, bị Diệp Thủ Nghĩa cho vồ tới. Kiếm của ta, hắn gầm thét lên tiểu đến, hoàn toàn không nghĩ tới tiên kiếm của mình, thế mà dễ dàng như vậy bị Diệp Thủ Nghĩa cho cướp đi. Ngay trong nháy mắt này, hắn tranh thủ thời gian lợi dụng ý niệm của mình điều khiển cái này một thanh tiên kiếm. Ao ngom giờ này phút này bị Diệp Thủ Nghĩa chô bắt lấy tiên kiếm, bắt đầu điên cuồng rung động. Cái này một thanh trong tiên kiếm có Diệp Minh chô lưu lại ý niệm, ý niệm cùng hắn tương thông, hắn cũng có thể thông qua cái này một cô ý niệm, trực tiếp điều khiển cái này một thanh phi kiếm. Nhưng là cái này một thanh tiên kiếm vẫn như cũng là bị Diệp Thủ Nghiễm bắt được đến sít sao, dường như căn bản không có cơ hội có thể tránh thoát được. Thanh kiếm này không tệ, hiện tại là của ta. Diệp Thủ Nghĩa gắt gao bắt lấy kiếm này thân đồng thời, lập tức niết miệng cười một tiếng. Ở trong nháy mắt này, hắn trong thân thể vô cùng cường đại lực lượng trực tiếp xâm nhập vào cái này một thanh tiên kiếm phía trên. Chỉ một thoáng cái này, một thanh tiên kiếm bắt đầu điên cuồng rung động. Diệp Minh rõ ràng cảm thấy trong đầu của mình ở trong truyền đến một hồi kịch liệt đau đớn, huyết hầu ngọt ngọt cũng trực tiếp một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Hơn nữa trong nháy mắt này, kia một cỗ lực lượng kinh khủng tiếp tục tiến vào cái này trong tiên kiếm, cái này tiên kiếm còn giữ lại một loại đặc thù sức mạnh công kỵ, cũng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị Diệp Thủ Nghĩa đột phá. Ông Oang oang, tiên kiếm rung động càng ngày càng lợi hại, giờ phút này Diệp Thủ Nghĩa tay trái cũng trực tiếp cầm kiếm này chùy, phải lòng tay ra. Nhìn kỹ, lòng bàn tay phải của hắn bên trong có thể rõ ràng thấy được kia một đạo vết máu. Cái này một thanh tiên kiếm vẫn là vô cùng sắp bén, tại vừa mới bắt được trong nháy mắt đó, vẫn là để hắn bị thương tổn. Bất quá loại này tổn thương cũng không tính lớn chính là. Hơn nữa ở trong nháy mắt này, cường đại bản thân năng lực khôi phục, khiến cho bàn tay hắn ở trong vết thương đã cầm máu. Hơn nữa loại này vết thương cũng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu chậm rãi khôi phục, lập tức liền muốn khép lại. Lại có cường đại như vậy năng lực khôi phục. Hơn nữa cái này một thanh tiên kiếm giống như bị hắn khống Đứng ở phía dưới bên kia một chút người tu tiên ánh mắt nhìn chằm chằm cái này phía trên Diệp Thủ Nghĩa, ánh mắt của bọn hắn ở trong cũng tràn đầy vẻ kinh hãi. Lúc đầu Diệp Minh xuất ra đi kia một thanh tiên kiếm đi ra, bọn hắn còn tưởng rằng thắng bại đã định. Diệp Thủ Nghĩa khẳng định sẽ bị chính mình thanh tiên kiếm cho đánh chết. Nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, hắn vậy mà tay không đoạt tiên kiếm. Hơn nữa hiện tại cái này một thanh tiên kiếm tại lòng bàn tay của hắn ở trong, giống như bị gắt gao chế trụ. Trong lúc nhất thời căn bản không có biện pháp tránh thoát được, cho ta thành thật một chút. Diệp Thủ Nghĩa cảm giác được bị tay trái mình nắm chặt cái này một thanh tiên kiếm đang đang điên cùng rung động, mong muốn theo lòng bàn tay của hắn ở trong chánh ra. Hắn cười lạnh một tiếng, ở trong nháy mắt này vô cùng cường đại lực lượng bắt đầu tiếp tục mãnh liệt mà ra. Ngoanh, trong không khí giống như phát ra một tiếng to lớn vô cùng đánh nổ tiếng vang, cái này một thanh tiên kiếm thân kiếm mãnh run dậy một chút. Kia vô cùng cường đại chân nguyên cùng diệp thủ nghĩa kia vô cùng cường đại võ đạo tinh thần lực, ở trong nháy mắt này đồng thời bọn vào cái này một thanh trong tiên kiếm. Toàn bộ thân kiếm phát ra một tiếng, càng thêm to lớn đánh nổ tiếng vang, tại run rẩy kịch liệt một lúc sau, hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh. A Cùng cái này một thanh tiên kiếm có liên hệ nào đó với mình, hiện tại cũng phát ra một tiếng kêu rên tiếng kêu thảm thiết, lập tức thất khiếu chảy máu, bước chân liên tiếp lui về phía sau. Đau đớn kịch liệt làm cho hắn trực tiếp theo cái này liên hoa đại ở trong rơi dụng xuống. Không. Luyện khí tông đám người, ánh mắt nhìn xem một màn này cũng gào thét lên tiếng đến. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lần này vốn là muốn ôm tranh đoạt hoàng vị chi tâm tới Diệp Minh, thậm chí làm xong cùng Diệp Hạo chiến đấu tới chuẩn bị cuối cùng, lại tại cái này ngắt mũi trong quá trình, trực tiếp vỡ lạn. Bèn. Liền sau đó một khắc, Diệp Minh thân thể đã từ bên trên bên kia chỗ cao trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Phía dưới bên kia mặt đất đều phát ra một tiếng to lớn vô cùng đánh nổ tiếng vang, chỉ một thoáng dơ lên đại lượng 10 bặm. Ánh mắt của bọn hắn đều mở lớn, muốn xông tới phía trước bên kia, nhưng lại phát hiện bị một cố lực lượng vô hình ngăn lại cách, căn bản không có biện phát động đậy nửa phần. Hơn nữa đúng vào lúc này, Diệp Tổ Nghĩa đã nắm lấy trường kiếm trong tay, sau đó giơ cao mà lên. Cái này một thanh tiên kiếm giống như bị hắn nắm trong tay. Veng. Đưa theo lấy vô cùng cường đại chân nguyên, theo lòng bàn tay của hắn ở trong con chú, tiến vào cái này một thanh trong tiên kiếm, cái này tiên kiếm phát ra càng thêm quang mang chói mắt. Đồng thời ở trong nháy mắt này, còn có vô cùng mảnh liệt khí lưu, theo tiên kiếm trong thân kiếm tỏa ra. Gia hỏa này thế mà nắm trong tay cái này một thanh tiên kiếm. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này Độ Tiên môn môn chủ, hiện tại ánh mắt cũng trận lớn lên, ánh mắt ở trong tràn đầy vẻ chấn động. Trước mắt nhìn thấy tình trạng, quả thực là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đừng nói là tiên kiếm, tựa như là linh khí thượng phẩm lưỡi kiếm, cũng sẽ có cùng nguyên chủ nhân linh tức tại, căn bản không có khả năng liền dễ dàng như vậy trừ không à. Chương 579, đánh nhị hoàng tử chương 579, đánh nhị hoàng tử hắn đến cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ nói thực lực của hắn đã đã cường đại đến tiếp cận tiên nhân trình độ sao? Không, không có khả năng. Cái này là tuyệt đối không thể. Không có khả năng có người luyện võ có thể luyện đến loại trình độ này. Độ Thiên môn môn chủ tại vừa mới thời điểm liền đã rõ ràng cảm thấy, theo Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể chỗ bạo phát đi ra cái chủ loại kia cường đại khí huyết chi lực, rất rõ ràng chính là võ tu người sinh ra khí huyết chi lực. Hơn nữa từ hiện tại tình trạng đến nhìn, Diệp Thủ Nghĩa thân thể bên trên vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, rất rõ ràng chính là võ tu người. Càng là nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn ở trong trời càng có chấn động không gì sánh nổi vẻ mặt. Hơn nữa đúng vào lúc này đã tới không kịp nhường hắn suy nghĩ nhiều, cái này một thanh tiên kiếm thân kiếm ở trong tỏa ra mạnh mẽ khí lưu, sinh ra một cỗ kịch liệt vô cùng kêu gạo thanh âm. Những cái kia kinh khủng khí lưu bốn phía xung kích ra ngoài, đem bốn phía mặt đất đều gầy ra từng đầu thật sâu vết rách. Ngươi phái người ám sát ta, vậy ngươi cũng phải làm chuẩn bị cẩn thận, có một ngày bị ta giết chết. Diệp Thủ liếc ánh mắt hướng phía, phía dưới bên kia Minh lại, lập tức nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. "Không, ngươi không thể giết hắn." Diệp Minh Mộ Phi, còn có luyện khí tông tông chủ, vào lúc này đợi cũng đồng thời gầm thét lên tiếng đến. Thanh âm của bọn hắn khiến cho bốn phía khu vực đều điên cuồng chấn động. Thậm chí ở trong nháy mắt này, bọn hắn đồng thời tập thủ, mong muốn hướng phía phía trước bên kia đi tiến lên, đem Diệp Minh cho trưởng thủ được. Tử thí còn chưa kết thúc, bất luận kẻ nào đều không được tới. Triệu Lao ánh mắt nhìn xem một màn này, vào lúc này cũng chậm rãi lên tiếng. Nương theo lấy hắn vừa dứt lời, ở trong nháy mắt này, một lực lượng vô hình, đem phía trước bên kia khu vực hoàn toàn cho che đậy ở bọn hắn vừa tiến lên trong nháy mắt giống như bị một đạo bức tường vô hình cho ngăn cản được bất luận bọn hắn sử dụng bất kỳ thuật pháp, cũng không có cách nào theo cái này bình chướng vô hình làm sông đi bảo. Không, đừng có giết ta Diệp Minh vào lúc này cũng chậm rãi tỉnh táo lại. Nhìn xem ở phía trên bên kia khu vực, cầm trong tay hắn vừa mới kia một thanh tiên kiếm Diệp Thủ Nghĩa, Diệp Minh ánh mắt bên trong cũng có được vẻ hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới hiện tại chính mình cái này một thanh tiên kiếm, thế mà trái lại bị Diệp Thủ Nghĩa nắm trong tay. Hơn nữa tiên kiếm tại Diệp Thủ Nghĩa trong tay chán phóng càng cường liệt quang mang chói mắt, thậm chí tại tiên kiếm lưỡi kiếm ở trong, còn có càng thêm liệt khí lưu, điên mãnh liệt mà ra. Hắn đều có thể tình tưởng nghe được này khí lưu truyền lại tới tiêu gạo thanh âm. Loại cảm giác này nhường hắn cảm giác được thân thể đều run rẩy vô cùng. Một kiếm này nếu như phách trạng đi xuống, hắn khẳng định sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp thủ nghĩa đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao có thể thu được thực lực cường đại như vậy? Nhưng là hiện tại hắn đã tới không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Sống sót, hắn hiện tại chỉ muốn phải sống sót. Cho dù là đối diệp thủ nghĩa cầu xin tha thứ, hắn cũng không quan tâm, dù sao cùng sinh mệnh so sánh, chỉ là chuyện mất mặt lại đáng là gì đâu. Lúc nệ, cho ta một cơ hội đừng có giết ta. Diệp Minh vào lúc này cũng giống to lên tiếng đến. Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, Diệp Thủ Nghĩa nắm trong tay tiên kiếm đã trực tiếp một kiếm phách chạm đi xuống. Đối với loại này lúc trước mong muốn tính mạng hắn người, hắn căn bản liền sẽ không dung tha. Siêu. Liên ở trong nháy mắt này, nương theo lấy trong lòng bàn tay hắn ở trong trường kiếm phách chạm ra ngoài, một đạo to lớn vô cùng kiếm khí trực tiếp mãnh liệt mà ra, hướng phía phía dưới Diệp Minh xung kích đi qua. Không. Diệp Minh thấy cảnh này, cũng đột nhiên giống to lên tiếng đến. Đồng thời tại hắn giống to lên tiếng trong nháy mắt, toàn bộ thân hình linh khí đều tán ra quang mang chói mắt thậm chí kia hộ tâm giác, trực tiếp toát ra một bộ năng lượng bình trướng, đem hắn toàn bộ thân hình đều cho bọc lại. Hắn có phòng hộ linh khí là phi thường nhiều, nhưng là ngay cả như vậy, đây chính là tiên kiếm a. Hơn nữa tại tiên kiếm tại diệp thủ nghĩa trong lòng bàn tay ở trong, chỗ sức mạnh bùng lên cũng so trong tay hắn càng thêm cường đại, hắn hiện tại vẫn là không có lòng tin có thể hoàn toàn ngăn cản đi qua một kích này. Oanh! Liên ở trong nháy mắt này ở giữa, đương theo lấy một tiếng to lớn đánh nổ tiếng bang chuyển ra, cái này linh khí hình thành năng lượng bình trướng, trực tiếp bị vô cùng kinh khủng kiếm khí cắt vỡ thành hai mảnh. Kinh khủng kiếm khí thuận thế vách trảm tại trên người hắn, chỉ một thoáng lục thể của hắn trực tiếp bị chia cắt thành hai nửa. Diệp Minh cho đến chết, hai mắt vẫn như cũ là duy trì gắt gao trận to trạng thái, dường như căn bản không tin tưởng mình có thể bị như thế một cách tùy tiện cho giết chết. Tại thân thể hắn phía dưới mặt đất, đã có thể thấy được một đạo sâu không thấy đáy vết kiếm. Cách đó không xa trong đám người an giao thấy cảnh này, toàn bộ thân hình đều rung động run một cái. Trong đôi mắt đều có được vô tận vẻ sợ hãi. Chết. Có lực nhiều như thế phòng hộ linh khí, Diệp Minh vẫn là bị một kiếm trực tiếp cho chết. Cái này phải cần sức mạnh mạnh cỡ nào mới có thể làm tới điểm này. Ánh mắt của nàng hiện tại cũng cẩn thận hướng phía phía trên bên kia Diệp thủ nghĩa nhìn qua. Nàng hiện tại nội tâm ở trong bắt đầu có chút hối hận. Lúc trước thời điểm nếu như hắn không làm như vậy, hiện tại còn không đến mức Diệp thủ nghĩa kết lên từ thủ. Thậm chí Diệp thủ nghĩa nói không chừng sẽ còn đối với hắn nghe lời giám giáp. Gia Hỏa này giờ này phút này, đứng đại trên cùng bên kia Liên Hoa Đài Diệp Hạo, trong ánh mắt cũng có được vẻ chấn động. Nói thì chậm mà xẻ ra thì nhanh, chuyện mới vừa rồi, quả chính là phát sinh ở ngắn ngủi trong chớp mắt, ai có thể nghĩ đến. Diệp Minh, thế mà liền dễ dàng như vậy bị giết chết. Bất quá bây giờ Diệp Thủ Nghĩa trong lòng bàn tay làm bên trong nắm giữ kia một thanh tiên kiếm, đối với hắn mà nói vẫn là có uy hiếp rất lớn. Với mới Diệp Thủ Nghĩa không biết rõ lợi dụng thủ đoạn gì, có thể tay không tiếp tiên kiếm. Diệp Thủ Nghĩa có thể, hắn không thể. Bất quá bây giờ ta đã muốn đạp vào một bước cuối cùng, tử thí phải kết thúc. Diệp Hạo nhìn xem một bước cuối cùng, liền phải đạp vào cái này trên cùng kia một đạo cự đại liên hoa đài bên trên, lập tức liền muốn thu hoạch được kia ngọc tỷ truyền quốc về sau, trên mặt của hắn cũng có được sợ hãi lẫn vui mừng. Hiện tại cái này hoàn bị liền là của hắn rồi. Diệp Thủ Nghĩa ở phía dưới như thế dày vị trí, căn bản không có biện pháp trong thời gian ngắn ngủi truy đuổi đi lên. Diệp Thủ Nghiễm, tất cả đứng tại Diệp Minh phía sau thế lực này người, hiện tại cũng phát ra một tiếng to lớn vô cùng gào khét thanh âm. Bọn hắn vì lần này tranh đoạt hoàn bị, thật là đối Diệp Minh đầu tư không biết bao nhiêu, cho nên có thể đủ nghĩ đến tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, liền bị Diệp Thủ Nghĩa giết chết. Đây chính là hoàn toàn hủy diệt đi kế hoạch của bọn hắn, để bọn hắn tất cả đầu tư đều đổ xuống sông xuống biển. Phiên nữa trọng yếu nhất là kia một thanh tiên kiếm, bây giờ bị Diệp Thủ Nghĩa nắm trong tay. Thứ này, thật là luyện khí tông trí bảo a. Haha, ha, ngươi cho rằng ta đổi không được a. Mà lúc này Diệp Thủ Nghĩa căn bản không có để ý tới những người này, ánh mắt của hắn hướng phía trên cùng bên kia khu vực nhìn lại. Diệp Hạo, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Chương 580, lại một thanh tiên kiếm. Chương 580, lại một thanh tiên kiếm. Giờ này phút này, Diệp Thủ Nghĩa giẫm lên liên hoa đài lấy cực kỳ tốc độ không kiếp, hướng phía phía trên bên kia khu vực tới. Xiêu xiêu xiêu. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, thời gian ngắn ngủi bên trong liền lên tới phía trên bên kia khu vực. Vừa mới tại Liên Hoa Đài mang đến lực cản, vào lúc này giống như hoàn toàn biến mất, đồng dạng căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Triệu Lao ánh mắt nhìn xem một màn này, trong ánh mắt cũng có được vẻ chấn động. Cái này sao có thể phía dưới một chút người tu tiền, cũng bị trước mắt nhìn thấy một màn này hoàn toàn cho chấn động. Bởi vì theo vừa mới tình trạng đến nhìn, rất rõ ràng, những này Liên Hoa Đài càng là đi lên thì càng khó đạp lên. Hẳn là có một cỗ trợ lực vô hình, để bọn hắn rất khó lấy bay bọn. Nhưng là hiện trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa chỗ sức mạnh bùng lên quả thực là thông suốt, giống như căn bản không có kia trở lực vô hình tồn tại đồng đạo. Chờ một chút, chẳng lẽ lại nói thực lực chân chính của hắn căn bản không chỉ như thế? Nghĩ như vậy, không ít người cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Đến cùng là cái nào thế lực đứng ở sau lưng của hắn, các ngươi có biết không? Giờ này phút này, Độ Tiên môn môn chủ, hướng phía bên cạnh một gã người tu tiên nhìn lại, đè thấp thanh âm lên tiếng. Sắc mặt của hắn hiện tại cũng biến thành nghiêm trọng vô cùng. Ai có thể nghĩ đến, Diệp Thủ Nghĩa mới là vậy chân chính há mà. Dựa theo chúng ta trước đó biết được tin nhìn, chỉ có Trần Diêu Ti còn có thiên tiên môn. Khi một gã nam tử vào lúc này hơi hơi nhĩ nhĩ, kỳ thật cũng chậm rãi lên tiếng. "Chấn Diêu thi, Thiên Tiên Môn là tuyệt đối không thể là hai cái này thế lực." Độ Thiên Môn môn chủ, vào lúc này cũng trong mày, lập tức lắc đầu. "Hai cái này thế lực, một cái là bình thường tông môn thế lực, một cái là bình thường võ tu thế lực. Căn bản không có khả năng, nhưng thực lực của hắn có thể đạt tới loại trình độ này. Chẳng lẽ sau lưng của hắn có ẩn giấu đi cao thủ gì, đem hắn chỉ điểm thành như vậy sao? Không phải đây hết thảy căn bản là không có cách giải thích thông a vào lúc này." Đám người cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì hiện tại Diệp Thủ Nghĩa đã vọt tới trên cùng mặt khu vực. Đây là ta." Diệp Hạo đã bước lên kia cuối cùng một đóa to lớn liên hoa đài bên trên, hướng thẳng đến quang mang lơ lửng tại vị trí trung tâm ngọc tỷ truyền quốc mà đi. Chỉ muốn cầm tới vật này, hắn liền đã chiến thắng. Nhưng liền ở trong nháy mắt này ở giữa, Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh đã bay thẳng nhảy lên đến, nằm trong tay tiên kiếm trong nháy mắt đâm tới. Không tốt. Diệp Hạo lúc đầu lướn phía phía trước bên kia tiến lên, mong muốn cướp đoạt kia ngọc tỷ quốc, nhưng lại ở trong nháy mắt này, trong mắt của hắn con ngươi hơi rụt lại, rõ ràng phản ứng lại Tranh. nương theo lấy một tiếng tranh minh thanh vang truyền ra, trong lòng bàn tay của hắn cũng xuất hiện một thanh trường kiếm. Cái này một thanh trường kiếm thân kiếm ở trong cũng tản ra chướng mắt bạch sắc quang mang. Hơn nữa ở trong nháy mắt này, trực tiếp cùng Diệp Thủ Nghĩa đâm tới tiên kiếm đụng vào nhau. Hai thanh trường kiếm va chạm phía dưới bắn ra một đạo to lớn vô cùng đánh nổ thanh âm. Thậm chí còn có thể nhìn thấy chướng mắt ánh lửa lóe lên một cái. Cương đại lực trùng kích dưới đường, khiến cho song phương thân thể đều bị đẩy lui tới phía sau, bất quá rất nhanh song phương cũng giẫm mặt đất ổn định thân thể. Diệp không nghĩ tới ngươi thế mà còn có thể lại tới đây. Thật đúng là vượt quá dự liệu của ta. Thậm chí đem Diệp Minh Diệp, Diệp Hạo rốt cục vẫn là chính diện đối mặt Diệp Thủ Nhiễm, hắn hiện tại diện mục cũng biến thành dữ tợn vô cùng. Lúc này mới bao nhiêu thời gian không gặp, vì cái gì thực lực của hắn thế mà trưởng thành đến trình độ này, thế mà có thể cùng hắn tương đối. Hơn nữa vừa mới hắn còn cướp đoạt Diệp Minh trong tay tiên kiếm, thân thể thực lực tăng lên càng nhiều hơn. Chỉ là ngươi cho rằng, ngươi nắm giữ kia một thanh tiên kiếm liền có thể giết chết ta sao? Tiên kiếm loại đồ vật này, không chỉ chỉ là Diệp Minh có. Trong tay của ta cái này một thanh cũng là tiên kiếm. Diệp dơ cao trường kiếm trong tay, Vào lúc này cũng cười to lên đến. Hắn toàn bộ thân hình ở trong có vô cùng mãnh liệt linh lực ba động, không ngừng phát ra. Không gian bốn phía giống như đều biến có chút bóp méo đồng dạng. Hắn cũng có tiết kiệm. Luyện khí tông tông chủ, vốn đang đắm chìm trong vừa mới diệp minh chết trong rung động. Bây giờ nghe song phương truyền lại tới thanh âm, hắn dương mắt hướng phía phía trên chỗ cao nhìn lại, nhìn xem Diệp Hạo trong tay cầm lấy kia một thanh tản mắt ra chướng mắt bạch sắc quang mang lưỡi kiếm, trong ánh mắt hắn cũng càng là có không thể tin nổi mặt. Lúc đầu lần này bọn hắn còn tưởng rằng chỉ có Diệp Minh nắm giữ tiên kiếm. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, thế mà liền Diệp Hạo Cũng nắm giữ tiên kiếm, vừa mới liền xem như cuối cùng Diệp Minh gọt tới trên cùng, hẳn là cũng không phải là Diệp Hạo đối thủ. Lúc đầu Diệp Hạo thực lực cũng tương đối mạnh, lại thêm hiện tại cầm trong tay tiên kiếm chỗ sức mạnh bùng lên, cũng là càng cường đại hơn. Hiện ở phía dưới bên kia từng đôi mắt cũng nhìn tròng trọc vào chỗ cao bên kia. So Vương đều tay cầm tiên kiếm, cũng không biết lần này tỷ thí, đến cùng là ai có thể thu mạch được thắng lợi cuối cùng. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Hàn giao hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay ở trong nháy mắt này, giống như đều sa vào đến trong khế đem lục đều chò quẹt làm bị thương. Hiện tại phát sinh tình trạng đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng. Trước khi tới nơi này, nàng là chưa từng có nghĩ tới, thế mà lại biến thành bộ dáng như thế. Diệp Thủ Nghĩa thực lực đến cùng là thế nào trưởng thành đến cường đại như vậy? Sau lưng của hắn đến cùng là ai? Càng là muốn biết như vậy, an giao thì càng bất an. Mà Liên ở trong nháy mắt này, tại chỗ cao nhất kia cỡ lớn Liên Hoa Đài bên trên hai người, lại nắm trong tay tiên kiếm, lại một lần nữa đụng vào nhau. Đương đương đương. hai thanh tiên kiếm va chạm phía dưới, không ngừng phát ra một tiếng to lớn vô cùng kim loại tiếng va chạm vang, đồng thời còn tản ra vô số ánh lửa. Người đi chết đi. Diệp Hạo vào lúc này gào thét lên tiếng đến, toàn thân linh lực điên cuồng tỏa ra, hình thành mảnh liệt pháp thuật chi lực. Lộp buốt, trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía có đại lượng lôi đình pháp thuật trùng kích ra, cho ngay mắt hướng phía Diệp Thủ Nghĩa thân thể xung kích đi qua. Diệp Thủ Nghĩa nắm lấy tiên kiếm điên cuồng cùng Diệp Hạo giao phong đồng thời, mong muốn lại lẻn nhanh qua đi, những này lôi đình chi lực là rất khó khăn. Huống chi, tại cái này trên cùng liên hoa đài, mặc dù chiếm diện tích tương đối lớn, nhưng là những pháp thuật này lực lượng thật sự là quá dày đặc, căn bản không có cái gì tránh né không gian. Liền sau đó mưa khắp. Trong đó một đạo vô cùng mãnh liệt lôi đỉnh chi lực trực tiếp đánh trúng Diệp Thủ Nghĩa thân thể. Đi chết đi. Nhìn thấy cái này kinh khủng lôi đỉnh chi lực, náo động Diệp Thủ Nghĩa trong mắt, Diệp Thủ Nghĩa đã nắm trong tay tiên kiếm đâm tới. Cái này lôi đỉnh chi lực thật là mang theo tê dại hiệu quả, bị đánh trúng Diệp Thủ Nghĩa, trong thời gian ngắn khẳng định là không thể động đậy, hắn cũng đúng lúc là thừa dịp cái cơ hội này, trực tiếp đem Diệp Thủ Nghĩa cho giết chết. Chương 581, đó là của ta dị xương chương 581, đó là của ta dị xương trước đó thời điểm đào hắn dị cốt không có giết, lần này vừa vận muốn thừa cơ đem hắn chết. Lại không giết chết lời nói. Về sau là hậu hoạn vô tận. Làm. Nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa nằm trong tay tiên kiếm trong nháy mắt chặn lại một cái này. Cái này sao có thể? Diệp Hạo vào lúc này, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi mặt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thủ Nghĩa lại có thể kịp phản ứng, còn có thể ngăn cản một cái này. Cái này lôi đỉnh chi lực rõ ràng là náo động lục thể của hắn. Loại này lôi đỉnh chi lực, liền muốn đối ta có tạo thành tổn thương. Giờ này phút này Diệp Thủ Nghiễm, cũng niết miệng cười một tiếng. Dù sao trước đó thời điểm hắn nhưng là trải qua càng khủng bố hơn lôi kiếp, loại kia lôi kiếp đều đúng hắn không có tạo thành cái tác dụng gì, can bản giết không được chết hắn, ngược lại là nhường hắn nắm giữ vô cùng mãnh liệt lôi đệ càng tính. Hiện tại càng không khả năng đối với hắn đủ tạo thành bất kỳ tổn thương nào. Hơn nữa liền ở trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa đã làm trong tay tiên kiếm trong nháy mắt đâm ra ngoài. Xiu xiu xiu, tiên kiếm đâm đi ra tốc độ nhanh vô cùng, thời gian ngắn ngủi bên trong, trong không khí có trận trận tiếng xé gió không ngừng truyền ra. Diệp Hạo vào lúc này cũng luôn cúng tay chân, không ngừng tiến hành trốn tránh ngăn cản. Trong lúc đó hắn còn phân tâm tiếp tục phóng xuất ra cường đại pháp thuật lực lượng, đối diệp thủ nghĩa tiến hành công kích. Nhưng là loại này nhìn như vô cùng cường đại lôi đình chi lực, thế mà không có cách nào đối diệp thủ nghĩa tạo thành bất kỳ tổn thương. Diệp Hạo trên mặt rốt cục cũng có bối rối chi sắc. Hắn rõ ràng cảm giác được trước mắt diệp thủ nghĩa phản phất là cố ý chậm rãi cùng hắn dạng này đối kháng. Hắn căn bản không có sử dụng chính mình lực lượng chân chính, tựa như là mèo hí chuột đồng dạng cùng hắn ở chỗ này chậm rãi chơi. Hắn đến cùng là muốn làm gì? Diệp Hạo tại nội tâm ở trong gào thét lên tiếng đồng thời, toàn bộ thân hình ở trong có được càng thêm mãnh liệt lôi đình chi lực ra. Lỗ buốt, kinh liệt vô cùng tiếng sấm nổ vang không ngừng chuyển ra. Ân, Diệp Thủ Nghĩa làm trong tay tiên kiếm điên cuồng công kích qua, nhưng lại rõ ràng phát hiện Diệp Hạo Phản phất có được dự báo năng lực, đồng dạng giống như mỗi một lần công kích mình điểm dừng chân, hắn đều có thể chính xác dự phán đi ra. Cho nên công kích của mình mỗi một lần đều có thể bị hắn ngăn cản hoặc là né nhanh qua đi. Hơn nữa ở trong nháy mắt này, hắn trút thả ra lôi đỉnh chi lực thế mà biến thành màu đen. Hát lôi. Cảm nhận được tình hình này, Diệp Thủ Nghĩa lông mày cũng gập nhíu lại, bởi vì hắn rõ ràng phát hiện loại này màu đen lôi điện chi lực Giống như có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Dị cốt thần thông. Ở phía dưới một chút người tu tiên, thấy cảnh này trong mắt con người cũng hơi rụt lại. Bởi vì tại bọn hắn biết pháp Phật ở trong căn bản không có loại này màu đen lôi đình chi lực, cũng không biết căn bản là tu luyện thế nào. Hơn nữa bọn hắn còn rõ ràng cảm thấy, đây là sử dụng dị cốt thần thông tạo thành cường đại lôi đình chi lực, đem bình thường lôi đình chi lực chuyển hóa làm loại này âm lôi. Âm ầm. Một sát na này, vô số kinh khủng âm lôi như là nước thủy đen kịt đồng dạng hướng phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia xung tới, trong nháy mắt đem thân thể của hắn bao phủ lại rơi. Ầm ầm. Toàn bộ không trung ở trong đều chuyển đến từng tiếng to lớn vô cùng lôi đình quần quật thanh âm. Những cái kia âm lôi xung kích tới bốn phía khu vực ở trong khiến cho bốn phía mặt lách đều bị xung kích ra to lớn vô cùng bạo tạc vết tích, đại lượng đá vụn từ trên cao làm bên trong rơi xuống, thậm chí một chút toàn bộ trên không trung liên hoa đài đều trực tiếp nổ tung. Toàn bộ không gian ở trong nháy mắt này cũng bắt đầu không ngừng chấn động. Triệu Lao thấy cảnh này, hai tay có chút triển khai sau đó chậm rãi thả ra một chút đặc thù pháp thuật, chỉ một thoáng vùng không gian này lại vững chắc. Diệp Thủ nghĩa. lần này hẳn phải chết không nghi ngờ Đứng tại Độ Thiên môn môn chủ bên cạnh một gã người tu tiên, vào lúc này cũng chậm rãi lên tiếng nói, còn lại người tu tiên vào lúc này cũng kẽ gật đầu. Loại này khủng bố như thế lôi đỉnh chi lực, trong nháy mắt đem Diệp Thủ nghĩa Ba phủ, hắn căn bản không có xử lý pháp có thể tiến hành đạo thoát, hiện tại khẳng định là hắn phải chết không nghi ngờ. Diệp Hạo, chiến thắng. Nhìn như vậy tới, cái này một cái hoàn bị, hẳn là Diệp Hạo. Độ Thiên môn môn chủ, lúc này cũng chậm rãi lên tiếng. A. Nương theo lấy hắn vừa lời, ở trong nháy mắt này liền có thể rõ ràng nghe được một tiếng kêu gen tiếng kêu thiết. Chuyện gì xảy ra? Nhưng liền ở trong nháy mắt này, ngay giờ phút này quen thuộc như thế tiếng kêu thảm thiết, trong mắt bọn họ con người cũng hơi rồ lại. Thời gian ngắn ngủi bên trong liền có thể rõ ràng thấy được bao trùm ở phía trên khu vực đại lượng màu đen lôi đình chi lực, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chầm rãi tiêu tán rơi. Hơn nữa nương theo lấy loại này như màu đen giống như thủy triều lôi đình chi lực tiêu tán, bọn hắn thân ảnh của hai người cũng chầm chậm hiện, hiện ra. Chỉ thấy Diệp Thủ nghĩa tay trái đã qua gắt gao bóp lấy Diệp Hạo cái cổ, toàn bộ thân hình đều cho lên. Diệp Hạ hai tay bàn tay đã trực tiếp bị trẹn nước, trong tay hắn chỗ cầm tiên kiếm cũng đương theo lấy bị chém đứt bàn tay rơi xuống trên mặt đất. Cái này sao có thể? Ở phía dưới bên kia An giao thấy cảnh này, giờ này phút này cũng không khỏi đến gầm nhẹ lên tiếng đến. Nàng hiện tại muốn rách cả mí mắt, mặc dù có nghĩ đến có khả năng xảy ra loại tình huống này, nhưng là chân chính phát sinh thời điểm, nàng vẫn là cảm giác không có thể tiếp nhận. Cương đại như thế Diệp Hạo, làm sao có thể không phải Diệp thủ nghĩa đối thủ? Cuối cùng là cái nào khâu xuất hiện vấn đề? Không có khả năng. Người là không thể nào. Có thể trong công kích ta. Diệp Hạo vào lúc này thân thể điên cuồng giằng co, trong ánh mắt hắn cũng đầy không thể tin nổi vẻ Hắn bản thân mình có dị cốt thần thông, là cực kỳ cường hãn, là một loại có thể báo hiệu tương lai năng lực, nếu như là mấy giây bên trong tương lai, bèn bèn chỉ là tiêu hao thể năng của hắn mà thôi, chỉ có tại báo hiệu càng xa tương lai, mới có thể tiêu hao càng nhiều hơn Phạm Huyên. Cho nên thời điểm chiến đấu, hắn năng lực này liền biến cực kỳ khu bố, bởi vì hắn có thể dự tạo ra mấy giây sau công kích hình tượng, cho nên mỗi một lần công kích đều có thể nghĩ biện pháp tiến hành ngăn cản hoặc là trốn tránh, thậm chí đánh giá ra đối với mình có lợi nhất phương pháp đối. Chỉ là hoàn toàn không có nghĩ tới là Ngay từ đầu hắn còn có thể tiến hành ngăn cản, nhưng đã đến đằng sau lại căn bản là không có cách tranh lẽ. Chỉ là hắn dự báo tới tiếp xuống mấy giây hình tượng, hắn vẫn như cũng là không có cách nào trốn tránh. Năng lực của người nếu như ta đoán không lầm, hẳn là có thể dự báo tương lai cảnh tượng. Bất lấy hắn cái cổ diệp thủ nghĩa lúc này cũng lạnh lùng lên tiếng. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn liền đã có thể rõ ràng cảm giác được, Diệp Hạo năng lực hẳn là cùng cái này một cái dự chi năng lực có quan hệ. Dù sao hắn tổng là có thể sớm biết mình công kích điểm rơi phương bị, nhưng là cho dù là dạng này, cũng không hề dùng Tốc độ của hắn chỉ cần tăng lên tới cực hạn, lấy hắn hiện tại thực thể tri thức, có thể đoán được công kích mình phương bị cũng căn bản không có biện pháp tiến hành ngăn cản. Còn có ngươi vừa mới sử dụng Lôi đình chi lực, phải là của ta dị cốt thần thông lực lượng a. Chương 582, trên trời tiên nhân, bên trên, chương 582, trên trời tiên nhân, bên trên, nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa vừa dứt lời, Diệp Hạo ánh mắt liền trận lớn lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bởi vì hiện tại Diệp Thủ Nghĩa thanh âm đã chuyển ra ngoài. Thanh của hắn mặc dù không lớn, nhưng là mang theo rất mạnh xuyên thấu tính. Ở phía dưới bên kia tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được lời của hắn. Lúc trước thời điểm, bọn người cùng An Dao, đạo ta trí Tôn Tiên Cốt, có thể không nghĩ tới sẽ có hôm nay à?" Diệp Thủ nghĩa vào lúc này tiếp tục lên tiếng. Nương theo lấy hắn vừa dứt lời, phía dưới bên kia tất cả mọi người ánh mắt đều chợt lớn lên, ánh mắt ở trong cũng tràn đầy vẻ chấn động. Khẽ xương. Rất nhiều người ánh mắt đều đồng loạt hướng phía An Dao, bên kia phương hướng nhìn qua. Ta không có gia hỏa này nói láo, hắn là đang nói láo. An Dao nhìn xem ánh mắt của những người này, hướng phía chính mình nhìn sang, trăng thủ thời gian giống to lên tiến đến. Nàng kia một chương tuyệt mỹ khuôn mặt, vào lúc này cũng biến thành dữ tận vô cùng. Diệp Thủ Nghĩa, hắn thế mà đem chuyện này tại trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp tố nói ra. Nếu như là trước đó thời điểm, nàng có thể trực tiếp đem chuyện này định tính là nói xấu. Nhưng là bây giờ tại nhiều người như vậy trước mắt, Diệp Thủ Nghĩa còn bộ phát ra thực lực cường đại như vậy, khẳng định sẽ để cho không ít người đã bắt đầu tin tưởng. Ta không có, đây là ta dị cốt, ta trời sinh hai khối dị cốt. Diệp Hạo vào lúc này mặc dù Diệp Thủ Nghĩa bóp lấy cổ, nhưng còn có thể phát ra âm thanh, tiếp tục giống to lên tiếng đến. Toàn bộ thân hình bắt đầu điên cuồng giãy giụa, nhưng là tại Diệp thủ nghĩa lực lượng phía dưới, hắn căn bản không có biện pháp tránh thoát. Ngươi lúc đầu có tiên cốt, nhưng lại ngấp nghé ta trí tôn tiên cốt. Ngươi cho rằng có trí tôn tiên cốt, ngươi liền có thể thành là thiên hạ đệ nhất a?" Diệp thủ nghĩa lúc này cười lạnh thành tiếng. Hắn tiên cốt năng lực, vốn là đã vô cùng tiền, thế mà còn ngấp nghé chính mình trí tôn tiên cốt. Nắm giữ hai khối tiên cốt, có thể chưa chắc là chuyện tốt. Ta nghe nói, Độ Tiên môn có một ít thủ đoạn đặc thù là có thể tẩy ghép dị cốt. Đứng vào lúc này, Trương Thiên tuyển ánh nhìn xem Độ Tiên môn tông chủ, vào lúc này cũng không khỏi đến lên tiếng nói nội tâm của hắn ở trong cũng có được vẻ chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện thì ra là như vậy. Kỳ duyên ánh mắt vào lúc này cũng đồng loạt hướng phía độ tiên môn môn chủ bên kia nhìn qua, bọn hắn cũng có chút tê cả ra đầu. Thầy phép dị cốt, nếu quả như thật có thể đem người khác dị cốt thần thông, thầy phép đi qua lời nói, quả thực là không dám tưởng tượng. Một người nắm giữ hai khối trở lên dị cốt, có thể có được hai loại trở lên thần thông. Trương Tiểu Hữu, lời này của ngươi thật là nói đùa. Ngươi có thể thấy qua có thể rất hoàn mỹ dung hợp dị cốt a. Mọi người đều biết, dị cốt tại hắn trong cơ thể con người là không phát huy được bất cứ tác dụng gì. Độ Thiên môn môn chủ, vào lúc này cũng lạnh giọng nói, hắn thần sắc trong mắt đã kinh biến đến mức âm trầm vô cùng. Chuyện này đúng là hắn cầm đạo. Lúc trước thời điểm, Diệp Hạo lột hết ra Diệp thủ Niễu dị cốt, hắn liền phụ trách đem dị cốt cấy ghép tiến vào Diệp Hạo thể nội. Nói chung chuyện này là không thể nào hoàn thành, nhưng là bởi vì Diệp Hạo cùng Diệp thủ Nghĩa, thể nội có giống nhau huyết mạch, cho nên dị cốt bài dị khả năng rất thấp. Hơn nữa trọng yếu nhất là, bọn hắn tại đoạn thời gian đó còn thu được cùng giới liên hệ. Thông qua đã sớm phi thăng thành tiên độ lão tổ bị pháp, thành công di thực cái này một khối chí tôn tiên cốt. Hơn nữa cái này Chí Tôn Tiên Cốt chỗ sức mạnh bùng lên cũng là phi thường cường đại. Loại kêu màu đen lôi đỉnh chi lực, kỳ thật hắn đều vô cùng khó mà ngăn cản, nhưng mà này còn là tại Diệp Hạo thực lực, còn không có đạt tới so cảnh giới của hắn. Dù sao dị cốt thần thông, có thể nương theo lấy chủ nhân đẳng cấp tăng lên hiệu quả cũng sẽ xảy ra cải biến. huống chi đây là trí Tôn Tiên Cốt, trưởng thành tiềm lực thật sự là quá cao. Ta dị cốt, hiện tại hẳn là cũng muốn trả lại cho ta. Mà đúng lúc này lợi, Diệp thủ Miễ đột nhiên đem Hạo ném trên đất. Ngoanh, nhục thể của đập đầm ầm trên mặt đất, chỉ một thoáng máu thịt be bé bẹp. Đồng thời tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, Diệp Thủ Nghĩa nắm lấy kia một thanh tiên kiếm, trong nháy mắt đem Diệp Hạ hai chân đều cho chặt đứt. A! Một tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết vào lúc này cũng truyền ra, hắn toàn bộ thân hình điên cuồng rãezựa, nhưng là vào lúc này đã mất đi hai tay hai chân, hắn căn bản không có biện pháp rãezựa rời đi. Diệp Hạ cái này trong đôi mắt có vô cùng thần sắc kinh khủng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thủ Nghĩa thực lực cư nhiên như thế mạnh, cường đại đến nhường hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản trình độ. Ngươi không có thể giết ta. Nếu không, tiên nhân lão tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Hạo nhìn trước mắt Diệp Thủ Nghĩa, trong ánh mắt xuất hiện sợ hãi vẻ mặt đồng thời, cũng gào thét lên tiếng đến. Hắn không muốn chết, hắn còn không muốn chết ta, vì cái gì không có cho quá nhiều thời gian nhường hắn tiếp tục tu luyện, nếu như tiếp tục tu luyện lời nói, hắn dị cốt thần thông liền sẽ thay đổi càng thêm cường đại. Đến lúc đó, Diệp Thủ Nghĩa liền căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn hẳn a. Ha ha, trên trời tiên nhân, cũng dám tới đây thế gian. Diệp Thủ Nghĩa tại thời điểm cũng cười lạnh thành tiếng. Càn rỡ. Nương theo lấy hắn vừa dứt lời, ở đây trong mắt của mọi người vẻ mặt cũng có chút biến đổi. Bọn hắn biết Diệp Thủ Nghĩa vô cùng phải lối, vừa mới còn chém giết những hoàng tử kia, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, hắn thế mà phải lối tới loại trình độ này, thế mà cả trên trời tiên nhân đều không sợ. Độ Thiên môn môn chủ hiện tại sắc mặt cũng biến thành âm trầm vô cùng. Liền tiên nhân đều không sợ. Ta hy vọng ngươi là thật không sợ. Vào lúc này hắn dường như nghĩ tới điều gì, trên mặt cũng lộ ra một bệnh bẻ bệ dữ tợn. Thế tiếp liền đến viên ta đem xương cốt của ngươi cho móc ra. Ở trên người của ngươi trang lâu như vậy, là thời điểm trả lại cho ta. Diệp Thủ Nghiễu chỉ trong tay tiên kiếm, một cỗ cường đại vô cùng khí huyết chi lực tán phát ra. Ngoại Nửa trở về cái này, một cỗ cường đại vô cùng hơi thủy chi lực tán phát ra, trong nháy mắt bốn phía khu vực rõ ràng cảm thấy một cô nóng rực vô cùng khí lưu mãnh liệt mà ra. Rầm dầm. Thời gian ngắn ngủi bên trong có thể rõ ràng nghe được tứ phía phương phương chuyển đến từng đợt tiếng vang kịch liệt, đại lượng đá vụn ở trong nháy mắt này bay múa mà lên. Không gian bốn phía cũng bởi vì là cái này nóng rực nhiệt độ, biến bóp méo lên. Kinh khủng cảm giác các bác, nhường còn muốn dãy dụa diệp hạo, toàn bộ thân hình trực tiếp ép ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời căn bản không thể Mà ở phía dưới cách đó không xa những cái kia tu tiên chi thần, hiện ở trên mặt vẻ mặt cũng lập tức đại biến lên. Khí huyết chi lực, Trương Tiên hiện tại trong ánh mắt cũng tràn đầy chấn động không gì sánh nổi vẻ mặt. Hắn sớm lúc trước thời điểm cũng cảm giác được Diệp Thủ Nghĩa thực lực khẳng định là không đơn giản, hôm nay xem xét càng là cực kỳ chấn động. Hơn nữa càng vị dị chính là, hắn hiện tại chỗ tản ra khí huyết chi lực thế mà bao trùm tại lớn như thế phiến phạm vi bên trong. Chương 583, trên trời thiên nhân, hạ, chương 583, trên trời thiên nhân, hạ, hơn nữa ở đây tất cả người tu tiên đều có thể rõ ràng cảm giác được khí huyết này chi lực bên trong, chỗ mang theo cái này một cốt vô cùng kinh khủng cảm giác nóng dữ. Thật là đáng sợ. Loại này cảm giác nóng rực quả thực giống như để bọn hắn toàn bộ thân hình đều đã tại đốt bốc cháy. Những này người tu tiên vào lúc này cũng căn bản không dám có chần chờ chút nào, nhanh chóng điều động thân thể của mình ở trong linh khí. Ở trong nháy mắt này, đương theo thể nội linh khí bắt đầu ở toàn bộ thân hình ở trong vận chuyển, thậm chí bao trùm tại thân thể của mình ở trong, bọn hắn mới rõ ràng cảm giác được kia một cô nóng rực vô cùng khí huyết chi lực đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng chậm rãi biến mất, toàn bộ thân hình nhiệt độ cũng chậm chậm hạ thấp xuống đến. Cách đó không xa triệu lão nhìn xem một màn này, trong đôi mắt vẻ mặt cũng biến hóa không ngừng, dường như có chút bất an, nhưng là rất nhanh Cái kia thần sắc bất an lại từ từ biến mất. Nguy rồi. Ngồi liên hoa đài bên trên Diệp Quân, vào lúc này sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, trong đôi mắt còn có vẻ hoảng sợ. Mặc dù Diệp Thủ miễn cùng Diệp Hạo chiến đấu, nhưng hắn vô cùng rung động, nhưng là hiện tại, hắn đã không có hướng phương diện này suy nghĩ, bởi vì hiện tại hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình chẳng những không thể động đậy, ngay cả chính mình nói chuyện giống như đều nói không ra miệng. Ánh mắt của hắn hướng phía Diệp Ninh bọn hắn nhìn lại. Những người này ở đây lúc này cũng nhìn nhau một cái, đều có thể rõ ràng nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ mặt ý tứ, không chỉ là chính hắn. Những người còn lại cũng toàn bộ không thể độc đậy. Âm ưu, cái này tựa như là một cái âm ưu. Diệp Quân lúc này mong muốn lợi dụng truyền âm bí pháp đối với mình cứu Phiêu Trương Thiên tuyển tiến hành ngôn ngữ, nhưng lại phát hiện căn bản là không có cách làm sử dụng pháp thuật, ngay cả trong thân thể linh lực cũng không có cách nào điều động. Hai mắt của hắn bên trong đã có lẩm đậm vẻ hoảng sợ, mà Trương Thiên Tuyển hiện tại cũng không có hướng hắn bên này nhìn lại, ánh mắt của hắn vẫn như cũ là tập trung ở trên cùng kia to lớn liên hoa đài bên trên Diệp thủ nghiễ trên thân thể. Không chỉ là Trương Thiên Tuyển, ngay cả tất cả người tu tiên đều vẫn như cũ trầm tại phía trước bên kia. Hiện tại đại lượng người thu tiên, còn có những hoàng hậu kia mà Phi trong ánh mắt đều có vô cùng mãnh liệt sát lý thật không thể trực tiếp đem diệp thủ nghĩa cho sống sở sở mà luận ra ko ta là tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện này đây là tại nói xấu triệuãoo ta muốn lập tức đình chỉ cuộc tỷ thí này hoàng hậu vào lúc này ánh mắt hướng phía triệu lao bên kia nhìn qua cắn răng lên tiếng Vốn đang coi là con của mình nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới chuyện thế mà phát triển tới cái này một loại trình độ hơn nữa hiện tại quét xương chuyện bị la thủ mộtực tiếp tại trước mặt nhiều người như vậy tố nói ra Nếu như là trước đó thời điểm, các nàng căn bản cũng không quan tâm. Bởi vì căn bản không có người sẽ tin tưởng một phế vật như vậy hoàng tử trong thân thể lại có chí tôn tiên cốt, mà đại hoàng tử còn đi đào hắn một cố dị cốt tới ghép, vậy đơn giản tựa như nói là sách cố sự đồng dạng. Nhưng là bây giờ tại Diệp thủ nghĩa như thế lực lượng cường đại phía dưới, rất nhiều người tu tiên thần sắt trong mắt đã biến hóa không chừng, bọn hắn rõ ràng đã có nghi ngờ. Tỷ tỷ bắt đầu liền không thể định chỉ. Triệu Lao trong nháy mắt này cũng trầm dại lên tiếng. "Ngươi." Hoàng hậu trong mắt vẻ mặt đại biến, tại những ngày sát na toàn thân linh lực liền bắt đầu điều động. "Ngươi" Một cỗ cường đại vô cùng linh lực ba động tỏa ra, hướng thẳng đến phía trước đi xung kích tới. Bốn phía mặt đất cũng ở trong nháy mắt này, đột nhiên chấn động lên. Nhưng là cái này kinh khủng linh lực ba động xung kích đi ra trong nháy mắt, giống như bị một cố bình chướng vô hình cho chặn lại, phía trước bên kia khu vực không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Nàng chỗ thả ra khí thế giống như đều bị một cố lực lượng vô hình hoàn toàn hóa giải, tựa như là một quyền đánh vào trên không. Cảnh cáo một lần, lộn xuống nữa, liền chết. Triệu Lão hiện tại ánh mắt cũng tại lúc này biến lạnh như băng lên. Trong đôi mắt đã minh lộ ra mãnh liệt sát ý phun trào hiện ra. Hoang hậu ánh mắt đối mặt lên ánh mắt của hắn về sau, toàn bộ thân hình run nhẹ nhẹ một chút. Nàng dường như theo Triệu lao trong ánh mắt thấy được kêu kinh khủng địa ngục cảnh tượng. Đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn run dày cảm giác, thật là khủng khiếp, người này thật là khủng khiếp. Hoàng hậu sắc mặt vào lúc này cũng biến thành trắng bệnh, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Mà đúng lúc này lợi, ở phía trên liên hoa đài bên trên diệp thủ nghĩa đã nắm trong tay tiên kiếm, liền phải đối Diệp Hạo dị cốt vị trí, tiến hành đâm tới. Không, Diệp Hạo hiện tại bởi vì kia một cú cường đại vô cùng khí huyết chi lực chô áp chế dưới, Toàn bộ thân hình ở trong nháy mắt này căn bản không thể lập lại. Hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn kia một thanh tiên kiếm, hướng phía chính mình dị cốt vị trí đâm đi qua. Lao tổ cứu ta." Kia vô cùng cảm giác khủng bố, nhưng hắn không khỏi lớn tiếng gào thét lên tiếng. Ngay tại hắn xét nghiệm cam lộ trong tích tắc, toàn bộ thân hình trên da có đại lượng quang mang tỏa ra. Loại này quang mang chói mắt, hình thành từng đạo quỷ dị vô cùng đặc thù ban ấn, thế mà trực tiếp nhường diệp thủ nghĩa trong tay nắm lấy tiên kiếm chọ trần khai. Dậm to lớn đánh nổ tiếng vang, trong chớp mắt này truyền đến, hướng trên đỉnh đầu khu vực thế mà trực tiếp phá vỡ một đạo quang mang chói mắt. Từ bên trên khu vực hạ xuống tới, trong nháy mắt trùng kích vào vào Diệp Hạo trong thân thể. Cương đại lực trùng kích, nhường diệp thủ nghĩa thân thể đều trực tiếp bị đẩy lui tới phía sau khu vực. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem kia một đạo kinh khủng lưu quang, từ bên trên khu vực trùng kích vào đến tiến vào Diệp Hạo trong thân thể, Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt bên trong cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được đạo ánh sáng này đoàn, có được vô cùng lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng này thế mà nhường hắn cảm thấy có một cố cảm giác hết sức nguy hiểm. Đây là có chuyện gì? Ở phía dưới thấy cảnh này tất cả người tu tiên, hiện tại trong ánh mắt vẻ mặt cũng cực kỳ chấn động. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm thấy cái này một trùng sáng đoàn bên trong chỗ tràn ngập lực lượng kinh khủng. Rũ dậy, cái này một cố lực lượng kinh khủng thế mà để bọn hắn cảm thấy run rẩy. Bất tử tán tiên. Trương Thiên Tuyển thấy cảnh này, vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Chẳng lẽ nói hiện tại bỗng nhiên có Bất tử tán tiên ra tay, mong muốn bảo trụ Diệp Hạo sao? Những người còn lại ở trong nội tâm, cũng giống nhau cùng Trương Thiên Tuyển một cái ý nghĩ. Loại này khí tức kinh khủng cùng lực lượng, rất rõ ràng chỉ có Bất tử tán tiên mới nắm giữ. Ha, ha. Bất tử tán tiên, ngươi cho rằng Bất tử tán tiên có thể ủng có như thế lực lượng được sao? Đứng vào lúc này, Độ Thiên Môn môn chủ cũng cười lạnh thành tiếng. Ánh mắt của hắn nhìn chòng trọc vào phía trên bên kia khu vực, trong ánh mắt cũng có được vẻ của Nhật. Đây chính là thiên. chân chính trên trời tiên nhân. Hắn vào lúc này cũng kích động cười to lên. Tất cả mọi người nghe được lời của hắn, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Liền ở trong nháy mắt này, phía trên bên trong quang mang chậm rãi tán đi. Chương 584, võ cùng tiên chương 584, vỗ cùng tiên một cố cường đại vô cùng linh lực ba động, tại cái này về sau tỏa ra tràn ngập tại bốn phía toàn bộ khu vực. Triệu ánh mắt nhìn xem bên kia tình trạng, trong mắt con ngươi cũng hơi Giờ này phút này hô hấp cũng biến thành có chút trầm trọng. Trong ánh mắt hắn có một vệ bẻ tham lam, lóe lên một cái rồi biến mất. Thế mà có thể đem ngươi bước đến loại trình độ này. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm xa lạ bỗng nhiên chuyển ra. Nương theo lấy màu trắng quăng mang bỗng nhiên từ từ tiêu tán, đám người tập trung nhìn vào liền có thể rõ ràng thấy được đứng ở trong đó Diệp Hạo thân ảnh. Hai chân của hắn không biết do lúc nào thời điểm đã khôi phục, hơn nữa bị chém đứt hai tay bàn tay, vào lúc này cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi mặc ra. Cả người hắn tinh khí thần ở trong nháy mắt này biến hoàn toàn khác biệt. Thật đáng sợ. Đám người thấy cảnh này, ánh mắt cũng có chút mở lớn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động. Diệp Hạo quả thực giống như là bỗng nhiên biến thành người khác đồng dạng. Hơn nữa nhìn kỹ, liền có thể rõ ràng nhìn thấy trên trán của hắn có một đạo đặc thù văn ấn. Đây là chúng ta Độ Tiên môn phi thăng lão tổ. Độ Tiên môn môn chủ, giờ này phút này nhìn xem một màn này, trên mặt có vô cùng kích động vẻ mặt. Không chỉ là hắn, đứng tại bên cạnh hắn còn lại mấy tên cường đại người tu tiên, ánh mắt ở trong cũng có được kích động. Mà còn lại các đại tông môn tu tiên giả, còn có những hoàng hậu kia chúng hoàng phi trong ánh mắt thì là có không thể tin vẻ mặt. Tiên nhân Thật là tiên nhân hạ phàm. Không đúng, là những người này mượn Diệp Hạo thân thể mới thành công dáng lâm đến nơi này. Hiện tại Diệp Hạo trên thân thể truyền lại tới linh lực ba động thật sự là quá mức cường đại, tuyệt đối là bọn hắn từ trước tới nay đã thấy cường đại nhất. Ngươi chính là Diệp Hạo đối thủ a? Lúc này Diệp Hạo ánh mắt nhìn cách đó không xa Diệp Thủ Niệm, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói. Ánh mắt của hắn ở trong có một cỗ ở trên cao nhìn xuống bề mặt, nhìn xem Diệp Thủ Niệm thân ảnh quả thực tựa như là nhìn xem một con run dế đồng dạng. Có chút ý tứ. Diệp Thủ Niệm lúc này nhìn lên trước mặt Diệp Hảo, ánh mắt cũng hơi híp lại. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, vừa mới kia một chùm sáng đoàn, hẳn là đầu tiên là thượng giới tiên nhân lực lượng, dáng lâm tại trên người hắn. Bất quá loại trình độ này thực lực, còn giống như không đủ. Diệp Thủ Nghĩa nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại tràn đầy hưng phấn. Đã lâu như vậy, rốt cục có thể gặp phải có thể hơi hơi có thể đối kháng lên cường đại tồn tại. Dù sao trước đó cho đối phó những người kia còn có yêu mà, đối với hắn hiện tại mà nói, quả thực là quá yếu. "Tiên, để cho ta tới nhìn xem, thực lực của ngươi đến cùng có thể đạt tới trình độ nào?" Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, Diệp Hạo sắc mặt biến lạnh như băng lên. Là không phải là bởi vì Diệp Thủ nghĩa lời nói nhường hắn vô cùng có chịu, chỉ là phạm nhân. Hắn băng lãnh lên tiếng đồng thời, tay phải vừa nhấc, ở trong nháy mắt này ở giữa vô cùng cường đại linh lực trong nháy mắt tỏa ra. Kinh cùng linh lực trực tiếp ngưng tụ thành một đạo đạo kim sắt trường kiếm. Chỉ một thoáng vô số đạo kim sắt trường kiếm lơ lửng tại bốn phía, mũi kiếm toàn bộ đều chỉ vào Diệp Thủ Nhiễu. Nương theo lấy tay phải hắn bại xuống, một sát na này vô số đạo kim trường kiếm trực tiếp xung tới, trong không khí đều có thể rõ ràng nghe được từng tiếng to lớn vô cùng phá không tê âm. Thời gian ngắn ngủi bên trong, những linh lực này hình thành kim sắc trường kiếm trực tiếp trùng kích tới Diệp Thủ Nghĩa trước mặt. Loại này kim sắc trường kiếm số lượng thật sự là nhiều lắm, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là, Diệp Thủ Nghĩa tại thời điểm là căn bản không có xử lý pháp có thể ngăn cản được những này kim sắt trường kiếm. Chết. Ở phía dưới bên kia Độ Tiên môn môn chủ thấy cảnh này, trên mặt cũng có được vẻ dữ tợn. Hắn dường như có thể nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa, sẽ bị những này kim sắc trường kiếm trực tiếp cho đâm thành con nhím. Chết chắc, lần này bất luận thân thể hắn bên trên có cái gì bí bảo hoặc là linh khí cũng không có cách nào có thể ngăn cản cái này, như thế linh lực nồng nặc ngưng tụ mà thành trường kiếm. Vâng, đương nhiên ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thủ Nghĩa toàn bộ thân hình ở trong bắn ra vô cùng cường đại khí huyết chi lực, còn có hỗn tạp vô cùng kinh khủng chân nguyên chi lực. Khí lưu màu đỏ ngòm tại Diệp Thủ Nghĩa bên ngoài thân ở trong tỏa ra, hình thành đặc tụ cơ khí. Những cái kia vô cùng mãnh liệt linh lực, chỗ ngưng tụ thành kim sắc trường kiếm, sẽ còn đâm vào Diệp Thủ Nghĩa thân thể, liền bị cái này cương khí kẹp lại, căn bản không có biện pháp tiếp tục đâm tiến đi bảo. cũng không có biện pháp đối Diệp Thủ Nghĩa tạo thành bất kỳ tổn thương. Kết rồi, kết rồi. Hơn nữa ở trong nháy mắt này, hắn toàn bộ thân hình ở trong đều chuyển ra từng tiếng như là nổ hạt đầu đồng dạng tiếng vang. Kế tiếp liền đến với ta. Ở trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghiên nhếch miệng cười một tiếng, nhục thân cơ bắt bắt đầu biến bảng trở lên, toàn thân khí huyết chi lực biến càng thêm nồng đậm, tràn ngập tại bốn phía. "Oanh, cái này vốn là phi thường khủng bố khí huyết chi lực, ở trong nháy mắt này trực tiếp tạo thành ngọn lửa màu đỏ ngọn. Hơn nữa tại trong ngọn lửa mơ hồ nhìn được một đạo tự đại loại rắn thân ảnh. Bát thần cực ý đang xạ. Quân quân huyết sắc hòa diễm, trực tiếp bao trùm tại bốn phía khu vực." phiến cho bốn phía khu vực không khí đều biến bắt đầu mà mẹo. Khí huyết Lang Yên, giờ này phút này, lực lượng của hắn đã kinh biến đến mức càng thêm cường đại. Toàn bộ thân hình bên trong tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Oanh, nương theo lấy hắn kinh khủng khí huyết chi lực rung động, những cái kia kim sắc trường kiếm trong nháy mắt hóa thành vô số hạt qua mang, trực tiếp tiêu tán xuống rơi. Diệp Hạo hiện tại sắc mặt lập tức biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Thực lực của người này thế nào đột nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Nhất làm cho người cảm giác được kinh khủng là trong thân thể của hắn, phun trào đi ra căn bản cũng không phải là linh lực mà là một loại khác đặc thù năng lượng ba động, khí huyết chi lực còn có một loại, thiên địa nguyên khí, ra hoa này, thế nào cũng có cường đại như vậy lực lượng. Độ Thiên môn môn chủ cái này, một đợt ánh mắt có chút trợn lớn lên, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin bảy mặt. Hắn lúc đầu coi là lần này phi thăng lão tổ, lợi dụng bí pháp đặc thù dáng lâm tại Diệp Hạo trên thân thể, khẳng định có thể đem Diệp thủ nghĩa cho giết chết. Chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới cái này Diệp thủ nghĩa dường như cũng lưu lại một tay. Đây mới là hắn nguyên bản thực lực cường đại sao? Chỉ là như thế lựa chọn, cũng làm người ta hít vào một ngụm khí lạnh. Trương Thiên truyền ánh mắt cũng gắt gao trừng lửa lên, thực lực của hắn thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? So với lúc trước vừa mới bắt đầu nhìn thấy thời điểm, còn muốn càng thêm cường đại và phấn. Là lúc trước thời điểm hắn che giấu thực lực sau. Không phải không có khả năng tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, thực lực thế mà cường đại lớn đến loại trình độ này. Hơn nữa nghe đồn hắn giết rất nhiều đại thừa kỳ tu tiên giả, hiện tại xem ra căn bản không phải cái gì không có lựa thì sao có khói. Tại thế gian giới, lại có thể có người có thể đem võ đạo tu luyện thành loại trình độ này. Cái này thật đúng là để cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng được ta ngược lại muốn xem xem lợi võ đạo mạnh, vẫn là của ta tiên vượt mạnh." Diệp Hạo cười to lên đến, liền ở trong nháy mắt này ở giữa, hai tay của hắn cấp tốc cái tấn. Chương 585, ngươi cũng xứng kiếm đến chương 585, ngươi cũng xứng kiếm đến kinh khủng màu đen lôi đỉnh chi lực, ở trong nháy mắt này theo Diệp Hạo trong thân thể mãnh liệt mà ra. Là chỗ thả ra màu đen lôi đỉnh chi lực, so vừa mới Diệp Hạo chỗ thả ra càng thêm cường đại gấp bội. Kinh khủng lôi đỉnh chi lực như đồng hóa thành một đạo cự long, hướng thẳng đến Diệp Thủ Nghiễn tới. Nhìn xem một màn này, Diệp Thủ Nghiễn thần sắc trong mắt cũng có chút biến đổi cái cái này một cái không gian bên trong, mong muốn hoàn toàn né nhanh qua đi, căn bản không có cái gì có thể có thể. Không nghĩ tới cái này tiên nhân mượn Diệp Hạo thân thể, cũng có thể sử dụng bản thân hắn trên thân thể dị cốt thần thông. Hơn nữa sử dụng đi ra uy lực, so vừa mới Diệp Hạo sử dụng đi ra càng thêm cường đại. Có chút ý tứ. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này trong đôi mắt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại là cười to lên đến. Một sát na này, hắn hai chân đột nhiên vừa dùng lực, dưới chân liên hoa đài trong nháy mắt xuất hiện lóng sọp. phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố trong nháy mắt hướng phía phía trước bên kia khu vực mà tới. Thử Nhìn xem Song tới Diệp Thủ Nghĩa, lúc này Diệp Hạo hai tay không chế đạo này to lớn màu đen lôi đỉnh cự lòng, hướng phía Diệp Thủ Nghĩa thân thể cắn xé đi qua. Bắt ta dị cốt thần thông chi lực tới đối phó ta. Diệp Thủ Nghĩa cười lạnh thành tiếng đồng thời, trực tiếp trực tiếp hướng phía phía trước bên kia đi phóng đi, không có chút nào chỗ tránh. Chết. Diệp Hạo nhìn xem một màn này, trong mắt con người hơi rụt lại. Hai tay khế động, liền trực tiếp thao túng đạo này màu đen lôi đỉnh cự lòng, hướng phía Diệp Thủ Nghĩa thân thể sẽ cắn. Mộ sát na này Diệp Thủ Nghĩa, căn bản không có bất kỳ biện pháp tránh né. Nhưng là hắn cũng căn bản không có nghĩ tới chỗ tránh. Hướng thẳng đến cái này, màu đen lôi đỉnh chi long sông về phía trước. Màu đen lôi đỉnh cự long miệng lớn cắn thân thể của hắn, kinh khủng lôi đỉnh chi lực, điên cùng điện giật lấy lục thể của hắn. Nhưng là một sát na này Diệp Thủ Nghĩa căn bản không có để ý tới. Hắn toàn bộ thân hình bộc phát ra lực lượng cường đại, trong nháy mắt chánh thoát, sau đó đỉnh lấy cái này, màu đen lôi đỉnh chi lực sông vào Diệp Hạo trước mắt. Lúc trước hắn lúc sau đã trải qua vô cùng kinh khủng cựu trọng thiên lôi cơ giữa, toàn bộ thân đối với lôi điện kháng tính đã kinh biến đến mức vô cùng cường đại. Lại thêm hắn toàn bộ chân hình bản thân liền đã tu luyện đến loại trình độ này, hiện tại loại này nhìn như kinh khủng màu đen lôi đỉnh Đối với hắn cũng không tạo được thương tổn quá lớn. Cái này sao có thể? Diệp Hạo nhìn xem một màn này, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thủ Nghĩa đối ấu sinh thế mà mạnh như vậy, loại này lôi đỉnh chi lực đối với hắn cũng không có tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn, chỉ là nhường thân thể hắn bên trên xuất hiện một ít vết thương mà thôi. Loại này vết thương căn bản cũng không chí mạng, thậm chí liền trọng thương cũng làm không được. Sau một khắc, Diệp Thủ Nghĩa kia mang theo huyết hồng khí huyết chi lực ngầm đấm, đã xuất hiện ở trước mắt của hắn, liền phải hướng thẳng đến đầu của hắn đập tới. Siêu Nhưng Diệp Hạo năng lực phản ứng dường như nhanh vô cùng, đã dự phán tới năm đấm của hắn phải rơi vào cái nào phương vị, thân thể hơi hơi một bên, trong nháy mắt liền tránh qua tới. Hơn nữa Diệp Thủ Nghĩa căn bản không có đình chỉ động tác, song quyền lấy tốc độ cực nhanh nghênh tiếp tới. Trong không khí phát ra từng tiếng to lớn vô cùng đánh nổ tiếng vang. Nhưng là Diệp Hạo tốc độ phản ứng nhanh vô cùng, cả người như là một đạo vết ảnh động dạng không ngừng lẽ nhanh qua đi. Đại tứ linh trưởng, đồng thời đang tránh né đi qua trong nháy mắt, hai tay của hắn trong lòng bàn tay có cường đại linh lực ba động tỏa ra, hình thành linh lực cực lớn bàn tay, chúng điệp đánh vào Diệp Thủ Nghĩa trên thân thể. Tinh cùng lực trùng kích khiến cho Diệp Thủ Nghĩa thân thể toàn bộ bị đẩy lui. Tiếp đến, đem Diệp Thủ Nghĩa đẩy lui đồng thời, Diệp Hạo cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Nhìn kỹ, lồng ngực của hắn chỗ đã xuất hiện một đạo cái hố nhỏ. Mặc dù hắn đúng có thần thông năng lực, có thể dự phán ra Diệp Thủ Nghĩa ra quyền về sau điểm rơi, sau đó né tránh đi. Nhưng là vừa vận Diệp Thủ Nghĩa tốc độ ra quyền thật sự là quá mức nhanh hơn, đồng thời hắn hắn dường như đã sớm biết cái này một cái dị cốt thần thông năng lực, cố ý làm ra một chút giả thoảng chiêu thức, nhường mèn mèn chỉ có thể dự phán tới mấy giây bên trong công kích hắn, trong lúc nhất thời trùng kế Vị Diệp thủ nghĩa đánh chúng một quyền này, mà một quyền này lực lượng thật là cực kỳ cường đại. Trực tiếp nhường diệp hạo trọng thương. Liền giữa sát na này, phía dưới bên kia, tất cả mang theo kiếm người đều rõ ràng cảm giác được chính mình trong vỏ kiếm lưỡi kiếm bắt đầu chấn động lên, phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng vang. Liền sau đó một khắc, vô số lưỡi kiếm theo vỏ kiếm của bọn họ ở trong trực tiếp bay ra. Siêu xiêu siêu. tương đạo lợi kiếm, toàn bộ bay ở không chung. Lực lượng thật là cường đại. Tất cả mọi người ở đây nhìn xem một màn này, ánh mắt bên trong cũng đầy chấn động không gì sánh nổi vẻ mặt phải biết trong tay bọn họ những cái kia lưới kiếm đều là cùng bọn hắn có đặc thù thần thức liên hệ. Người bình thường căn bản không có xử lý pháp có thể điều khiển những này lưới kiếm. Nhưng là hiện ở trong nháy mắt này ở giữa, bọn hắn tất cả mọi người cảm giác được mình cùng lưới kiếm thần thức đều bị cắt đứt đồng dạng, thế mà toàn bộ đều bị điều khiển bay về phía không trung. Phúc. Trong đó một số người bởi vì bị cắt đứt cùng lưới kiếm liên hệ, trực tiếp miệng phun máu tươi, nhận lấy nhất định phạt vệ. Đồng thời ở trong nháy mắt này ở giữa, tại Diệp Hạo chế phía dưới, những này dần dần tạo thành một đạo to lớn vô cùng mũi nhọn, hướng phía trấn lui ra ngoài diệp thủ diện xung tới. Đi chết đi cho ta. Cái này kinh khủng mũi nhọn như là mũi khoan, lấy tốc độ cực nhanh xung kích ra ngoài, mắt thấy là phải xung kích bên trong diệp thủ nghĩa thân thể. Siêu siêu siêu. cũng liền ở trong nháy mắt này, mà khác hai thanh trường kiếm trực tiếp đâm vào diệp thủ nghĩa phía sau bên kia khu vực. Trong nháy mắt đâm chúng diệp thủ nghĩa cái bóng bên trên. Giờ này phút này, diệp thủ nghĩa có thể rõ ràng phát hiện đương theo lấy những này trường kiếm đâm vào phía sau hắn cái bóng bên trên, hắn toàn bộ thân hình ở trong nháy mắt này ở giữa dường như căn bản không thể Có chút ý tứ, lại là loại pháp thuật này. Diệp Thủ Nghĩa trong nháy mắt phản ứng lại, nhìn xem kia vô số trường kiếm hình thành to lớn mũi nhọn, giống như là mũi khoan đồng dạng hướng phía chính mình xung tới, hắn cũng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn hiện tại không sợ hãi chút nào hai tay ở trong nháy mắt này, trực tiếp mở rộng ra đến, "Đi chết đi cho ta." Ở bên kia Diệp Hạo, hiện tại cũng phát ra một tiếng to lớn vô cùng gầm ghét thanh âm. Hắn đường đường một vị tiên nhân, thế mà đối phó cái này khu khu vọ tù, còn không thể làm được miệu sắt trình độ, đây quả thực là mất mặt. Bất quá bây giờ, hắn thấy, trước mắt Diệp Thủ Nghĩa đã căn bản không có biện pháp né nhanh qua đi. Hiện tại hắn không thể động chỉ có thể vớ vàng đón đỡ lấy một chiêu này, nhưng là những ngày vô số trường kiếm hình thành mũi nhọn sẽ trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Dù cho nhục thể của hắn lực lượng có mạnh đến đâu, cũng căn bản không có xử lý pháp có thể ngăn cản đi qua. Chết. Nhưng liền ở trong nháy mắt này ở giữa, Diệp Thủ nghĩa thèm mà trực tiếp dùng hai tay tiếp được cái này ngàn bạn trường kiếm hình thành mũi nhọn. Sau đó những cái kia trường kiếm ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hai tay của hắn cho đè ép ở cùng nhau. Liền cái này, người cũng xứng tiểu đến. Chương 586, dám làm như thế thế gian. Chương 586 giám lạ như thế thế gian. Diệp Thủ nghĩa vào lúc này cũng cười lạnh thành tiếng. Lúc này tập trung nhìn vào liền có thể rõ ràng nhìn thấy kia vô số dài, bắt đầu bị hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu điên cuồng bị hắn vò thành một cục đoàn sát vụ. Sau đó những này vò thành một cục trường kiếm, tiếp tục bị hai tay của hắn tỏa ra lực lượng cường đại, duy trì liên tục không ngừng áp xuống lên. Không có mất một lúc, liền trực tiếp bị vò thành một đoàn to lớn sát vụ. Cái này sao có thể ở phía dưới người bên kia nhóm, đã hoàn toàn bị trước mắt một màn này chốc chấn động. Mới vừa từ trong tay bọn họ bay ra ngoài những cái kia trường kiếm cũng không phải bình thường vũ khí. Những này lưỡi kiếm đều là dùng đặc thù khoáng thạch chế tạo thành, cực kỳ chi cứng cỏi, hơn nữa còn nhiều như vậy đều bị hắn vỏ thành một cục. Gia hỏa này lực lượng đến cùng là cường đại đến trình độ nào? Cùng Tiên Nhân giao chiến ngồi ở kia Liên Hoa Đài bên trên Diệp Quân cùng Diệp Đình, ánh mắt gắt gao trừ lớn. Hiện tại nhìn thấy tình trạng quả thực là quá mức rung động. Chưa hề tưởng tượng qua, chuyện thế mà phát triển tới loại trình độ này. Hơn nữa Diệp Thủ Nghĩa thực lực thế mà còn khủng bố như thế, có thể cùng Tiên Nhân đối kháng. Liên ở trong nháy mắt này, bị Diệp Thủ Nghĩa vò thành một cục to lớn sắt trong nháy mắt đánh bay ra ngoài trên phía Diệp Hạo bên kia đánh tới. Thử! Diệp Hạo thần sắc trong mắt cũng hơi đổi một chút, ở trong nháy mắt này, hai tay chán phóng mạnh đến vô cùng linh lực, hướng thẳng đến phía trước đi vô ra. Vô cùng kinh khủng linh lực chấn động mà ra, trong nháy mắt cái này, một đoàn to lớn sắc vụn trực tiếp nổ tung thành vô số khối vụ, bắn tung tóe bốn phía. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Thủ Nghĩa cũng lấy tốc độ cực nhanh lao đến, trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Hạo trước mắt. Diệp Hạo đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thể nội bàng bạc vô cùng linh lực, ngưng tụ thành một đạo hình tròn, đem hắn toàn bộ thân hình đều cho bao phủ lại. Diệp Thủ Nghĩa tay phải nắm đấm trực tiếp đập đầm ầm đánh vào cái này, linh lực hình thành bình chướng phía trên. Và anh. một quyền này văng cùng cái này, linh lực bình chướng va chạm đến trong nháy mắt, bạ phát ra một tiếng to lớn vô cùng đánh nổ tiếng vang. Toàn bộ linh lực bình chướng cũng ở trong nháy mắt này trực tiếp nổ tung. Phốc. Diệp Hạo ánh mắt trợn to, nhận phản vệ, nhường hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Đây không có khả năng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thủ Nghiên năm đấm, mang đến lực lượng thế mà đã cường đại đến loại trình độ này. Trong nháy mắt ép linh lực của hắn bình chướng, hơn nữa ở trong nháy mắt này Trên đỉnh đầu hắn vương, đột nhiên xuất hiện một đạo gần như trong suốt lớn bàn tay to trong nháy mắt ép áp xuống tới. Không tốt. Diệp Hạo hiện tại không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp tránh vào tới. Ầm ầm. Đạo này kinh khủng bàn tay trực tiếp ép áp xuống tới, đánh vào cái này Liên Hoa Đài bên trên, ép ra một đạo thật to cái hố nhỏ. May mà phản ứng của hắn tốc độ còn tính là nhanh, cái này lúc sau đã lui lại tới Liên Hoa Đài khu vực biên giới. Hiện tại sắc mặt của hắn biến cực kỳ khó coi. Ánh mắt hướng phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy, tại thân thể của hắn phía sau, bởi vì có một đạo ngọn lửa màu đỏ ngòm hình thành to lớn hình rắn hư ảnh. Bác thần, dò rắn. Hắn dường như nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt càng là tràn đầy vẻ chấn động. Hắn là thỉnh Thần Nhật thân. nghĩ đến cái này một cái khả năng, trong mắt của hắn con ngươi có chút rụt lại. Ở trong nháy mắt này, hắn không có trần chờ chút nào, hai tay tiếp tục kết ấn. Ầm ầm, vô cùng kinh khủng lôi đình chi lực, theo hắn toàn bộ thân hình ở trong tán phát ra. Diệp Hạo toàn bộ thân hình cũng ở trong nháy mắt này lơ lửng mà lên, mảnh liệt màu đen lôi đình chi lực, như là ngàn vạn đạo vũ sa luân vũ, điên cuồng hướng phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia khu vực xung kịp tới. Nhưng là Diệp Thủ Nghĩa, căn bản không có bất kỳ chống tránh, trực tiếp đỉnh lấy những này lôi đình chi lực, hướng phía cái kia bên cạnh mà tới. Cái này sao có thể? Nhìn xem một màn này, nhập thân vào Diệp Hạo trên thân thể cái này một vị tiên nhân, cũng phát ra gầm lên giận dữ thanh âm. Loại này kinh khủng lôi đình chi lực, làm sao có thể không giết được hắn? Chẳng lẽ nói, là bởi vì cái này một khối trí tôn tiên cốt, là hắn? Chỉ là nghĩ như vậy, trong ánh mắt hắn, càng là tràn đầy không thể tin nổi vẻ mặt. Nhưng là hiện tại hắn đã không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Diệp Thủ Nhiễu đã trực tiếp đỉnh lấy loại này kinh khủng lôi đình chi xông vào Diệp Hạo trước mặt. Hiểu Diệp Hạ một tiếng gầm nhẹ, toàn thân cao thấp, có đại lượng phụ văn chú ấn bắt đầu lóe ra đến. Toàn bộ nhục thân bên trong bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Bất luận là lực lượng tốc độ vẫn là phòng ngự, đều tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong kịch liệt tăng lên. Cũng liền ở trong nháy mắt này ở giữa, thân thể của hắn điên cuồng cùng Diệp thủ nghĩa giao đánh nhau. Song phương thân ảnh như bóng với hình đồng dạng điên cuồng va chạm, toàn bộ không gian ở trong không ngừng bạo phát đi ra, từng tiếng to lớn vô cùng đánh nổ tiếng vang, quả thực là đỉnh thai có. ở phía dưới tất cả mọi người nhìn xem một màn này, cũng không khỏi đến ám nuốt nước miếng một cái. Loại này cấp bậc chiến đấu quả thực là quá mức làm cho người rung động. Hơn nữa càng làm cho người rung động chính là, Diệp Thủ nghĩa thực lực lại có thể đạt tới loại trình độ này. Vừa mới đây chính là tiên nhân hạ phàm a. Cho dù là mượn dùng Diệp Hạo thân thể, nhưng thế mà còn không thể đem Diệp Thủ nghĩa cho giết chết. Cái này Diệp Thủ nghĩa thực lực đến cùng là tu luyện như thế nào tới loại trình độ này? Sau lưng của hắn đến tụt cùng là ai? Trong mọi người tâm ở trong đều có nghi hoặc. Ha? Liên ở trong nháy mắt này, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, Diệp Hạo thân thể bị đánh bay ra ngoài. Trùng Điệp ngã xuống cách đó không xa trên mặt đất. Hắn rất nhanh xoay người mà lên, tập trung nhìn vào, liền có thể rõ ràng nhìn thấy chính mình hai tay nắm đấm vừa mới tại cùng Diệp Thủ Nghĩa ba chạm phía dưới, thế mà trực tiếp nổ tung dưới mất. Cái này tiên nhân mặc dù là mượn dùng Diệp Hạo thân thể hàng lâm xuống, nhưng là cũng có thể rõ ràng cảm giác được song quyền bên trong truyền đến kịch liệt đau đớn. "Tên đang chết, ta nhất định sẽ trở lại." Hắn hiện tại đã rõ ràng cảm nhận được Diệp Thủ Nghĩa thực lực mạnh, tiếp tục chiến đấu đi xuống, căn bản không có bất kỳ phần thắng. Ở trong nháy mắt này ở giữa, trong thân thể của hắn toát ra một đạo bạch sắc quang mang, tia màu trắng trùm sáng trực tiếp theo diệp hạo thể nội bay ra ngoài, Liên muốn từ trên đỉnh đầu không gian trực tiếp rời đi nơi này. Ta có nói qua, để ngươi đi rồi sao? Liền ở trong nháy mắt này ở giữa, Diệp Thủ Nghĩa lực lượng cường đại theo hai chân ở trong tán phát ra, trực tiếp giẫm bạo chân xuống mặt đất, như như đạn pháo bật lên mà lên. Đưa tay liền hướng phía kia một chùm sáng đoàn bắt tới. Cái này một chùm sáng đoàn bên trong xuất hiện một đạo nhân hình gương cho rằng ngươi có thể tóm đến ở ta? Hắn lộ ra vẻ khinh thường. Nhưng ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, một cô cực mạnh vô cùng hấp lực trong nháy mắt chuyển tới. Đạo này màu trắng quấn mang, trực tiếp bị Diệp Thủ nghĩa tay phải trong lòng bàn tay cho hấp thu tới. Không tốt. Cái này tiên nhân trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn điên cuồng dãy rùa, mong muốn hướng phía phía trên khu vực bay đi, nhưng lại phát hiện không chỉ là cái này một cú kinh khủng áp lực, còn có một cô nóng rực vô cùng khí tức bắt hắn cho bộc lại. Nguy rồi, chỉ bằng như người loại này cái gọi là tiên nhân, còn dám tới như thế thế gian. Chương 587, Đào ra dị xương. Chương 587, Đào ra dị xương. Ở trong nháy mắt này, cái này một đoàn màu trắng trùm sáng trực tiếp bị hấp thu tại diệp thủ nghĩa trong lòng bàn tay. Hơn nữa vô cùng cường đại khí huyết chi lực ngốn tạp chân nguyên, nhưng cái này một đoàn bình thường thủ đoạn bắt sợ không tới màu trắng quân đoàn, bị diệp thủ nghĩa gắt gao nắm trong lòng bàn tay. Thả ta ra, ngươi thả ta ra." Hắn vào lúc này không ngừng gào thét lên tiếng đến. Toàn bộ nhục thân không ngừng giãy giụa, nhưng lại căn bản không có biện pháp tránh ra. Rốt cuộc, tại cái này một đoàn năng lượng màu trắng đoàn bên trong hình người gương mặt cũng tràn đầy vẻ sợ. "Ngươi dám ra tay với ta lời nói, thượng giới tiên nhân sẽ không bỏ qua ngươi." "Ha." Ngay tại hắn bắt đầu nói dọa thời điểm, Diệp Thủ Nghĩa trong lòng bàn tay vô cùng mãnh liệt khí huyết chi địa hóa thành kinh khủng huyết viêm điên cuồng mãnh liệt mà ra. Đạn này màu trắng trùng sáng, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị chôn bụi rơi. Hơn nữa ở trong nháy mắt này, cách đó không xa vừa mới Diệp Hạo sử dụng kia một thanh kiếm, đông nhiên trôi lơ lửng. Trong nháy mắt này bỏ thẳng Diệp Thủ Nghĩa phía sau bên kia khu vực đâm đi qua. Quả thực chính là như là một đạo lưu quang đồng dạng, liền phải xuyên qua Diệp Thủ Nghĩa cái đó. Không tốt. Ở phía dưới bên kia Diệp Linh bọn người, thấy cảnh này, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Bọn hắn rõ ràng là không muốn nhìn thấy Diệp Thủ nghĩa chết. Hơn nữa hiện tại tình trạng vô cùng kỳ dị, bọn hắn ngồi những này liên hoa đài bên trên thế mà không thể độc đậy, hơn nữa ngay cả lời cũng nói không nên lời. Cái này không giống như là bình thường tỷ thí. Hơn nữa trọng yếu nhất là Diệp Linh hiện tại cũng mơ hồ cảm giác được cái gì. Chỉ là chuyện này quá mức rung động, hắn hiện tại cũng không dám xác định có phải hay không. Chết. Cái này một đoàn màu trắng quấn đoàn, dường như có thể nhìn thấy cái này một thanh tiên kiếm, từ phía sau bên kia quán xuyên Diệp Thủ nghĩa cái Nhưng liền ở trong nháy mắt này rung theo lấy một tiếng trầm muộn thanh tuyến truyền ra, Diệp Thủ nghĩa phía sau dường như mọc thêm con mắt, tay trái trở tay hướng phía sau bên kia bắt tới, trực tiếp bắt lấy cái này một thanh tiên kiếm. Hiện tại dưới loại tình huống này, hắn tay trái lực lượng cũng biến thành phi thường cường đại, cái này một thanh tiên kiếm rung động công thôi, căn bản không có biện pháp tiếp tục xung đâm tới. Không đầy một lát, tiên kiếm lên một cố đặc thù xung lực, liền trong nháy mắt biến mất. Thượng Tiên tham Mạo, phát hiện tình hình này, cái này tiên nhân hoàn toàn bị hù dọa, vào lúc này cũng tranh thủ thời gian lên tiếng cầu xin tha thứ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cho dù là dạng này, cũng không có cách nào giết chết Diệp Thủ Nghiệp. Hơn nữa hiện tại diệp thủ nghĩa trong lòng bàn tay có mảnh liệt khí huyết chi lực hình thành huyết sắc họa diễm tỏa ra, nguyên thần của hắn, cảm giác đều muốn bị thiêu đốt tiên tiêu diệt. Có thể rõ ràng cảm giác được tiếp tục tiếp tục như thế lời nói, hắn sẽ chết mất. Nguyên thần của hắn vừa diệt, hắn tại thượng giới thân thể, cũng cùng lúc chết mất. kia là chết một cách triệt để. Mà trước lúc này, hắn nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới qua, lấy nguyên thần giáng lâm thế gian giới bí thuật thi triển sau khi thành công, hắn lại có khả năng về không được. Dù sao đối với hắn mà nói, chỉ là thế gian giới người, lại thế nào mạnh cũng sẽ không cường đại đi nơi nào. Tựa như là voi cùng sâu tiến. Một con du dế, cường đại tới đâu cũng là sâu kiến. Nhưng là tình huống bây giờ thế mà hoàn toàn lật quay tới. Ha ha. Diệp Thủ Nghĩa căn bản không có để ý tới lời của hắn. Vô cùng mãnh liệt khí huyết chi lực tiếp tục mãnh liệt mà ra, thời gian ngắn ngủi bên trong, đạo này màu trắng trùm sáng liền trực tiếp bị bốc hơi rơi. Chết. Tiên nhân. Chết. Ở phía dưới bên kia tất cả mọi người nhìn xem một màn này, toàn bộ thân hình cũng bản năng run lên. Thật là đáng sợ. Phụp. Mà đúng lúc này gọi, ngã trên mặt đất Diệp Hạo đốn nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tiên nhân kia nguyên thần ly thể về sau, Hắn cũng chậm chậm khôi phục chính mình thần chí. Vừa mở to hai mắt, hắn liền nghĩ tới vừa mới phát sinh tất cả, toàn bộ thân hình không tự chủ được run dậy lên. "Trốn, mau thoát đi nơi này." Nhưng đúng vào lúc này, một thân ảnh chậm rãi đi tới, trực tiếp đứng ở trước mặt hắn. "Ngươi ngươi đừng có giết ta." Diệp Hạo nhìn đứng ở trước mắt hắn Diệp Thủ Nghĩa, toàn bộ thân hình điên cuồng run rẩy, im lặng trong ánh mắt tràn ngập vô cùng kinh khủng chi sát. Vừa mới kia một loại bí thuật, chính là lần trước cùng tiên giới tiên nhân khai thông thời điểm đạt được chỉ cần hắn thi triển cái này một loại bí thuật lời nói, tiên giới tiên nhân liền có thể đột phá tiên phạm thông đạo, lấy thân thể của hắn làm vật trung gian, nguyên thần tiến vào trong cơ thể của hắn dáng lâm thế gian giới. Cái này vốn là là một cái sau cùng ắt chủ bài, sau cùng thủ đoạn. Nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, dáng lâm tiên nhân cũng không đối phó được Diệp Thủ Nghĩa, ngược lại trực tiếp táng mệnh nơi này. Giết ngươi, trực tiếp giết ngươi cũng là lợi cho người quá rồi. Diệp Thủ Nghĩa tay phải vừa nhắc, một thanh tiên kiếm liền bay ở trong lòng bàn tay của hắn. Xiêu xiêu xiêu. trong tay tiên kiếm mấy lần vung dậy, tay chân của hắn liền toàn bộ bị chém đứt rơi. Ha? Diệp Hạo lúc nào thời điểm trải qua như thế đau đớn ở trong nháy mắt này còn phát ra một tiếng kịch liệt kêu lên tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ thân hình bắt đầu điên cuồng giãy rủa, nhưng là đã mất đi hai tay hai chân hắn, căn bản không có biện pháp giãy rủa được. Ở phía dưới kia vừa nhìn một màn này ăn dao, toàn bộ thân hình không ngừng run rẩy. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ cực kỳ sợ hãi. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới sau cùng chuyện thế mà phát triển tới loại trình độ này. Dạ, đây hết thảy khẳng định đều là dạ. Diệp Thủ Nghĩa đã đã mất đi trí tôn tiên vì cái gì thực lực của hắn? còn có thể cường đại đến loại trình độ này. Nghĩ đến cái này, nội tâm của nàng bên trong đã có sợ hãi thật sâu chi sắc. Trốn. mau thoát đi nơi này. Nàng quay người liền một trốn, đương nhiên ngay trong nháy mắt này, hai chân của nàng lại giống như là quán duyên đồng dạng, căn bản không có biện pháp na gì mới bước. An Dao, ngươi cho rằng ngươi đi được sao? Giờ này phút này, Diệp Thủ nghĩa thanh âm cũng đương nhiên chuyển tới. Nghe cái này một thanh âm, An Dao thân thể càng là rung động run một cái. Đây hết thể đều là hiểu lầm nàng cố hết sức lên tiếng. Lúc đầu tuyệt khuôn mặt đẹp vỏ má, bây giờ nhìn lại dường như biến xấu xí vô cùng. Một đêm kia, các ngươi đạo ta dị cốt, sau đó còn vu háng ta tội danh, ta thật là chờ đợi cái này một cái trả thù cơ hội rất lâu. Đứng tại Liên Hoa Đài phía trên Diệp Tổ Nghĩa vào lúc này cũng niết miệng cười một tiếng. Ánh mắt của hắn hiện tại cũng nhìn chăm chú ở phía dưới Diệp Hạo trên thân. Thứ không thuộc về ngươi, hiện tại cũng hẳn là trả lại. Hắn một bên lên tiếng đồng thời, nắm trong tay tiên kiếm, hướng phía Diệp hạo dị cốt vị trí chấm dãi tìm tới. Lưỡi kiếm cắt đứt làn ra, rất nhanh liền có thể thấy được một khối dị cốt hiện, hiện ra. Không! Đau đớn liệt, nhuôn Diệp hạo phát ra một tiếng kêu rên thiết. Cái này dị cốt mặc dù gì thực thành công, nhưng là hiện tại đã hoàn toàn cùng huyết lục của hắn sinh trưởng ở cùng nhau, là không thể tùy tiện bị móc xuống, một khi móc xuống lời nói là lại nhận phản vệ. Đây là ta đồ vật. Diệp Thủ Nghĩa ở trong nháy mắt này, đưa tay phải ra bắt lấy cái này, một khối đã từng thuộc về mình dị cốt, trực tiếp đào lên. Chương 588, thủy xương. Chương 588, thủy xương. Nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa, đem cái này một khối dị cốt cho móc ra, diệp hạ ở trong nháy mắt này cũng phát ra một tiếng to lớn vô cùng theo lên tiếng kêu thảm thiết. Đau nhức, thật sự là quá đau. Cái này xương cốt bị móc ra, ngay tiếp theo thân thể hắn bên trên thần kinh mạch máu, toàn bộ đều đứt gây rơi. Hơn nữa lúc trước vì cái ghép cái này một khối dị cốt, hắn một bệnh thần thức, vẫn là cùng cái này một khối dị cốt, hoàn toàn khóa lại ở hiện tại đau đớn kịch liệt không ngừng chuyển đến, nhu diệp Hạo Điên cuồng phát ra kêu lên tiếng kêu thảm thiết. Cái này tiếng kêu thê thảm, nhường phía dưới tất cả mọi người có chút tê cả da đầu. "Con ta!" Cái này hoàng hậu hiện tại cũng muốn rách cả mỹ mắt, phát ra một tiếng to lớn gào khét. hai mắt của nàng vào lúc này cũng biến thành sắc hồng vô cùng. "Người cái này con hoang, dựng tay cho ta." Nàng điên cuồng gào khét lên tiếng. Giống như đi cuồng, liền muốn hướng phía phía trước bên kia khu vực phóng đi. Và anh. Nhưng là vừa hướng phía phía trước bên kia đi thổi phồng trong nháy mắt, một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp đem nàng toàn bộ thân hình đều cho ghẹ trở về. Lao tổ, liền ở trong nháy mắt này, độ Thiên môn môn chủ cũng giống to lên tiếng đến. Hiện tại tình trạng đối với bọn hắn mà nói đã vô cùng bất lợi, lại không có hành động lời nói, kia tất cả liền xong đời. Dù sao hiện tại Diệp Hạo đã hoàn toàn không có tác chiến năng lực, hắn vừa chết, cuối cùng hoàng vị liền sẽ rơi vào Diệp Thủ nghĩa trên đầu. Hơn nữa hiện tại nghĩa trùng hoạch chí tôn tiên quốc. Cái này nguyên bản là Hắn Sư cốt, là có cơ hội có thể một lần nữa dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Một khi cái này một khối Chí Tôn Tiên cốt dung nhập trong cơ thể của hắn về sau, hắn đủ khả năng lấy được lực lượng liền sẽ so trước đó thời điểm càng thêm cường đại. Đến lúc đó tình huống liền xe tới vô cùng phiền phức tình trạng, càng thêm không có cách nào đối phó Diệp thủ nghĩa. Một màn này là bọn hắn tuyệt đối không muốn gặp được. Ngay tại hắn vừa dứt lời trong náy mắt, bốn phía không chúng có mấy thân ảnh đột nhiên hiện, hiện ra. Cái này mấy đạo vừa hiện hiện ra đồng thời, không khí bốn phía ở trong tràn ngập một cỗ cường đại vô cùng cảm giác áp bách. Tiên nhân ta còn không sợ. Các người dám động thủ? Diệp Thủ nghĩa quay người hướng lấy bọn hắn nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Bất tử tán tiên. Mấy người kia rất rõ ràng chính là ẩn dấu bất tử tán tiên. Sớm tại lúc mới bắt đầu nhất, hắn đã cảm thấy tại không gian này ở trong có mấy tên tồn tại cường đại, lợi dụng đặc thủ thuật pháp ẩn nấp thân hình. Bất quá cái này đối với hắn mà nói ngược lại không tính là cái gì. Hiện tại phiến thiên địa này, cái gì yêu bương, cái gì bất tử tán tiên, đều căn bản không thể lại là đối thủ của hắn. Thiên thượng thiên hạ, duy hắn độc tôn. các người trước đó thời điểm chính là đào ta cái này một khối sư cốt. Nhưng là các ngươi coi là, thu hoạch được trí tôn tiên cốt, liền có thể thu hoạch được chân chính vô thượng lực lượng sao? Diệp Thủ Nghĩa phía dưới cách đó không xa nhìn lại, lộ ra một tia cười lạnh. Cái gì trí tôn tiên cốt? Điểm nói chỉ là chúng ta, loại này tiên cốt, ta không cần. Hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, tay phải trong lòng bàn tay bắt lấy cái này một khối chí tôn tiên cốt, đột nhiên dùng sức bóp. Chỉ một thoáng cái này, một khối chí tôn tiên cốt trực tiếp bị bóp nát thành một biện. Độ thiên môn môn chủ cùng ở đây tất cả mọi người thấy cảnh này đều hoàn toàn bị chấn động. Cái này một khối xương cốt, thế mà bị hắn trực tiếp bóp nát. Đây chính là trí tôn tiên của ta. Là nhiều ít người tha thiết ước mơ tồn tại. Người cái tên này lơn lửng giữa không trung cái này mấy tên bất tử tán tiên, ánh mắt nhìn xem một màn này cũng có chút đê cả da đầu, ra hỏa này thế mà trực tiếp đem cái này một khối chí tôn tiên cốt cho bóp nát, quả thực như vứt bỏ giấy rách. Lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng, thật bất và trùng hoạch chính mình trí tôn tiên cốt diệp thủ nghĩa, sẽ nghĩ biện pháp trực tiếp đem cái này một khối chí tôn tiên cốt tan về trong cơ thể của mình. Nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại là làm như vậy. Thụy xương đạo. Ở phía dưới bên kia chương tiên truyện, ở trong nháy mắt này rõ ràng nhìn thấy, kèm theo chí tôn tiên cốt bị bóp nát thành bột mịn về sau, thế mà mơ hồ nhìn được quang mang nhàn nhạt phát ra. Đây là cái gì? Không chỉ là hắn, giờ này phút này Diệp Thủ nghĩa cũng có thể rõ ràng cảm giác được nương theo lấy chính hắn bóp nát cái này một khối chí tôn tiên cốt về sau, những này bột mịn, thế mà toàn bộ huyễn hóa thành quang mang nhàn nhạt. Hơn nữa loại này quang mang nhàn nhạt trực tiếp dung nhập vào trong thân thể của hắn. Cái rồi cái rồi. Một sát na này, hắn toàn bộ thân hình xương cốt đang đang phát ra từng tiếng như là nổ hạt đậu đồng dạng tiếng vang. Điều trí tôn tiên quốc mặc dù bị hủy diệt, nhưng là nó nguyên bản mang theo lực lượng một lần nữa về tới trong cơ thể của hắn. Hơn nữa loại lực lượng này, thế mà cùng thể nội xương cốt dung hợp. Thậm chí trong cơ thể mình thanh đồng cổ kính, ở trong nháy mắt này cũng bắt đầu có chút rung động. Đây là có chuyện gì? Cảm nhận được đây hết thể diệp thủ nghĩa cũng càng thêm rung động. Nội tâm của hắn ở trong mơ hồ có một loại cảm giác, giống như thanh đồng cổ kính bên trong, có đại lượng lực lượng, mong muốn đổ xuống mà ra. Diệp Thủ Nghĩa mặc dù cảm giác được cực kỳ chấn động, nhưng là vào lúc này cũng không có mơ tưởng trực tiếp dẫn đạo thanh đồng cổ kính ở trong những năng lực kia, điên cuồng mãnh liệt mà ra. Thời gian ngắn ngủi bên trong cái này cổ kính bên trên tinh văn, hóa thành vô số năng lượng, không ngừng phát ra, sau đó che chùm lên hắn toàn bộ thân hình xương cốt phía trên. Kế rồi kế rồi, thân thể hắn xương cốt ở trong nháy mắt này phát ra từng tiếng càng thêm thanh thúy tiếng vang. Toàn bộ xương cốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị điên cuồng giàn lên. Hơn nữa tại hắn nguyên bản bị móc xuống rỉ cốt khu vực, rãi mọc ra một khối mới xương cốt chỉ là cái này một loại xương cốt cũng không phải là lúc đầu chí tôn tiên cốt, mà là cùng mình cái này một bộ thân thể, hoàn toàn một thể toàn bộ mới xương cốt. Diệp Thủ Nghĩa thông qua nội xem trạng thái, có thể rõ ràng nhìn thấy thân thể mình bên trên toàn bộ xương cốt hiện tại cũng đã biến thành kim sắc, kim sắc xương cốt. Mỗi một khối xương cốt bên trong đều tràn đầy cường đại võ đạo chi lực. Lực lượng hắn toàn bộ thân hình ở trong đều tràn ngập một cố cường đại vô cùng lực lượng cảm giác, cái này một cố lực lượng cảm giác là trước kia thời điểm hoàn toàn chưa từng cảm thụ. Lực lượng cường đại giống như là thủy triều điên mãnh liệt mà ra. Dâm dâm Toàn bộ không gian hiện tại cũng bắt đầu điên cuồng chấn động lên. Triệu lao ánh mắt nhìn xem một màn này, ánh mắt chi thành vẻ mặt cũng lập tức đại biến lên. Chuyện gì xảy ra? Lực lượng của hắn thế nào tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong biến mạnh như vậy? Chẳng lẽ trong cơ thể của người còn có những lực lượng khác? Triệu lao nhịn không được lên tiếng. Liên ở trong nháy mắt này, hắn ánh mắt đột nhiên hai tay kết ấn, Diệp thủ Nghĩa trên chân Liên Hoa Đài, đột nhiên có vô số đạo huyết sắc xúc tu theo Liên Hoa Đài bên trong tán phát ra. Những này huyết sắc trên xúc tu có thể rõ ràng nhìn đến đại lượng phù văn ấn, ngắn khoảnh khắc toàn bộ cuốn chặt lấy Diệp Thù Nghĩa thân thể đem thân thể của hắn cho chói buộc giống là bánh trưng đồng dạng. Hơn nữa ở trong nháy mắt này, lửa lửng giữa không trung còn lại Liên Hoa Đài cũng nhanh chóng hướng phía phía trước bên kia khu vực bay đi. Chuyện gì xảy ra? Bất thình lình tình trạng, nhưng những cái kia bất tử tán tiên cũng chấn động. Chương 589, hắn là Lao hoàng đế. Chương 589, hắn là Lao hoàng đế. Hơn nữa trong nháy mắt này, nương theo lấy những cái kia Liên Hoa Đài bay tới, bọn hắn bản năng cảm giác được có một cô vô cùng cảm giác quỷ dị đánh tới. Cảm giác để bọn hắn tóc dựng lên. Đúng. Những này bất tử tán tiên, ở trong nháy mắt này Tốc độ phản ứng cũng nhanh vô cùng. Thời gian ngắn ngủi bên trong, liền hai tay kết ấn phóng xuất ra pháp thuật lực lượng, mong muốn phá hủy những cái kia liên hoa đài. Nhưng liền ở trong nháy mắt này, toàn bộ không gian dưới đất, có đại lượng phủ văn chú ấn quang mang lóe ra đến. Đây là có chuyện gì? Ở đây tất cả mọi người nhìn trên mặt đất chỗ lóe ra tới phủ văn chú ấn quang mang, ánh mắt ở trong đều tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bởi vì trong nháy mắt này, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng trong nháy mắt bị áp chế lại đồng dạng. Hơn nữa những cái kia bay qua liên hoa đài đã bắt đầu lấy bọn hắn bên kia mà tới. Liên hoa đài theo thạch điêu chặn tái Dường như biến thành sống như thế. Hơn nữa theo hoa sen vị trí trung tâm chỗ, có rất nhiều nói quỷ dị vô cùng xúc tu điên cùng sinh trưởng trùm cái ra. Không tốt, Màu tránh ra. Đại lượng nhân viên bị bất tình lình tình trạng đều dọa cho ngộng. Thời gian ngắn ngủi bên trong, những cái kia quỷ dị xúc tu liền đem thân thể của bọn hắn đều cho cuốn chặt lấy, rất nhiều người vào lúc này căn bản không thể động đậy. Dầm dậm, hơn nữa liền ở trong nháy mắt này ở giữa, cái này một cái sơn phong bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điểm vỡ thành hai mảnh, sau đó chậm rãi hướng phía hai bên khu vực rời đi đến. Quang mang từ trên đỉnh đầu phương chiếu xuống, Triệu Lao? ngươi đang làm cái gì? Trương Thiên tuyển vào lúc này, ánh mắt hướng phía lơ lửng giữa không trung Triệu Lao nhìn lại, trong ánh mắt hắn tràn đầy không thể tin nổi vẻ mặt. Bởi vì hiện tại làm đây hết thảy, rất rõ ràng chính là cái này một gã Triệu Lao. Hắn giống to lên tiếng đồng thời, toàn bộ thân hình liền đã bị kia sông đâm tới một đầu huyết sắc xúc tu cho cuốn chặt lấy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thân hình căn bản đều không thể động đậy. Bản đến còn không đến giờ, nhưng là xuất hiện loại này biến số kế hoạch chỉ có thể tăng nhanh. Triệu Lão tại thời điểm cũng khẽ thở một hơi. Hơn nữa vào lúc này thanh của hắn Rõ ràng cùng lúc trước thời điểm biến có chút không giống như vậy. Cái này một thanh âm, nhưng ở phía dưới bên kia hoàng hậu cũng tràn đầy không thể tin nổi mặt. Không có khả năng, cái này là tuyệt đối không thể nàng nhìn xem những cái kia sông đâm tới vết sát tộc tu, hiện tại cũng điên cuồng né nhanh qua đi. Nhưng là này huyết sát tộc xông đâm tới tốc độ thật sự là quá chậm, dù cho thực lực của nàng không tầm thường, nhưng cũng tại sẩy khắc trực tiếp bị vết sát tu cho cuốn trả lấy. Tại cái này kịch liệt dung chuyển phía dưới, lúc đầu ngồi ở phía dưới bên kia liên hoa đài bên trên tân bản không thể động đậy Diệp Quân Diệp Ninh hoàng tử, hiện tại bỗng nhiên phát hiện mình có thể nói chuyện. Phu hoàng Ngươi tại sao phải làm như vậy? Diệp Vân vào lúc này hướng thẳng đến phía trên bên kia Triệu lão giống to lên tiếng đến, nương theo lấy thanh âm của hắn chuyển ra, ở đây đang đang điên cuồng né tránh những cái kia huyết sát đi ra mọi người, đều tràn đầy không thể tin bảy mặt. Vừa mới Diệp Vân gọi hắn phụ hoàng, ngươi đến tụt cùng là ai? Kia mấy tên bất tử tán tiên, mặc dù bị một bộ huyết sát xúc tu cho cuốn trả lấy, nhưng là thực lực của bọn hắn dù sao vẫn là tương đối mạnh, trong thời gian ngắn ngủi liền đã tránh thoát những này huyết sát tu chói buộc. Những người này ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước bên kia Triệu lão, trong ánh mắt cũng có được không thể tin bảy mặt. Giang Hỏa này là lão hoàng đế? Cái này sao có thể? Giang Hỏa này không phải đã chết rồi sao? Siêu siêu siêu. Liên tại bọn hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, từng đạo huyết sắc xúc tu liền bắt đầu xông thứ tới. Cái này mấy tên bất tử tán tiên vào lúc này điên cuồng tấn, liền muốn tiếp tục phóng xuất ra pháp thuật lực lượng tiến hành ngăn cản, nhưng là vào lúc này, bọn hắn phát hiện, trong cơ thể mình linh lực giống như bị đặc tù nào đó lực lượng chỗ chế trụ, căn bản không có biện pháp gì bình thường phóng xuất ra pháp thuật lực lượng. Đáng chết. Ở trong nháy mắt này, bọn hắn không có biện pháp gì, chỉ có thể nạp giới bên trong xuất ra trường kiếm của mình trư thế những cái kia vết sắc ra ngoài điền cuồng bộ trận tới, hắn dưới đất bố trí trận pháp đặc biệt, là loại trận pháp này lực lượng ảnh hưởng tới chúng ta. Trong đó một tên bất tử tán tiên rất nhanh liền phát hiện phía dưới mặt đất tình trạng. Cái này toàn bộ dưới mặt đất khu vực, toàn bộ đều bị cái này một loại trận pháp đặc biệt nơi bao bọc, loại trận pháp này bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Từ vừa mới bắt đầu tiến đến, nơi này chính là một cái âm u. Lúc đầu ta còn muốn thật tốt diễn xong cuộc tỉ thí này, nhưng là ta tốt nhi tự hắn hăm thế mà nắm giữ loại này lực lượng kỳ lạ. Quả nhiên không hổ là nữ nhân kia đời sau. Triệu Lao tại thời điểm cũng cười to lên. Liên ở trong nháy mắt này, toàn bộ sơn phong đã bị điểm vỡ thành hai mảnh, hướng phía bốn phía di động đi qua. Đám người có thể rõ ràng nhìn thấy, trên mặt đất loại kia tản mát ra quang mang phủ văn chú ấn, hướng thẳng đến tứ phương đi lan tràn đi qua. Hơn nữa loại này phù văn chú ấn tản mát ra huyết sắc quang mang, tại phù văn chú ấn bên trong, có rất nhiều đạo huyết sắc xúc tu không ngừng tán phát ra. Đây là cái gì? Ở bên ngoài bên kia, đã sớm có các đại tông môn thế lực người tu tiên đang đợi. Mặc dù bọn hắn vừa mới không thể vào đến, nhưng là lần này tỉ thí thật là liên quan đến lấy hoàng vị. Cho nên tại từng cái hoàng tử phía sau, những tông môn kia thế lực cao thủ toàn bộ đều đến đây. Dù sao đều sợ tại tỷ thí vẫn chưa hoàn thành trước đó lên cái gì xung đột. Hơn nữa bọn hắn đứng tại từng cái hoàng tử phía sau, cũng là sợ cái nào hoàng tử trở thành hoàng đế về sau, muốn đuổi bọn hắn tiến hành thanh toán, cho nên sớm liền chuẩn bị đợi ở chỗ này, một khi tân hoàng tử chuẩn bị đối bọn hắn độc thủ, bọn hắn cũng muốn tiên hạ thủ bị cưỡng. Nhưng là hoàn toàn không có nghĩ tới là, cái này một tòa ngọn núi to lớn thế mà trực tiếp điểm bỡ thành hai mảnh, sau đó hướng phía hai bên trái phải tách ra đến. Hơn nữa tại cái này trên mặt đất đột nhiên tràn ra huyết sắc ánh sáng màu đỏ. Đồng thời loại này học thiết vĩ mô bên trong có thể rõ ràng nhìn đến đại lượng phù văn chú ấn, một loại để cho người ta vô cùng cảm giác không thoải mái tự nhiên sinh ra. Chỉ là nhìn thấy đạo này phù văn chú ấn, cũng làm người ta có chút tê cả da đầu. Hơn nữa lúc này rất nhiều máu sắc ra ngoài, bắt đầu lướng phía không chung những cái kia người tu tiên bắn bạc qua. Một chút tu tiên muốn còn muốn phải bay đi, nhưng là bọn hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình giống như bị áp chế lại, căn bản bay không đi, thậm chí trốn tránh không xong những này huyết sắc xúc tu. Lúc đầu sáng rỡ bầu trời, vào lúc này cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến âm trầm xuống. Quân quân hắc vụi bắt đầu bao phủ cái này bốn phía mặt đất, hơn nữa còn hướng phía kim thành bên kia khu vực tràn ngập đi qua. Cái này, đây là xảy ra chuyện gì? Tất cả người tu tiên hiện tại cũng bạn phần hoảng sợ. Đặc biệt là có một ít người tu tiên còn muốn bay thẳng trên không trung, nhưng lại phát hiện toàn bộ thân hình giống như đều biến nặng nghề vô cùng, căn bản không có biện pháp bay đi. A, hơn nữa liền ở trong nháy mắt này, theo trên mặt đất huyết sắc chú ấn bên trong, có đại lượng xúc tu không ngừng phát ra. Chương 590 Quỷ dị lại trợn. Chương 590, quỷ dị lại trợn. Từng tiếng kêu rên tiếng kêu thảm thiết vào lúc này cũng không ngừng chuyển ra. Đại lượng tu tiên giả toàn bộ đều bị này huyết sát xúc tu trói buộc, thời gian ngắn ngủi bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy vô số người tu tiên thân thể đều bị trói buộc tại phía dưới trên mặt đất. Thậm chí có một ít mạnh lớn một chút người tu tiên, vừa bay trên trời cao bên trong, liền bị một đạo thô to vô cùng huyết sát xúc tu quấn chặt lấy. Loại này huyết sát xúc tu mặt ngoài minh lộ ra hứa đa đặc phù ấn, chỗ mạnh vô cùng cường đại. đồng dạng người tu tiên căn bản không biện pháp dùng lưỡi kiếm chặt đứt. Ầm ầm Giờ này phút này kinh thành bên kia khu vực cũng có thể rõ ràng cảm thấy đất rung núi chuyển. Thời gian ngắn ngủi bên trong, trên mặt đất liền xuất hiện đại lượng khe danh vết rách. Đây là có chuyện gì? Cứu mạng a. Đại điện nứt ra, cứu mạng. Đại lượng bình dân bách tính không ngừng phát ra kêu rên thanh âm. Toàn bộ kinh thành trên mặt đất bắt đầu có nhàn nhạt vết sắc quang mang phát ra. Nhìn kỹ liền có thể rõ ràng thấy được kia một loại trận pháp đặc biệt đã che chùm lên toàn bộ kinh thành dưới nền đất. Ở đằng kia chút phát ra trận pháp quang mang bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy rất nhiều máu sắc xúc tu xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Tinh thành hứa ra người, ở trong nháy mắt này cũng bỏ ra. Bọn hắn vừa lao ra trong nháy mắt, liền có thể rõ ràng nhìn thấy rất nhiều bình dân bạch tính bị những cái kia huyết sát xúc tu cho xuyên qua rơi. Hơn nữa những này bị sỏ xuyên rơi đám người, toàn bộ thân hình sinh mệnh năng lượng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị những này huyết sát xúc tu hút tụ rơi, trong thời gian thật ngắn liền trực tiếp bị hút thành một cỗ thây khô. Hứa ra đám người thấy cảnh này, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Bọn hắn là biết hôm nay là lão hoàng đế nhập táng thời gian, hơn nữa còn là muốn chọn ra tân hoàng đế. Theo đạo lý mà nói, bọn hắn cũng có thể đi qua. Nhưng là bọn hắn là cố ý không đi, bởi vì bọn hắn trước đó kia một loại đặc tù đan dược đã luyện chế thành công, hiện tại đã sớm tại đại mạc các nơi đã bắt đầu xuất binh tạm phản. Hơn nữa bọn hắn tại vừa mới lúc sau đã thu thập xong tất cả mọi thứ, chuẩn bị rời đi kinh thành. Dù sao hiện tại tất cả cường đại người tu tiên toàn bộ đều đi tới Lao hoàng đế lăng mộ bên kia, cái này một cái thời gian điểm là vừa bọn rời đi kinh thành thời gian điểm. Dù sao trước đó thời điểm, triều đình người bên kia nhìn bọn hắn chầm trầm rất nghiêm, mong muốn toàn bộ người đều rời đi, vẫn tương đối khó khăn chỉ là không có nghĩ đến bọn hắn vừa muốn rời khỏi đồng thời liền phát hiện cái này kinh khủng tình trạng. Ánh mắt hướng phía bốn phía khu vực nhìn qua, liền có thể rõ ràng nhìn thấy chân mình dưới duyên cũng bắt đầu tản ra quang mang nhàn nhạt. Nương theo lấy loại này vết sắc nhàn nhạt quang mang hiện hiện ra, có thể rõ ràng phát hiện trên mặt đất có đại lượng phù văn chú ấn. Đại ca, đây là bí thuật gì? Hứa ra nhị đương ra nhìn xem ca ca của mình, vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Bọn hắn Hứa ra vẫn là nghiên cứu qua rất nhiều tà pháp, nhưng là hiện tại nhìn thấy trận pháp ấn, bọn hắn đều cảm giác được tê cả da đầu. Loại trận pháp này thật sự là quá mức tà môn căn bản không biết là ai chỗ bày. Hơn nữa bây giờ tại cách đó không xa bên kia khu vực, còn có thể rõ ràng nghe được từng tiếng to lớn kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Đại lượng người muốn muốn chạy trốn, nhưng là căn bản không có xử lý pháp có thể chạy thoát. Thậm chí có kinh thành bên trong, rất cường đại người tu tiên cũng bị này vết sắc xúc tu cuốn chặt lấy. Ầm ầm, lại một tiếng chấn động to lớn tiếng vang truyền ra toàn bộ hoàng cung bên kia khu vực cũng bắt đầu chấn động. Ta cũng không biết, lão hoàng đế nhập táng nghi thức xảy ra vấn đề. Phứa gia chủ tại thời điểm cũng không nhịn được lên tiếng. Hắn nhìn ở trên mặt đất những vật này Hiện đại cũng không khỏi đến tê cả ra đầu. Loại vật này quá mức quỷ dị, ngay cả bọn hắn chỗ nghiên cứu những cái kia cách viết đều không có thứ này kỳ dị như vậy. Vào lúc này cũng không có trần chờ chút nào, hắn hướng thẳng đến phía trên bên kia khu vực bay vọt mà đi, đứng ở gia tộc mình ở trong chỗ cao nhất. Ánh mắt hướng phía phía trước bên kia khu vực nhảy xong đi qua, hắn một đôi mắt càng lại trợn lớn lên. Tập trung nhìn vào, liền có thể rõ ràng nhìn thấy toàn bộ kinh thành, thậm chí nơi xa bên kia khu vực đều tràn ngập nhàn nhạt, nhạt huyết sắc mang. Đại địa toàn bộ đều bị cái này vô số huyết sắc quang mang nơi bao bọc. Trận pháp đây là một cái ba phủ, toàn bộ kinh thành đế tử kinh thành bên ngoài một khu vực lớn trận pháp. Muốn thi triển loại này trận phát cương đại, trận nhãn là mấu chốt. Ai có thể làm được tại thần không biết quỷ không hay tình huống phía dưới, tại kinh thành bên trong thiết hạ loại này trận nhãn. Hứa ra gia chủ hiện tại cũng không nhịn được lên tiếng. Ánh mắt của hắn hướng phía bốn phía quét bắn xuyên qua trong ánh mắt hướng phía hoàng cung bên kia khu vực nhìn lại, lập tức hai mắt tăng lớn, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin nổi mặt. Chờ một chút, chẳng lẽ nói, hắn bây giờ nghĩ tới một cái vô cùng đáng sợ, khả năng trong lúc nhất thời có chút tê cả da đầu. Đại ca, sẽ không phải là lão hoàng đế giở trò Còn lại hứa ra cao tầng vào lúc này cũng bay thẳng nhảy lên đến, ánh mắt giống nhau hướng phía hoàng cung bên kia khu vực nhìn lại. Tập trung nhìn vào, có thể rõ ràng nhìn thấy hoàng cung bên kia khu vực, tản mát ra trướng mắt huyết sắc quấn mang. Một cỗ lực lượng cường đại chính là từ bên kia khu vực phát ra. Không rõ ràng, nhưng là chợn nhãn, chính là tại trong hoàng cung. Hứa ra gia chủ vào lúc này cũng lập tức lên tiếng, thân thể của hắn hiện tại cũng có chút run rẩy lên. Lúc đầu coi là bọn hắn luyện chế ra loại kia quỷ dị đan dược, liền đã vô cùng tàm môn. Ai có thể nghĩ đến, hiện đang thi triển loại trận pháp này người, trò chơi càng thêm tàm môn. Chúng ta làm sao bây giờ? Một tên khác người của Từ ra hiện tại ánh mắt cũng hướng phía phía trước bên kia khu vực nhìn qua, tập trung nhìn vào, toàn bộ kinh thành đều xuất hiện đại lượng kẻ rảnh. Hơn nữa nương theo lấy loại kia trong trận pháp huyết sắc quang mang phun trào đi ra, tại huyết sắc quang mang bên trong cũng xuất hiện từng đạo huyết sắc súc tu. Loại này súc tu kỳ thật không phải chân chính huyết độc chi vật, mà là một loại đặc thù năng lượng tập hợp thể. Những này đặc thù năng lượng tập hợp thể ngay tại quấn chặt lấy những người kia, sau đó xuyên qua thân thể của bọn hắn, hấp thu tính mạng của bọn hắn năng lượng. Đương theo lấy cái này sinh mệnh năng lượng không ngừng bị hấp thu rơi, hoàng bên kia sắc mang Cú liền biến càng thêm chói mắt. Chờ một chút. Thứ này hứa ra ra chủ hiện tại ánh mắt nhìn trên mặt đất những cái kia vết sắt chủ ấn, hắn vào lúc này dường như nghĩ tới điều gì, mau tử chính mình những cái kia ở trong lấy ra một quyển sách. Ở trong nháy mắt này, hắn cầm cái này một quyển sách bắt đầu nhanh chóng lật xem lên, càng lại như thế nhìn hắn ánh mắt càng là trở to. Loại vật này, mặc dù ta không biết rõ cụ thể là trận pháp gì, nhưng là hiện tại có thể khẳng định là đây là một loại có thể hấp thu sinh linh sinh mệnh chi lực, chuyển hóa làm tự thân lực lượng đại trận pháp. Chương 591 Chân chính chủ sự sau màn chương 591, chân chính chủ sự sau màn đề. Nương theo lấy lửa ra gia chủ vừa dứt lời, tất cả mọi người ở đây vào lúc này cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là đáng sợ a, thế mà còn có loại này khủng bố như thế trận pháp. Người này mong muốn cầm toàn bộ kinh thành người hy tế. Hứa ra gia chủ vào lúc này cũng không khỏi đến cắn răng lên tiếng. Đây chính là liền hắn đều chưa hề thiết nghĩ tới chuyện nha. Giá hỏa này đến tột cùng là ai? Gia chủ? Khả năng không chỉ là toàn bộ kinh thành người, hắn mục đích chủ yếu hẳn là những cái kia người tu tiên a. Mà đúng lúc này đợi hứa ra nhị đương ra, vào lúc này dường như nghĩ đến một cái gì đáng sợ, khả năng toàn bộ thân hình càng là rung động. Vô cùng có khả năng. Những người còn lại tại thời điểm cũng nhìn nhau một cái, trong ánh mắt đều tràn đầy chấn động không gì sánh nổi vẻ mặt. Bởi vì lần này, không chỉ là lão hoàng đế nhậm táng, còn muốn chọn ra tân hoàng đế, những hoàng tử kia phía sau đại biểu các đại tu tiên thế lực, tại lần này cũng đã toàn bộ tới, thậm chí còn có không ít bất tử tán tiên. Có thể nói toàn bộ đại mạc tu tiên tông môn cơ giả, cơ hội đều toàn bộ đến đây. Loại tình huống này Nếu như những cái kêu người tu tiên sinh mệnh năng lượng toàn bộ đều bị hấp thu rơi lời nói, kia bố trí xuống cái này, một cái chính pháp người có thể thu hoạch được sức mạnh mạnh cỡ nào? Chỉ là như thế ngấm lại cũng là người ta có chút tê cả da đầu, thật là đáng sợ. Đến tột cùng là ai làm hứa ra ra chủ vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Hắn hiện tại thần sắc trong mắt cũng có chút biến hóa không chừng. Làm sao bây giờ? Hắn hiện tại phải làm gì? Lúc đầu dựa theo vốn có kế hoạch, bọn hắn hiện tại là nhân cơ hội rời đi kinh thành, sau đó tiến về mặt khác một chỗ khu vực, bắt đầu tiến hành phản loạn. Dù sao bọn hắn luyện chế được kia một loại đặc thù đan dược về sau, bọn hắn có thể lợi dụng cái này một loại đan dược, nhuồn binh lính bình thường đều thu hoạch được lực lượng vô cùng cường đại. Tại loại tình huống này, có thể lợi dụng những người kia đối các thành phố lớn tiến hành công kích, thậm chí đồng dạng người tu tiên đều căn bản không thể nào là bọn hắn đối thủ. Hơn nữa lại thêm bọn hắn chuẩn bị cùng thế lực khác hợp tác, một lần hành động cầm xuống toàn bộ đại mạc. Nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới chuyện thế mà phát triển tới loại trình độ này. Ta đoán không lầm, vô cùng có khả năng chính là lão gia hoặc kia, Lao hoàng đế, không chết. Gia hỏa này mới thật sự là người giật dây. Vừa ra gia chủ vào lúc này dường như nghĩ tới điều gì, trên mặt cũng có được vẻ hoàng sợ. Tại Lao hoàng đế còn lúc chưa chết, hắn đối với Lao hoàng đế đều là phi thường e ngại. Bởi vì Lao hoàng đế cùng còn lại người khác biệt, tên kia chẳng những thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa dường như có thể nhìn thấu lòng người đồng dạng. Hắn tại Lao hoàng đế trước mặt cũng không dám có bất kỳ tâm tư, chỉ là không có nghĩ đến, một đoạn thời gian trước Lao hoàng đế thân thể lại đột nhiên không được, sau đó chậm rãi liền không vào chiều sớm, thậm chí cuối cùng chết mất. Cho nên cũng chính là tại đoạn thời gian đó bên trong, nhiều dã tâm của hắn toàn bộ đều cho kích phát ra chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là dạng này, hắn luôn cảm giác chính mình giống như là bị lão hoàng đế tính toán, vô cùng có khả năng cái này lão hoàng đế cũng biết chính hắn có lòng phản loạn, nếu quả như thật là như vậy, đây chính là quá kinh khủng, lão gia hỏa này thủ đoạn, nếu như lão hoàng đế không có chết, vậy khẳng định muốn đối với chúng ta hứa ra ra tay. Gia chủ, chúng ta đi nhanh một chút. Những người còn lại vào lúc này cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh, tranh thủ thời gian lên tiếng. Hiện tại chuyện đã viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, bọn hắn căn bản không biết rõ tình trạng trước mắt phải làm thế nào ứng đối. Trần Nhãn mặc dù nói là tại hoàng cung bên kia, nhưng là hiện tại bọn hắn ai dám đi qua, đi qua chính là chết. Khả năng đi không nổi hứa ra ra chủ vào lúc này sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh. Bởi vì hắn vào lúc này đã rõ ràng cảm giác được nương theo lấy này vết sắc trận pháp xuất hiện, bọn hắn linh lực trong cơ thể chấn động cũng đã bị hoàn toàn kiểm chế, thậm chí có một loại đặc thù lực lượng, giống như nhường thân thể của bọn hắn đều có một loại không thể thế nào động đậy cảm giác, làm sao lại trốn không thoát. Chúng ta bay thẳng đi chính là. Trong đó một tên trưởng lão tại cái này thời điểm sắc mặt chợt biến đổi hắn không có chần chờ chút nào, ở trong nháy mắt này Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, theo chính mình nạp giới ở trong liền lấy ra một thanh phi kiếm. Đương theo lấy phi kiếm đi ra, hắn trực tiếp chân đạm phi kiếm, liền phải hướng phía không trung đi bay qua. Nhưng ngay tại hắn bay lên trên không trong ngáy mắt, cách đó không xa trên mặt đất những cái kêu huyết sát xúc tu dường như cảm giác được cái gì, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía hắn bên kia khu vực sông đâm tới. Không tốt. trưởng lão này cảm giác được tình hình này về sau, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại, hai tay bắt đầu kết ấn. Ngay tại hắn mong muốn thi triển pháp thuật, đánh lui những cái kia huyết sắc xúc tu trong nháy mắt, cảm giác được thân thể mình linh lực dường như bị một cố đặc thù lực lượng chỗ chế trụ, đồng dạng ngay cả hắn thi pháp tốc độ cũng biến thành chấm rất nhiều. Mà loại kêu huyết sắc xúc tu xung kích tới tốc độ thì là nhanh đến mức cực hạn. Không. Trong mắt của hắn con ngươi hơi rụt lại, tại nội tâm ở trong giống to lên tiếng đến, nhưng là ở trong nháy mắt này đã không kịp phản ứng đến đây, những cái kêu huyết sắc xúc tu trong nháy mắt quấn chặt lấy thân thể của hắn. Lan Di, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền theo chính mình nạp giới bên trong, lấy ra một thanh trường kiếm. Sau đó nắm lấy trường kiếm hướng phía đạo này vết sắc xúc tu bổ chậm tới, nhưng là ở trong nháy mắt này, kia quấn quanh lấy trên người hắn đi vết sắc xúc tu hướng thẳng đến miệng của hắn ở trong sông đâm tới. Trong nháy mắt theo miệng của hắn xuyên qua tiến vào trong cơ thể của hắn. Ánh mắt của hắn dễ dàng rủa lấy toàn bộ thân hình mong muốn rãy rủa, nhưng là đã không có biện pháp bù đậy. Thời gian ngắn ngủi bên trong, thân thể liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến khô quắc. Không có một lát sau, thân thể của hắn liền hoàn toàn biến thành một cái thây khô. T. Ở phía dưới bên kia hứa ra đám người thấy cảnh này, thân thể đều run nhẹ nhẹ một chút. Ta đã nói, chúng ta đã trốn không thoát. Hứa ra gia chủ hiện tại sắc mặt cũng biến thành tái nhận vô cùng. Trước mắt nhìn thấy tình trạng quả thực là quá mức kinh người, ai có thể nghĩ đến chuyện thế mà phát triển tới loại trình độ này. Gia chủ, nếu không chúng ta ăn hết những đan dược kia à? Ăn hết những đan dược kia về sau, chúng ta có khả năng có thể chạy thoát. Mà đúng lúc này gọi, đứng ở phía sau một gã nam tử đống nhiên lên tiếng. Hứa cận! Hứa cận, ngươi nên sẽ không muốn gạt chúng ta ăn loại kia đan dược à? Đương theo lấy tiếng nói của hắn vừa dứt ở trong nháy mắt này, trong đó một tên trưởng lão cũng quay người hướng phía sau khu vực nhìn lại, nhìn chằm chằm thân thể của hắn, cắn răng lên tiếng. Kia một loại đan dược tác dụng phụ, bọn hắn đương nhiên đều biết, tác dụng phụ rất mạnh, nhưng là hiện tại chúng ta có lựa chọn khác sao?" Hứa Cận nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. nói. Hắn hiện tại là dịch dung trạng thái, theo hứa ra tầng hầm ở trong đi ra, đã lâu như vậy cũng không có đi ra, sắc mặt của hắn đều biến vô cùng tái nhợt, vừa mới hắn cũng là thích ứng vô cùng lâu gam mang. Nếu không phải bây giờ trở nên đen như mực, hắn đều không dám mở mắt tùy tiện hướng phía không trung nhìn lại. Chương 592, bọn hắn đều trở thành một bộ phận của thân thể ta chương 592, bọn hắn đều trở thành một bộ phận của thân thể ta nghe hứa cận lời nói, đám người thần sắc trong mắt cũng biến hóa không chừng. Hiện tại tình trạng quả thực là quá mức quỷ dị, ai có thể nghĩ đến chuyện phát triển tới trình độ này. Tiếp tục tiếp tục như thế lời nói, cũng không biết như thế nào cho phải. Xem ra chúng ta chỉ có ăn hết những đan dược kia sao? Một tên trưởng lão vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Ngay tại hắn vừa dứt lời trong náy mắt, bốn phía mặt đất nguyên bản chấn động lên. Tập trung nhìn vào, liền có thể rõ ràng thấy được phía dưới bên kia khu vực Những cái kia trận pháp phát ra phủ văn chú ấn năng lượng đã kinh biến đến mức càng thêm chói mắt. Hơn nữa ở đằng kia chút trong trận pháp còn có thể thấy rõ kia thô to vô cùng xúc tu. Những ngày xúc tu đang lấy tốc độ cực nhanh mà lên, chỉ là làm sao nhìn liền khiến người ta cảm thấy tê cả ra đầu. Màu trắng ra. Hứa gia gia chủ thấy cảnh này, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Thân thể của bọn hắn, tranh thủ thời gian bay vọt trốn tránh tới mặt khác một chỗ chỗ gào trên nóc nhà. Hắn loại kia đang rượt. Dựa vào loại kia đang rượt đặt tính, những ngày xúc tu, cho dù là quấn chặt lấy chúng ta, chúng ta cũng không chết được. Thứa ra ra chủ vào lúc này hít vào một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi lên tiếng. Là, những người còn lại tại thời điểm cũng nhìn nhau một cái, hiện tại cũng không có chần trời chút nào, theo chính mình nạp giới ở trong xuất ra những đan dược kia đi ra. Bọn hắn hơi hơi nghi nghĩ, ở trong nháy mắt này ở giữa trực tiếp đem đan dược ném vào đi, miệng ở trong nuốt không đi vào. Thứa cận vào lúc này cũng giống nhau nuốt những đan dược này. Nhưng những người còn lại cũng toàn bộ phun ra nuốt vào. Sau đó chuẩn bị rút lui. Thứa ra hậu viện bên kia khu vực còn không có bị hoàn toàn tác động đến Hiện tại những cái kia hứa ra người đều tại hậu viện bên kia, hứa cận bọn người, cũng hướng phía bên kia đi đến, sau đó đem những đan dược kia đưa cho những người này. Thời gian ngắn ngủi bên trong, toàn bộ hứa ra người liền đem những đan dược kia toàn bộ đều cho nuốt giấy mất. Đi, nuốt những đan dược kia về sau, ánh mắt của bọn hắn ở trong đều có một vẻ phía hồng năng lượng lóe ra. Tại cái này về sau, hứa ra ra chủ đã dẫn theo toàn bộ hứa ra người hướng phía một bên khác khu vực mà tới. Bọn hắn hiện tại lấy tốc độ nhanh nhất rời đi hứa gia, sau đó muốn sông Già kinh thành. Dù sao hiện tại tình trạng ở chỗ này đợi lại lâu lời nói, vậy thì càng thêm không có có sinh lộ. Hiện tại không chỉ là hứa ra, kinh thành một vài gia tộc lớn cũng bắt đầu đếm thử chạy trốn. Cũng không phải nói không có cơ hội chạy trốn, nhưng là trả ra đại giới vẫn là vô cùng lớn. Hơn nữa có một ít xúc tu, cũng không có trực tiếp hấp thu hết những cái kia bị bẫn chặt lấy tính mạng con người năng lượng, nhìn vãi dị đến cực điểm. Người là bậy hạ. Giờ này phút này, tại một bên khác khu vực, hoàng hậu toàn bộ thân hình cũng bị tiêm hết xác xúc tu cho cuốn trần lấy. Con mắt của nàng hướng phía phía trước bên kia Triệu lão nhìn lại, trong ánh mắt cũng tràn đầy không thể tin nổi mặt. Ha ha, Triệu lao lộ ra một vẻ tươi cười quá dị. Từ Đồng, ngươi liền hảo hảo chúc ta phi thăng a. Triệu lao vào lúc này cũng cười lên tiếng đến. Hắn vừa dứt lời trong ngáy mắt, trên mặt khuôn mặt cùng mắt thường tốc độ rõ rệt phát sinh biến hóa. Rất rõ ràng cùng kia lão hoàng đế dáng dấp giống nhau như lúc. Thật là ngươi. Tất cả mọi người ở đây nhìn xem một mặt này, trong ánh mắt đều tràn đầy không thể tin nổi mặt. Bọn hắn trước đó thời điểm căn bản không có nghĩ tới, lão hoàng đế thế mà còn sống. Càng thêm không thể tin là, cái này một mực chủ trì phụ trách nhập 8 triệu lão, cư lại chính là lão hoàng đế. Không sai chính là ta. Các ngươi những người này, toàn bộ đều giúp ta phi thăng, đối ở mà nói đều là lớn lao vinh hạnh." Lão hoàng đế tại thời điểm cũng cười to lên đến. Giờ này phút này, trên trán của hắn rõ ràng xuất hiện một đạo đặc tự văn ấn, lão này đặc thù văn ấn ở trong tàn mát giá huyết sắc quầng mang. Đồng thời ở trong nháy mắt này ở giữa có thể rõ ràng thấy được toàn bộ trên mặt đất phù văn chú ấn bên trong, cũng có được càng quang mang chói mắt phát ra. "Hoàng thượng, Người rốt cuộc muốn làm gì?" Nhưng vào lúc này, kia mấy tên bất tử tán tiên cũng tránh thoát một chút sắc xúc tu chói buộc, bay đến phía trước bên kia khu vực hai mắt nhìn chằm trọc vào Lao hoàng đế, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại phía sau màn bố cục lại là cái này Lao hoàng đế. Hơn nữa bây giờ còn có thể rõ ràng cảm giác được, Lao gia hỏa này trên thân thể chỗ phát ra sinh mệnh năng lượng là phi thường cường đại. Toàn bộ thân hình căn bản cũng không giống như là cổ lỗ suy bộ dáng. Ta nói, ta muốn phi thăng, ta muốn phi thăng, trực tiếp trở thành đại la kim tiên. Lao hoàng đế sắc mặt cũng biến thành dữ tợn, hút long mạch chi khí, lại lấy toàn bộ kinh thành, còn có vô số tu tiên cao thủ sinh mệnh chí lực, làm làm đại giá ngươi đây là tà phát. Trong đó một tên bất tử tán tiên ở trong nháy mắt này dường như nghĩ tới điều gì, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chuyện thế mà phát triển tới cái này một loại trình độ. Cái này lao hoàng đế, thế mà còn lấy ra loại tà pháp này, hơn nữa bọn hắn vẫn luôn bị mơ mơ màng màng, căn bản không biết rõ. Có thể bố trí lớn như thế tại Ác Chư Pháp, kia cần có công tác chuẩn bị đều phải vô cùng đầy đủ, hơn nữa muốn tại tất cả mọi người dưới mí mắt bày lên cái này một loại kinh khủng trận pháp, hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Hoang ra người bên kia sẽ duy trì hắn làm như vậy sao? Hẳn là rất không có khả năng a ngươi đem chính mình lao tổ tông toàn giết đi a. Một tên khác lão giả bộ dáng bất tử tán tiên, vào lúc này dường như nghĩ tới điều gì, thần sắc trong mắt cũng đại biến lên. Hoang gia bên trong cũng là có một ít bất tử tán tiên tồn tại, cũng chính là những cái kia tồn tại cường đại, mới khiến cho những tông môn này người đối với bọn hắn có kiêng kỵ. Nhưng là từ hiện tại tình trạng đến nhìn, hoang gia những cái kia bất tử tán tiên căn bản cũng không có xuất hiện. Hiện đang phát sinh chuyện lớn như vậy, không có khả năng chưa từng xuất hiện như vậy, chỉ có một cái khả năng. Cái này bất tử tán tiên, khả năng đều chết mất. Bọn hắn, bọn hắn đều hóa thành một bộ phận của thân thể ta. Lao Hoàng đế vào lúc này cũng lộ ra một vệnh đụng cười. Nghe lời của hắn ở đây tất cả mọi người một hồi tê cả da đầu. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, dạng này Lao Hoàng đế cư nhiên như thế chi hung ác. Nơi này trận pháp lực lượng thật là so kinh thành bên kia còn cường đại hơn. Các người tại trận pháp này bên trong, lực lượng đều sẽ phải gánh chịu tới áp chế. Từ bỏ giấy rùa A, thanh thật thật trở thành ta một bộ phận. Lao Hoàng đế vào lúc này ánh mắt nhìn xem những này bất tử tạng tiên, trên mặt cũng có được một vệnh vẻ dữ thợn. Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, trên mặt đất trận pháp lực lượng tản mát ra quang mang chói mắt, thường đạo huyết sắc xuất tù, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng xung kích đi lên. Không tốt. Những này bất tử tán tiên nhìn xem một màn này, cũng tranh thủ thời gian né nhanh qua đi. Nhưng lại như lão hoàng đế nói tới như thế, bọn hắn trong trận pháp này rõ ràng lực lượng nhận lấy áp chế, trốn tránh lên cũng vô cùng phi sức. Hơn nữa liền ở trong nháy mắt này ở giữa, lão hoàng đế bắt đầu xuất thủ. Chương 593, đúc lại, võ đạo kim xương. Chương 593, đúc lại, võ đạo kim xương. Siu Thân thể của hắn tại trong trận pháp căn bản không có chịu đến bất kỳ áp chế, ngược lại tốc độ biến càng thêm nhanh hơn, ngắn ngủi khoảnh khắc liền xung kích tới phía trước bên kia khu vực. Trong đó một tên bất tử tán tiên, còn chưa kịp kịp phản ứng, thân thể liền bị Lao Hoàng đế bắt được. Không tốt. Cái này bất tử tán tiên con ngươi hơi rụt lại, chính là muốn dãy dụ trong nháy mắt, liền bị Lao Hoàng đế 5 ngón tay trực tiếp quán suy lực. Phốc. Một ngụm máu tươi trực tiếp theo cái này bất tử tán tiên miệng ở trong phun tung tóe đi ra. Đồng thời ở trong nháy mắt này, Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình sinh mệnh năng lượng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng trôi qua lên. Không, cảm nhận được một trận này quỷ dị tình chẳng hắn, vào lúc này cũng phát ra từng tiếng to lớn vô cùng gào thét thanh âm. Thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn toàn bộ thân hình liền bị hấp thu thành một bộ người khô. Cách đó không xa những cái kia bất tử tán tiên thấy cảnh này, thân thể cũng run nhẹ nhẹ một chút. Trong mắt của bọn họ cũng có được sợ hãi. Thật là đáng sợ. Cái này lão hoàng đế thực lực cư nhiên như thế mạnh, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Chân pháp cũng là bởi vì có loại này quỷ dị trận pháp tồn tại, mới làm đến bọn hắn căn bản không có cái gì sức phản kháng. Trốn. mau thoát đi nơi này. Bọn hắn vào lúc này đã không cố được nhiều như vậy, trực tiếp phân tán ra đến liền phải hướng phía bốn phương tám hướng khu vực bay đi. Ai cũng không thể đi. Liên ở trong nháy mắt này ở giữa, lao hoàng đế trong nháy mắt phản ứng lại, phát ra một tiếng chú ý tới vô cùng gào thét thanh âm. Trên mặt đất huyết sắc trận pháp tàn mát ra càng thêm mãnh liệt lực lượng, vô số đạo thô to vô cùng năng lượng màu đỏ ngổ mình thành số tu điên cuồng hướng phía những này mong muốn bay đi bất tử tán tiên xung tới. Những này bất tử tán tiên thân thể điên cuồng trốn tránh lên, nhưng là bởi vì trận pháp ảnh hưởng, thực lực của bọn hắn bị áp chế quá lợi hại, hơn nữa lại thêm những này xúc tu xung kích đi lên tốc độ thật sự là quá nhanh, trong lúc nhất thời, những này bất tử tán tiên cũng bắt đầu lần lượt bị những cái kia huyết sắc xúc tu lần nữa cuốn chặt lấy. "Thả ta ra." Bọn hắn hiện tại trong ánh mắt đã có vô cùng sợ hãi thần sắc. Dù sao vừa mới kia một gã bất tử tán tiền, cũng là tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong bị giết chết, bọn hắn cũng không muốn chết a. "Ha ha." Lão hoàng đế lộ ra một bệ nụ cười giễu cợt. Hắn trên trán văn vân lóe lên một cái, những cái kia huyết sát xúc tu cũng ở trong nháy mắt này, trực tiếp quán xuyên bất tử tán tiên thân thể. Nếu như tại đồng dạng tình huống phía dưới, ta muốn đối phó các ngươi là phi thường khó khăn, có thể nói không có cái gì quá lớn khả năng. Dù sao các ngươi tại thế gian thực lực đã là cấp cao nhất, nhưng là tại loại trận pháp này phía dưới, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Lão hoàng đế một bên cắt tiếng cười to đồng thời, những cái kia huyết sát xúc tu đang đang điên cuồng hấp thu những này bất tử tán tiên sinh mệnh năng lượng. Những này bất tử tán tiên còn đang điên cuồng nhưng là đã căn bản không có biện pháp tránh thoát được. Thân thể của bọn hắn vào lúc này cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến khô gắt. Không bọn hắn bây giờ căn bản không có cách nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lục thân của mình bị hút thành người khô lông dạn. Nương theo lấy thân thể của bọn hắn bị hút thành người khô, những trận pháp này chỗ phát ra quang mang cũng biến thành càng thêm đậm nặng. Hơn nữa tại trong trận pháp phảng phất có được rất nhiều sinh mệnh năng lượng, đang theo lấy nơi xa bên kia chuyển qua. Những trận pháp này văn ứng tựa như là đặc thủ tiến lộ đồ như thế, đem hấp thu hết sinh mệnh năng lượng theo những tuyến lộ này đổ ở trong truyền tới đến khu vực trung tâm, cũng chính là hoàng cung bên kia. Kế tiếp liền đến diện các ngươi. Lão hoàng đế ánh mắt hướng phía hoàng hậu bọn người nhìn qua. Đại lượng người tu tiên trong đôi mắt cũng tràn đầy vẻ hoàng sợ, bọn hắn mặc dù không có bị trước tiên hấp thu hết, nhưng là rất nhiều máu sát xúc tu đem thân thể của bọn hắn quấn chặt lấy, căn bản không thể độc đậy, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng cũng không nói ra được. Mà ở phía dưới Diệp Linh bọn người, ánh mắt cũng chợt lớn lên, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin vẻ mặt. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vụ hoàng thế mà liền bọn hắn cũng muốn hấp thu hết. Hoàng hậu, còn có ta tốt hoàng nhi nhóm Các ngươi cái này cũng đừng chấp chém, chờ tu chính là thái thượng bằng tình chi đạo. Các ngươi có tại, chỉ sẽ trở ngại ta thành tiên. "Cứ nô, các người hóa thành ta lực lượng trong cơ thể cũng coi là cùng ta vĩnh viên ở cùng một chỗ." Lão hoàng đế vào lúc này cũng lộ ra một vẻ nụ cười dữ tợn. Liên ở trong nháy mắt này ở giữa, đột nhiên một cố to lớn vô cùng đánh nổ tiếng vang chuyển ra. Và anh. Nương theo lấy cái này, một cố vô cùng to lớn chấn kinh tiếng vang chuyển ra tiếng vang, lão hoàng đế ánh mắt hướng phía sau bên kia khu vực nhìn qua. Tập trung nhìn vào liền có thể rõ ràng nhìn thấy Diệp Thủ Nhi đã theo những cái kia xuất tu trói buộc ở trong cháy ra. Tất cả quấn chặt lấy thân thể hắn xuất tu, ở trong nháy mắt này trực tiếp đều bị đánh nổ rơi. "Lão gia hỏa!" không nghĩ tới thật là ngươi ở sau lưng bố cục. Diệp Thủ Nghĩa thân thể hiện hiện ra trong náy mắt, toàn bộ thân hình ở trong có thể rõ ràng thấy được màu vàng kim nhàn nhạt quang mang phát ra. Hắn làm lục thân ở trong đều tràn đầy vô cùng cường đại lực lượng. Hơn nữa loại lực lượng này cũng không thuộc về người tu tiên linh lực ba đạo, mà là thuộc về chân chính võ đạo chi lực. Võ xương, vừa mới một sát na kia, hắn toàn bộ nhục thân xương cốt đúc lại tạo thành chân chính võ đạo kim cốt. Toàn bộ thành khu lực lượng đem so với trước lúc sau đã đã cường đại đến không biết bao nhiêu lần. Trong lúc phất tay, dường như đều có nghiền ép bạn bật lực lượng. Ấn. Ngươi cái này con hoang, thế mà còn chưa có chết." Lão hoàng đế nhìn xem một màn này, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Hắn dường như hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thủ Nghĩa lại có thể tránh thoát những cái kia huyết sát xúc tu trói buộc. Ở trong nháy mắt này ở giữa, hắn trực tiếp qua tay, bốn phía khu vực trận pháp lực lượng ở trong có vô số đạo xúc tu phát ra, tiếp tục hướng phía hắn bên kia khu vực xung kích đi qua. "Lan." Chỉ là một sát na này Diệp Thủ Nghĩa căn bản không có né nhanh qua đi, mà là nhàn nhạt, nhạt phun ra như vậy một chữ. Ở trong nháy mắt này, một cường đại vô cùng lực lượng tán phát ra, hình thành một kịch liệt vô cùng khí phong bạo. Nóng rực vô cùng khí tức quét sạch bốn phương tám hướng, những cái tiêu huyết sát xúc tu cũng ở trong nháy mắt này, trực tiếp bị chấn thương rơi. Loại kia đặc thù năng lượng màu đỏ ngầm hình thành xúc tu, dường như hóa thành vô số hạt quang mang đồng dạng trực tiếp tiêu tán không thấy. Liên loại thực lực này, Diệp Thủ nghĩa lộ ra một tiêu cười lạnh. Tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, cũng bỗng nhiên quát tay, một đạo to lớn vô cùng chân nguyên chi lực, hình thành bàn tay xuất hiện ở lão hoàng đế trước mặt. Không tốt. Thấy cảnh này lão hoàng đế trong mắt con người cũng hơi rụt lại, hắn mong muốn trốn tránh, cũng đã trốn tránh không đi qua. Một trường này tâm, trùng điệp đập vào lão hoàng đế trên thân thể trương 594, an giao cái chết chương 594, an giao cái chết hoành. Diệp Thủ Nghĩa trong lòng bàn tay chỗ sức mạnh bùng lên thật sự là quá cường đại, chỉ một thoáng lao hoàng đế lồng lực trực tiếp nổ tung, bạ phát đi ra kinh khủng lực chung kích, khiến cho thân thể của hắn bị đẩy lui tới phía sau bên kia khu vực. Trung điệp đánh tới nơi xa bên kia trên núi. Ở phía dưới mọi người thấy một màn này, cũng hoàn toàn bị chấn động. Làm sao có thể? Tại trận pháp này bên trong, lực lượng của hắn làm sao có thể không có có nhận đến chế, vẫn như cũng có thể duy trì cường đại như vậy trạng thái? Vì sao chúng ta đều hứng chịu tới áp chế? Hắn lại không có Trương Tiên tuyển tại thời điểm cũng không nhịn được lên tiếng. Hiện tại ánh mắt của hắn ở trong đều tràn đầy vẻ chấn động. Chờ một chút, hắn hiện tại đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, chính là loại trận pháp này, nơi nhằm vào đều là bọn hắn loại này sử dụng linh lực người tu tiên, mà diệp thủ nghĩa lại căn bản không phải người tu tiên. Hắn tu chính là võ đạo. Nói cách khác loại trận pháp này đối tu võ đạo hắn, căn bản không tạo được ảnh hưởng gì. Dương theo lấy lao hoàng đế bị thương nặng, những này bị xúc tu trói buộc ở người tu tiên nhóm, cũng có thể rõ ràng cảm giác được, nhưng cái kia xúc tu trói buộc lực lượng giống như trở nên yếu đi không ít. Trong đó một chút tương đối mạnh người tu tiền, cũng thừa dịp thời gian này điển hình muốn tránh ra. Cũng đúng vào lúc này, Diệp Thủ Nghĩa thân thể từ không trung chậm rãi rơi xuống, đứng ở phía dưới trên mặt đất. Hắn không nhìn lấy loại trận pháp này lực lượng, trực tiếp hướng phía phía trước bên kia đi đến. An giao thân thể cũng bị vết sắc xúc tu chói buộc, nàng vào lúc này cảm giác được cái này xúc tu lực đạo trở nên yếu đi, đang muốn tránh thoát đồng thời, cũng nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa chậm rãi đi tới thân ảnh. Hai mắt của nàng lập tức biến ngốc trợn lên, toàn bộ thân hình cũng run nhẹ nhẹ một chút. Thủ, Thủ Nịa. ta biết sai, trước kia tất cả đều là lỗi của ta. An Dao vào lúc này cũng lê mà đái vũ lên tiếng, nội tâm của nàng ở trong tràn đầy vẻ cực kỳ sợ hãi. Hoàn toàn không nghĩ tới một ngày kia Diệp Thủ Nghĩa thực lực lại có thể đạt tới loại trình độ này, nếu như lúc trước không có phản bội Diệp Thủ Nghĩa lời nói, như vậy nàng liền có thể tiếp tục đứng tại bên cạnh hắn. Hối hận thật sự là quá hối hận. Ngươi xác định ngươi cũng biết sai lầm rồi sao? Diệp Thủ Nghĩa chậm rãi đi qua, đứng ở trước mặt của nàng. Thật, ta thật biết sai. An Giao nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, chênh thủ thời gian lên tiếng. Nàng hiện tại nội tâm ở trong cũng đương nhiên xuất hiện một vẻ vẻ may mắn, nàng cảm giác có khả năng Diệp Thủ Nghiên sẽ bỏ qua nàng. Dù sao nàng là biết đến, Diệp Thủ Nghĩa người này là dễ dàng nhất mềm lòng. Ngươi chỉ sợ là bởi vì biết mình phải chết ta. Diệp Thủ Nghiên nhếch miệng cười một tiếng trong nháy mắt, tay phải hơi khẽ nâng lên. Không cần, ngươi không có thể giết ta. An Dao nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa lập tác, sắc mặt trong nháy mắt biến dữ tợn. Lúc trước đào ta dị cốt trời vui a. Diệp Thủ Nghĩa đi tới, cảm giác gáp mạch mạnh mẽ, nhưng thân thể của nàng căn bản không thể động đậy. Một sát na này, phụ cận một lưỡi liền trực tiếp bay ở Diệp Thủ tay lên tâm ở trong. Đây chính là tương đối đau a. Từ đó về sau thật nhiều cái ngày đêm, ta đều có thể hồi tưởng lại kia một loại cảm giác đau đớn. Diệp Thủ Nghĩa một bên lên tiếng đồng thời, thanh đao kia lướt đau mảnh vỡ liền hướng phía nàng dị cốt khu vực mà đi. "Không!" Tại từng tiếng kêu lên tiếng kêu thảm thiết hạ, Diệp Thủ Nghĩa đem nàng dị cốt cho móc ra. Đêm đêm hôm đó hắn bị tất cả đều cho toàn bộ hoàn trả. Những cái kia trong trận pháp huyết sắc xúc tụ, dường như cũng ở trong nháy mắt này, cảm thấy máu tươi trô mang theo sinh mệnh năng lượng, trong nháy mắt xung từ tới. Theo vết thương của nàng quán xuyên thân thể của nàng, thời gian ngắn ngủi bên trong liền bị hút thành người khô. Những người còn lại nhìn xem một màn này cũng không khỏi đến rung động run một cái. Kết thúc, nhìn xem an dao thân thể, Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này cũng chậm rãi phun ra một luồng trợ khí. Đã lâu như vậy, mối thủ của hắn rốt cục đã bằng xong. Trong nháy mắt này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình thanh đồng cổ kim trỗ phát ra lực lượng, đã hoàn toàn bị chính mình toàn bộ thân hình hấp thu. Hiện tại hắn lực lượng của thân thể đã chưa hề đạt tới qua cái giới. Năng lực nhận biết cũng cường đại đến đáng sợ. Cách đó không xa bên kia lão hoàng đế, vừa muốn đứng dậy trong nháy mắt, một đạo vô hình lớn bàn tay to theo trên đỉnh đầu hắn phương khu được ép xuống tới. Lan, nhìn xem một màn này, lão hoàng đế phát ra một tiếng to lớn gào thét thanh âm. Hắn mặc dù lồng ngực nổ tung, nhưng là vẫn còn chưa chết. Hơn nữa ở trong nháy mắt này ở giữa, toàn bộ thân hình ở trong bắn ra cường đại linh lực ba động, liền muốn mạnh mẽ ngăn cản được đạo này ép áp xuống tới vô hình bàn tay. Vâng. Nhưng là đạo này vô tâm bàn tay lực lượng thật sự là quá mức kinh khủng, lấy Lao hoàng đế thực lực bây giờ, căn bản không có biện pháp ngăn cản được. Hắn toàn bộ nội thân trong nháy mắt bị đè nát thành huyết vụ. Chết. Chết ở bên này tất cả người tu tiên thấy cảnh này, ánh mắt cũng biến thành có chút ngốc trợn lên. Vừa rồi kia không ai bị nổi cường đại như thế lão hoàng đế, thế mà tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong liền bị giết chết. Diệp Thủ nghĩa thực lực, đến tột cùng đã đạt đến trình độ nào? Lục Cục. Diệp Quân chờ hoàng tử, hiện tại cũng không khỏi đến ám luốt nước miếng một cái. Bọn hắn trước đó thời điểm liền đã biết Diệp Thủ nghĩa thực lực rất mạnh, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới thực lực này thế mà đã cường đại đến loại trình độ này, a hơn nữa hắn không phải cái gì người tu tiên, mà là tu võ đạo chi lực. Hừ. Nhưng liền ở trong nháy mắt này, lão hoàng đế thi thể biến thành huyết vụ, phun chào tiến vào cái này trong pháp. Bốn phía trận pháp lại một lần nữa tản mát ra quang mang chói mắt. A, một chút người tu tiên thân thể trực tiếp bị vết sắc xúc tu xuyên qua rơi, điên cuồng hấp thu tính mạng của bọn hắn chí lực, trong nháy mắt bị hút thành người khô. Thế mà chạy. Diệp thủ nghĩa cường đại năng lực nhận biết phía dưới, liền có thể rõ ràng cảm giác được lão hoàng đế lợi dụng bí pháp đặc thù hóa thành một đạo huyết vụ tiến vào này huyết sắc trong trận pháp, đã trong thời gian ngắn buổi biến mất tại vùng này. Hắn ánh mắt nhìn một chút phía sau bên kia khu vực, lập tức đột nhiên một trường hướng phía đất này mặt đánh tới. Diệp Quân, Diệp Linh dưới người bọn họ liên hoa đại, trực tiếp độ tung rơi. Thân thể của bọn hắn vào lúc này cũng có thể động đậy được. Chỉ có thể giúp được các ngươi nhiều như vậy, sống hay chết, nhìn các ngươi tạo hóa của mình. Diệp Thủ Nghĩa hai chân đột nhiên vừa dùng lực, lực lượng kinh khủng trực tiếp giẫm bạo mặt đất, toàn bộ mặt đất đều có thể rõ ràng thấy được một đạo to lớn vô cùng cái hố nhỏ. Đồng thời ở trong nháy mắt này ở giữa, thân thể của hắn bạo phát đi ra tốc độ, liền cái bóng đều không nhìn thấy, liền vọt tới nơi xa bên kia. Cùng lúc đó tại trong hoàng cung, kia vết sắt trận pháp đã tản mát ra vô cùng quang mang chói mắt. Tại hoàng vị phía trên một đạo đặc thủ trong trận pháp, một đạo huyết chậm rãi Sau đó bắt đầu chậm rãi hóa thành nhân hình. Chương 595, thẳng Hướng Hoàng Cung, cuối cùng quyết chiến chương 595, thẳng Hướng Hoàng Cung, cuối cùng quyết chiến hô hô. Lao hoàng đế thân thể cũng chậm chậm bắt đầu xuất hiện. Hơn nữa ở chỗ này, sát na bên cạnh cách đó không xa long bảo trực tiếp bay tới, trong nháy mắt nhường hắn mặc hoàn chỉnh. Hắn hiện tại sắc mặt cũng biến thành âm trầm vô cùng. Hắn lại có thể nắm giữ loại thực lực này, đây cũng là người ban cho hắn sao? Giờ này phút này, hắn manh xoay người hướng phía bên cạnh khu vực nhìn lại, gầm thét lên tiếng đến. Tập trung nhìn vào, liền có thể rõ ràng thấy được một nữ nhân phó tướng. Nữ nhân này pho tượng rất sống động nhìn tràn đầy linh động chi khí, giống như tiên nữ. Hơn nữa nhìn kỹ, dáng dấp của nàng dáng dấp cùng Diệp Thủ Nghĩa cũng giống nhau đến mấy phần. Rất nhanh, ta liền sẽ tới tìm ngươi. Lão Hoàng đế vào lúc này hít vào một hơi thật sâu, sau đó đi đến phía trước bên kia khu vực, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt lông sập, dưới nền đất có thể rõ ràng nhìn thấy rất nhiều máu sát súc tu điên cuồng phun trào đi ra. Cũng ở trong nháy mắt này ở giữa, những này huyết sát súc tu trực tiếp quán xuyên Lão hoàng đế phần lưng Sau đó viết sát xuất tù, như là đặc tù đường ống như thế, nhường trận pháp này hấp thu đại lượng sinh mệnh năng lượng, điên cuồng quán chú nhập trong thân thể của hắn. Lực lượng, lực lượng thật mạnh. Lao hoàng tử trên mặt cũng tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, kia kinh khủng sinh mệnh năng lượng ngay tại liên tục không ngừng tiến vào trong thân thể của hắn. Mặc dù vừa mới nục thể của hắn tái tạo, nhưng rõ ràng nhất là phi thường hư nhược trạng thái. Hiện tại nương theo lấy những này vô cùng cường đại sinh mệnh năng lượng liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn về sau, lục thể của hắn cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến càng thêm cường tráng. Ha <cười> ha, người cái này con hoàng, dù cho nhường diệp Hạo đạo sương, thế mà còn nắm giữ loại thực lực này. Lão hoàng đế hiện tại sắc mặt biến dữ tợn. Lúc trước kia tất cả, hắn đã sớm biết, hơn nữa hắn nắm giữ trí Tôn Tiên cốt truyện, nhất biết tiên tri, thật là hắn. Diệp Hạo, vẻn vẹn chỉ là tại hắn trợ giúp phía dưới, theo an giao nơi đó xác định tin tức, lột hết ra diệp thủ nghĩa dị cốt, chỉ là không có nghĩ tới là, cuối cùng diệp thủ nghĩa thế mà sống sót, hơn nữa thực lực mới biến như thế không thể tưởng tượng nổi cường đại. Bất quá đều không có có hệ. Ta liền phải thành tiên, hơn nữa còn là mạnh nhất tiên. Hắn vào lúc này cũng tiếp tục cỡi to lên. Toàn bộ hoàng cung nhìn không có mờ ai, tiến tĩnh, chỉ có thể nghe thấy thanh âm của hắn. Hơn nữa ở trong nháy mắt này ở giữa, Diệp Thủ Nghĩa cũng buộc phát ra cực mạnh tốc độ, từ đằng xa bên kia khu vực lao đến. Tại hắn vô cùng cường đại năng lực nhận biết phía dưới, có thể rõ ràng cảm thấy, cái này trong trận pháp chỗ phát ra năng lượng đều hướng phía nơi xa bên kia khu vực tập trung qua. Vừa tiến vào kinh thành, thân thể của hắn liền nhảy vọt tại một chút kiến trúc phía trên. Tập trung nhìn vào, liền có thể rõ ràng nhìn thấy hoàng cung bên kia trận pháp ra trướng mắt huyết sắc quầng Nhãn, là ở chỗ này a? Thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa, lúc này ánh mắt cũng hơi híp lại. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, phía trước bên kia khu vực chính là trận nhãn chỗ khu vực. Ân, đúng vào lúc này, hắn nghe được, phía trước bên kia chuyển đến một tiếng kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Tập trung nhìn vào, liền có thể rõ ràng thấy được một đám người ngay tại từ tiền phương bên kia khu vực xông lại, nhưng là phía sau bọn hắn có rất nhiều nói trong trận pháp phát ra huyết sắc xúc tu công kích. Đang lúc Diệp Thủ Nghĩa mong muốn xuất thủ thời điểm, liền có thể rõ ràng nhìn thấy, những người này thân thể mặc dù bị trận pháp phát ra huyết thủ xúc tu gây thương tích, nhưng là vết thương lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Quả thực là vô cùng kỳ dị. Hơn nữa những người này ở đây không ngừng rẽ rủa phía dưới, không nhìn những cái kia xúc tu công kích, bắt đầu hướng phía phía trước bên kia khu vực mà đi. Một người trong đó tại xúc tu công kích phía dưới, gương mặt thậm chí có một chút biến hóa. Lúc đầu trải qua thủ đoạn đặc thù dịch dung gương mặt, vào lúc này bắt đầu biến trở về chân chính khuôn mặt. Thấy cảnh này Diệp Thủ nghĩa, tại trí nhớ kinh người phía dưới, trong nháy mắt kịp phản ứng. Một cái bước xa, liền hướng phía phía trước bên kia khu bay, rơi vào phía trước bên kia trên mặt đất. Thứa cận, đã lâu như vậy thì ra ngươi ở chỗ này." Diệp Thủ Nghĩa thân thể vừa xuất hiện trong nháy mắt, nhưng cái kia hứa ra đám người cũng bị giật nảy mình. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh thế mà bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Người là ai? Hứa cận nhìn thấy đạo này bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh, trên mặt cũng có được vẻ kinh hoàng. Còn lại hứa ra người ánh mắt, cũng toàn bộ đều hướng phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia nhìn lại. Định tính xem xét, liền có thể thấy rõ Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh. Lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa. Phứa ra một số người, cũng trong nháy mắt này nhận ra Diệp Thủ Nghĩa. Trên người của bọn hắn hiện đang tản ra một cỗ khí dị yêu khí, hai mắt cũng biến thành có chút phía hồng. Toàn bộ thân hình tại bị những cái kia xúc tu xuyên qua trong nháy mắt lại rất mau vào đi khôi phục. Các ngươi, cùng lúc trước ta gặp được kia Quế Nhất mình rất tương tự, thì ra tên kia cũng cùng các ngươi có quan hệ. Hơn nữa trước đó Phản Quân Đoán chừng cũng cùng các ngươi có quan hệ. Diệp Thủ Nghĩa tại thời điểm cũng trong nháy mắt kịp phản ứng. Hiện tại cũng biến thành rõ ràng lên. Đan dược, nhanh cho ta đan dược. Cũng chính là ở trong nháy mắt này ở giữa, phía sau bên kia một chút hứa ra người, phát ra một tiếng rên tiếng kêu thảm thiết. Một số người dường như cảm giác được trước đó phục dụng đan dược hiệu quả không đủ mạnh, bây giờ bị những này tốc tu xuyên qua về sau, Còn có thể cảm thấy cảm giác đau đớn hơn nữa bởi vì không ngừng bị công kích, bọn hắn bản thân năng lực chữa trị giống như cũng trở nên yếu đi. Đặc biệt là những này xúc tu có thể hấp thu tính mạng của bọn hắn chi lực. Hóa ra là nuốt những đan dược này. Diệp Thủ Nghĩa cười lạnh thành tiếng. "Diệp Thủ Nghĩa? Người muốn làm gì?" Hứa ra gia tộc cùng còn lại các trưởng lão vào lúc này sắc mặt cũng biến thành khó coi, bọn hắn đang tránh né đi qua một chút đánh tới xúc tu về sau, hai tay liền phải thi pháp. "Ta có thể không có thời gian cùng các ngươi nơi này dây dưa, toàn bộ đều đi chết đi." Diệp Thù Miễng ở trong nháy mắt này, lập tức quát tay. "Ngươi" Trong nháy mắt này, một đạo vô hình bàn tay bỗng nhiên xuất hiện. Những người này căn bản còn chưa kịp kịp phản ứng, đạo này bàn tay liền trực tiếp ép áp xuống tới, trong nháy mắt đem thân thể của bọn hắn đều cho nghiền thành bột thịt. Trên người hắn phát ra cường đại khí huyết chi lực, hình thành kinh khủng khí huyết lang nhiên, để bọn hắn những cái kia bọn thịt đều đốt cháy thành than vã. Hắn vào lúc này căn bản không có để ý tới những người này, cuốn thẳng đến nơi xa bên kia bay vọt mà đi. Và anh, Hiện tại trong hoàng cung, có thể rõ ràng thấy được một đạo chướng mắt huyết sắc quang mang phóng lên tận trời. Diệp thủ Nghĩa đang bay qua đi đồng thời, thử nghiệm mong muốn bài trừ rơi cái này một cái pháp. Nhưng lại rõ ràng phát hiện đất này mặc dù cho gặp công kích, đều sẽ không ảnh hưởng trận pháp này. Bởi vì là trận nhãn, là trong hoàng cung. Duy nhất có thể làm chính là muốn thẳng hướng hoàng cung, đem kế lão hoàng đế cho làm thịt.